Trương 782, Võ Lách Sở Hoàng Trương 782, Võ Lách Sở Hoàng so với Phát Sở Phiếu Di Ất 4 trụ ạt là chiếu lên lịch trình đối thủ cạnh tranh muốn ít rất nhiều, cùng một cuối tuần đại quy mô ra mắt phim ở trong, chỉ có sẵn giờ ra bù lọc cùng ra ẩn giấy nổ nở vai chính một bộ gọi là theo tờ giỏ hỏa sát phim, hơn nữa chiếu lên sau cái thứ 2 cuối tuần, mới chiếu lên trong phim nổi danh nhất cũng là Camazondi ạt vai chính năm thứ nhất. Bất luận là theo tờ giỏ hỏa sát vẫn là năm thứ nhất đầu tư, danh ký cùng tiền truyền phim mô cùng trụ ạt là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Từ mặt ngoài nhìn, hai bộ này phim căn bản không phải cùng Luật Lạc đối thủ, dường như chân chính có thể cùng Luật Lạc hình thành cạnh tranh, là đầu tháng 6 chiếu lên The Hạn gỗ vợ cùng cuối tháng 6 chiếu ra mắt Transformers 2. Có thể nói, Luật Lạc lật lịch trình vô cùng có lợi. Buổi chiếu ra mắt cùng ngày, vợ dắt ít, Nạ Tạ Lủy và Mạn cùng họ trở sở kiếm trì em trai đều lòng tin 10 phần. Mạc Nghệ tiếp nhận mời, tự nhiên sẽ đến trên buổi chiếu ra mắt nhìn xem, hơn nữa phát ra mời không chỉ là Nạ Tạ Lủy và Mạn, buổi chiếu ra mắt cử hành trước đó, phát hành bộ phim này tở trợ tổ tổn ảnh nghiệp, cũng chuyên môn hướng hắn phát ra mời. Tờ trở tổn hải nghiệp là Disney dưới cờ chuyên môn chế tác phát hành lại sản công ty con, mặc kệ cùng Disney hợp tác mất tiết, chẳng thêm hiện tại đang đứng ở nghỉ nơi ngắn ngủi giai đoạn, đương nhiên sẽ không cự tuyệt phần này mời. Bất quá, hắn rất có giấc mộng, tại người khác trên buổi chiếu ra mắt tương đối là ít nổi danh, thật nhanh đi qua thảm đỏ, tiến vào phòng vấn khu về sau, cũng chỉ là ngắn ngủi nói vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Đi ra thăm khu lúc, đỉnh lấy một đầu tiên giẫm mái tóc dài màu đỏ lạ lạ quả trở sợ kịch sự để hắn chăm chú nhìn đêm. Vị này đang tiếp thụ phỏng vấn, cho dù là quay chụp vô cùng to lợi. Sau cùng phim cũng biết cùng kịch bản có một ít chênh lệch. Chúng ta tại hiện trường làm ra rất nhiều điều chỉnh, có là vì phù hợp ngay lúc đó không khí, có thì là vì để cho phim càng thêm trôi chảy. Lã Nạ Oạ trò sở kịch dường như lại về tới theo mạch trục hăng hái thời điểm, nói tóm lại, đây hết thể điều chỉnh đều là hướng phía tốt phương hướng chuyển biến. Chúng ta chỗ tìm đến những ngày diễn viên, bơ giác đích đừng tìm Lã Nạ Oạ lẩm bỏ mạn thật sự là quá xuất sắc, bọn hắn có thể đem nhân vật đưa vào càng hùng vĩ hơn cùng không linh cảnh rối nghe Lã Nạ Oạ trò sở phỏng vấn, mặc thẻ ra phòng vấn khu, đi vào Hollywood đại kịch viện, cho dù là đến bây giờ, hắn cũng nghĩ không thông. Đôi anh em này tại sao phải biến chị em? Có lẽ bọn hắn ý nghĩ cùng bọn hắn phim như thế kỳ lạ, cũng có lẽ phía trước những năm này chơi chán nữ diễn viên, biến thành nữ tính về sau dễ dàng hơn thông đồng nam diễn viên. Tiến vào dạ hát, bởi vì thảm đỏ còn đang tiến hành, mặt thẻ đi khách quý phòng chờ đợi, có chút người quen biết chủ công tới chào hỏi, trong đó không thiếu đạo diễn, biên kịch, người chế tác cùng công ty điện ảnh cao tầng. Đạo diễn mong muốn để hắn biểu diễn phim, biên kịch nói mình có cái tốt cuốn sổ, người chế tác hy vọng có thể hợp tác hẳn ngụm, công ty điện ảnh cao tầng mong muốn hắn diễn viên chính hoặc là chế tác phim quyền phát hành. Đặc biệt là Disney người, mấy lần cùng Mạt Khệ nâng lên thẻ Hần chờ game. Bây giờ, thẻ Hần chờ game đang tiến hành lúc đầu chuẩn bị, Mạt Khệ cũng không có tận lực giữ bí mật, tin tức sớm đã tại trong vòng lưu truyền, có thẻ Toế Lũ Tất Sạ gã bán chạy phía trước, không ít công ty đều đang đánh thẻ Hần chờ game quyền phát hành chủ ý Mạt Khệ tạm thời còn không có vì cái synergy này tìm kiếm nhà phát hành, bất quá Disney là tiềm ẩn một trong những người được lựa chọn. Còn có buồn nợ bọn Rose, dù sao Disney trong tay đã có thẻ Toế Lũ Tất Sạ gã hệ liệt, loại hình cùng tụ chúng có chút tương tự thẻ Hần chờ game lại giao cho Disney phát hành, nói không chừng sẽ phân tán tài nguyên. Vonner Bözorg bên kia, Song Vương sắp tại thệ hộ biệt hệ liệt bên trên triển khai đàm phán, Mặt Thệ đến tiếp sau cũng biết cùng Dieter Zassen gặp một lần, để xác định càng nhiều thực tế tính độ vận. Bây giờ Haji Votter hệ liệt hoàn tất sắp đến, Vonner Bözorg cũng đang tìm kiếm người thích hợp thay thiếu niên thị trưởng hệ liệt. Hướng phó qua những người này, Mặt Thệ tìm hiểu lẫnh, ngồi ở bàn nghỉ ngơi bên cạnh, sau đó nhìn thấy cửa phòng nghỉ ngơi tiến đến một cái khá quân người, cẩn thận phân biệt một chút, xác định không có nhầm lẫn, hẳn là đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia Chu công tử. Lập tức, hắn lại nhìn một chút trong phòng trụ lục Atlant Africa. Chu công tử lại là vai quần chúng bên trong chủ yếu diễn viên một trong. Bất quá hắn không có trò hỏi hứng thú, trong truyền thuyết Chu công tử tính cách rất không tệ, nhưng dung mạo hắn thưởng thức không được. Giống hắn loại người này, tán gái cũng không phải tính cách. Mạc Khệ ngồi một hồi, một mực không nhìn thấy Bở Zát Bít cùng Nạ Tạ Lủy bỏ màn, đoán chừng nam nữ chính muốn áp chụp ra sân. Không biết do Enzer Linazoli có thể hay không tới. Hai năm này, Enzer Linazoli mặc dù không có cùng Bở Zát Bít chia tay, nhưng một mực nguyên náo không thể nào vui sướng. Mạc Khệ nhiều ít nghe qua chút trong vòng truyền luôn, cùng hắn kỳ thật không sai bị lắm. Bờ Giác Đích biết đường biển tin tức rất nhiều, như cái gì tiểu bảo múa cùng ngôi sao nhỏ loại hình sợ căng đan không ngừng xuất hiện. Có lẽ năm đó Enzer Lina Jolie xem như bên thứ ba thời điểm, cảm thấy cùng nhau chơi một loại nào đó trò chơi rất thú vị, dù sao kia trùng quy là yêu đương vụộm trộn, nhưng nàng trở thành bờ giác đích chính quy bạn gái, những nữ nhân khác yêu đương vụộm trộn trộm được trên đầu của nàng, cảm giác chỉ sợ hoàn toàn không giống. Thú hồ, bờ giác đích mệt vì vụ lùạt lạc quan hệ, cùng ngạ tạ lẩm bỏ mạn sợ căng đan một mực liền chưa từng đứt đoạn. Mạt Khè một người ngồi ở chỗ này, nhàn tráng nghĩ lung tung, Enzer Linazoli là hắn tiến vào Hollywood ủy nhân a, có lẽ có thể giống 10 năm trước giúp nàng rời đi John Milim lở như thế, lại giúp nàng rời xa bờ giạn đít. Ta là một cái cảm ơn người tốt a." Hắn thầm nói. Giống hắn cùng bờ giạn đít loại người này, liền công nên đi thai họa phụ nữ đàng hoàng. Mặc dù Enzer Linazoli không phải phụ nữ đàng hoàng, nhưng bây giờ đang theo phương diện này chuyển biến không phải sao? Mạt Khè một mực không nhìn thấy Enzer Linazoli, ngược lại phát hiện một cái bạn cũ. Hắc, Gian Trèo. Mạt Khè đối đi đến bên này một nữ nhân vẫy vẫy. Bên này, Gia Trở Chris quay đầu trông thấy Mạc Khệ, lập tức đi tới, Mạc Khệ đứng lên giang hai tay ra, cùng Gia Trở Chris ôm một cái. Đã lâu không gặp. Mạc Khệ cùng Gia Trở Chris tách ra, dò xét nàng một phen, nói rằng người vẫn là như vậy gợi cảm xinh đẹp. Gia Trở Chris nở nụ cười, "Mạc Khệ, người vẫn là như thế biết nói chuyện." Bởi vì Gia Trở Chris mặc bó sát người lễ phục, Mạc Khệ không tiếp tục ngồi xuống, đứng dậy nói với nàng nói, "Ta hiện tại thật hối hận, năm đó ta nên truy cầu ngươi, ngươi không có cơ hội." Gia Trở Chris vừa cười vừa nói, "Ta đã đính hôn." Mạc Khệ cố ý tiếc nối lắc đầu trở dài ta bỏ qua trong cuộc đời cái thứ nhất nữ thần. Dặn trời sứ đưa tay chỉ hắn, nói rằng, sau đó ngươi lựa chọn đặc sắc lộ ra toàn bộ thế giới. Nói đến đây, nàng không khỏi cách cách nở nụ cười, mặt thẻ cũng nở nụ cười. Mặc dù cùng dặn trời sứ không phải nhiều bạn thân, nhưng hai người quen biết với hắn vẫn là cái diễn viên nhỏ thời điểm, khi đó dặn trời sứ ngay tại trong đoàn làm phim rất chiếu cố hắn, quan hệ cũng xem là tốt, loại này còn không có phát tài lúc liền đối với hắn tốt người, mặt thẻ ấn tượng luôn luôn rất tốt. Làm sao ngươi tới tham gia buổi chiếu ra mắt?" Mặt thẻ hỏi. "Natali Vaughan mời ta tới." Già Trở Sĩ lập tức nói rằng, ta cùng Mạt Nhận biết nhiều năm, cũng là bạn rất thân." Mạt Khệ nhẹ nhẹ gật đầu, còn không nói lời gì nữa, khẽ mắt quét nhìn liếc về Nạ Tạ Lỷ Phổ Mạn đi tới. Nạ Tạ Lỷ Phổ Mạn thấy Mạt Khệ quay đầu thấy đường nàng, lập tức cười chào hỏi, "Này, Mạt Khệ." Nàng trước cùng Mạt Khệ nắm tay, tiếp lấy cùng Già Trở Sĩ rót một cái, "Cảm ơn ngươi tới." Già Trở, "Không cần khách khí như thế." Già Trở Sĩ cùng Nạ Tạ Lỷ Phổ Mạn tách ra, "Chúng ta là bạn bè đi." Mạt Khệ nhìn xem hai người kia, Già Trở Sĩ giống như thật đem Nạ Tạ Lỷ Phổ Mạn xem như bạn bè. Zachary sứ, Natali Lippo mãn cùng hắn ngay ở chỗ này hàn huyên một hồi. Phần lớn thời gian đều là Zachary sứ cùng Natali Lippo mãn đang nói, mặt kệ chỉ là ngẫu nhiên chen vào một đôi lời. Hai người này trò chuyện đến trò chuyện đi, Hàn Viên tới Zachary sứ vị hôn phu đã rèn ạ lǒu ngọc kỳ điện ảnh mới bên trên. "Nắt ta đưa cho ngươi kịch bản người xem sao?" Zachary sứ hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Rất tuyệt a." Natali Lippo mãn vừa cười vừa nói, Zachary mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, nói rằng, "Bộ này bởi Lexer bản là đã rèn chuyên môn chuẩn bị cho ta, từ chúng ta quen biết không lâu." Đã Dẹn liền bắt đầu sáng tác cái bản, mai cho đến hồi trước mới chính thức hoàn thành, hắn nói phải dùng bộ phim này cùng Black sở đoàn giúp ta xung kích Osaka. Nghe đến đó, mặt Khè Liệt nhìn dạn trèo sự, lại nhìn về phía Nạ Tạ Lỷ bỏ mạn, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Thật âm mộ ngươi a. Nạ Tạ Lỷ bỏ mạn dường như có chút càng khái, đã Dẹn vô cùng có tài hoa, cái này kịch bản cùng nhân vật, nàng giống như không biết rõ phải hình dung như thế nào, nói rằng, đều để ta ghen tị. Gia Charles cười đặc biệt vui vẻ, kỳ thật ta vẫn muốn mời ngươi cùng một chỗ hợp tác, bất quá một cái nữa phụ. Nạ Tạ Lỷ bỏ mạn không biết rõ đang suy nghĩ gì. Vậy mà nói rằng, nữ phụ cũng rất sáng chói a. Nàng cười cười, ta thật cảm thấy hứng thú, già chèo, ta có thể tìm một cơ hội cùng đa dạn tâm sự sao? Cái này kịch bản cùng nhân vật. Thấy Nạ Tạ Lẫm Phổ Mạn thản thản đã đã nói ra, già chèo đương nhiên sẽ không phản đối, gật đầu đáp, hôm nào ta thay ngươi hẹn hắn. Mặt khẽ một mực tại đứng ngoài quan sát, có thể nhìn ra được, Nạ Tạ Lẫm Phổ Mạn có ý định biểu diễn bờ Lexer bản nữ phụ, già chèo dường như thật cao hứng. Tuất. Nạ Tạ Lẫm Phổ Mạn kéo già chèo ở tay, ta cũng có rất nhiều vấn đề, muốn tìm một cái năng lực xuất chúng đạo diễn đích giáo. Nghe người ta khích lệ vị hơn bu gia trời xưng càng cao hứng, nói rằng đả rèn thật rất lợi hại, hắn nhất định có thể giúp được ngươi. Hai nữ nhân trò chuyện vui vẻ, mặt hệ cũng không chen vào nói, thẳng đến nạ tạ Lủy bỏ mạn mời vì chào hỏi người rời đi, hắn mới đúng giả trời xưng nói rằng, chúng ta tiến phòng chiếu phim a. Không biết do vì cái gì, hắn luôn cảm thấy vừa mới dạ trời xưng cùng nạ tạ Lủy bỏ mạn nói chuyện trời đất nội dung chỗ nào không đúng lắm. Chương 783, lớn nhất giá tâm tác phẩm chương 783, lớn nhất giá tâm tác phẩm tiến vào phòng chiếu phim, bởi vì lẫn nhau nhận biết nhiều năm, quan hệ cũng coi như không không sai đang thêm thật lâu không dám, Dạ Choi cố ý cùng người đổi chỗ ngồi, cùng Mạc Khệ liền nhau mà ngồi, trò chuyện năm đó theo mồm mỉ rỉ tủn về sau rất nhiều chuyện. Diệu Nhi vừa sản ảnh nghiệp về sau lại kế hoạch quay theo mồm 13. Dạ Choi nhỏ giọng cùng Mạc Khệ nói rằng, lúc ấy ta xem xét kịch bản liên từ chối, cũng may mắn không có tham gia đợt phim kia quá thảm. Mạc Khệ nhẹ nhẹ gật đầu, Diệu Nhi vừa sản ảnh nghiệp còn liên lạc qua ta, ta cũng từ chối. Bên cạnh cùng Dạ Choi nói chuyện tiếng, hắn bên cạnh đang tự hỏi, có một số việc dần dần có trí nhớ mơ hồ, đặc biệt là trước đó Dạ Choi cùng Nạ Tạ Lỷ vỏ màn nâng lên mở Lexus đoàn đã từng, hắn cũng chúng qua Mạt Thịu đa độc, đối nạ tạ Lệ Võ Mạn cũng biết một chút. Từ nghe được bợ Lexer bạn đến bây giờ, hắn đại khái nhớ tới một chút, giống như nạ tạ Lệ Võ Mạn cầm tới Oscar tốt nhất vai nữ chính cái kia nhân vật, diễn chính là một cái bợ Lexer hoàn à. Cái kia bợ Lexer toàn không phải là Dạ Trời S nói nâng lên bợ Lexer hoàn a. Nhưng Dạ Trời S nói đây là Dạ Dẹn Á Đỗ Ngọc Kỳ viết cho nàng kịch bản cùng nhân vật, nếu như là lời nói, cuối cùng làm sao lại rơi xuống nạ tạ Lệ Võ Mạn trong tay. Tiếp đấy, mặt thẻ nghĩ đến một cái mấu chốt, nạ tạ Lệ Võ Mạn cùng Dạ Trời S nói muốn hẹn Dạ Dẹn Á Đỗ Ngọc Kỳ gặp mặt thị giáo. Lời nói này đến Quang Minh chính lại, người bình thường đều sẽ không cảm thấy có vấn đề. Vấn đề là mặt tệ không phải người bình thường, hắn có đặc thủ độc nhất vô nhị kinh nghiệm. Hollywood này ra bạn bè góp tưởng, đoạt bạn bè nhân một chuyện, xưa nay đều không phải là chuyện mới mẻ. Tỷ như quả đất nhỏ gửi mẹ bạn cho cầm tới tốt nhất vai nữ chính xạ kẻ sắp giờ in lớp chính là tại bạn tốt Hollywood nạ dị ở nơi đó nhìn thấy cái bạn, đoàn làm phim sớm nhất mong muốn mời vai nữ chính cũng là bại nổ nạ dịder, về sau gửi mẹ bạn chào mạnh mẽ cướp đi một nhân vật này, thành tựu Hollywood mãi mãi cũng sẽ ghi khắc một đoạn giai thoại. Nạ Tạ Lụy Võ Mạn có thể hay không cất tâm tư như vậy, ai cũng không biết. Mạc Thiệp không ngại lấy ác ý ánh mắt đối đãi chuyện này, bởi vì Nạ Tạ Lụy Võ Mạn là có tiền lệ, mặc dù hắn cất dùng Blue Atlas hồ tâm tư người, nhưng không có Nạ Tạ Lụy Võ Mạn tự mình tương trợ, bở giác đích công ty cũng đỡ lạn bê không có dễ dàng như vậy giải quyết oạ cho Sở Kỷ Trì em trai. Dạ Trởn năm đó ở The Mumble dị tụần đoàn làm phim nối với Han Tuốt, về sau hắn cùng bở Gen dần dần trở rẽ náo mâu thuẫn thời gian, nàng cũng tương đối thiên hướng về hắn. Việc này đã nghe Dạ Trởn cùng Nạ Tạ Lụy Võ Mạn nói tới, hắn không có ý định giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Đương nhiên, Gia Trơ Sĩ hiện tại đem Nạ Tạ Lũ Phổ Mạn xem như bạn bè, Nạ Tạ Lũ Phổ Mạn có phải hay không cất tâm tư khác ai cũng không thể căn đoan, hắn khẳng định không thể đần độn nói thẳng cẩn thận Nạ Tạ Lũ Phổ Mạn loại lời này. Vậy cũng quá ngu quá hai. Hai người trò chuyện một chút, mặt hệ chủ đề dần dần chuyển hướng Otsuka, nói rằng gần nhất 2 năm này, Otsuka tốt nhất vài nữ chính đều sắp bị Hạ Vy Bins tiền nhặt đầu. Đúng vậy a." Gia Trơ Sĩ gật đầu nói, "Hạ Vy Bins tiền đã từng đi tìm Đả Dẹn, bất quá Đả Dẹn từ chối hắn." Mặt hệ đố nhiên dùng bắt bẻ giọng điệu nói rằng Nhấc lên hạ vị Huyssteen, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái liên quan tới hắn bưng ra tới Oscar tốt nhất vai nữ chính nghe đồn. Gia Christopher tưởng là Mặt Thệ nắm giữ nội tình, liền vội vàng hỏi: "Tin đồn gì? Nói nghe một chút." Huỷ Nệm bạn tr cháu năm đó cầm Oscar chuyện, Mặt Thệ thuật miệng nói rằng: "Ta nghe nói Huỷ Nệm bạn tr cháu là từ bãi nô nạ dị đợi trong tay cướp được kịch bản cùng nhân vật." "Ta còn tưởng rằng cái gì đâu." Gia Christopher nở nụ cười, "Ta cũng nghe qua cái tin đồn này." Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nhếch miệng, như có điều suy nghĩ, Hollywood có thể lăn lộn ra mặt môi sao nữ, đặc biệt là không có bối cảnh, có mấy cái là đồ đần. Nhìn thấy dạ chơi có chút sốt thần, mặt thẻ không có nói thêm nữa, rồi vận trên trần nhà ánh đèn đột tắt, trên lại màn bạc hình tượng sáng lên, tinh lực cũng liền chuyển rời đến họa chợ sợ ký trì em trai bộ này khoa nguyên tác phẩm mới phía trên. Nhìn bất quá nửa giờ, mặt thẻ liền phát hiện, phim này không hổ là họa chợ sợ ký trì em trai tác phẩm, so game mạch chip 2 bộ sau còn muốn thần bí cùng phức tạp. Có lẽ thật là trình độ văn hóa cùng nghệ thuật tu dưỡng có hạng, mặt thẻ thấy uýt nhiều có chút mơ hồ, bộ phim này cho hắn lớn nhất ấn tượng chính là tự sự hỗn loạn, kết cấu kỳ quái, nội dung tối nghĩa. Một bộ phim, sáu cái cố sự, mấy ngàn năm khoảng cách, ba mươi mấy cái nhân vật Cái này không phải là một bộ phim thương nghiệp, mà là phim thí nghiệm. Chiếu phim tới đoạn cuối, Mạc Khè nhìn một chút xung quanh, không chỉ là hắn, kỳ thật rất nhiều người đều đang nghi ngờ, liền bên cạnh tại cảm bợ Dịch Đại học Văn học hệ học khoa dạ trở đều tại nói thầm. Phim này do so theo mã trục tự sự thủ pháp còn kỳ dị. Dạ Trở sư tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại tựa hồ muốn nói cho Mạc Khè nghe, mà lại nói giáo ý vị cũng quá dày đặt một chút. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Khè, "Đúng không?" Mạc Khè mở ra tay, cũng không che dấu, "Ăn ngay nói thật, ta đã mơ hồ." Mại cho đến đi ra phòng chiếu phim. Mặc kệ đối bộ phim này đều không có một cái nào rõ ràng khái niệm, bàn về làm chiều sâu cùng triết học tư biện loại hình, hắn thật là đi máy bay đều đổi không kịp vạ chợ sợ kịch trí em trai. Có lẽ bộ phim này tương lai có thể sẽ trở thành kinh điển, nhưng cũng không ảnh hưởng giờ phút này để cho người ta xem không hiểu. Chiếu ra mắt đăng cuộc, gia trợ sự cùng hắn lên tiếng chào, liền đội vã rời đi, mặt tệ cũng không có nhiều chờ, rất đi mau ra Hollywood đại thị viện. Vừa ra cửa giáp hát, còn chưa kịp lên xe, liền có mấy tên phóng viên sụt ra, vây quanh hắn đặt câu hỏi. Những ký giả này tựa hồ đối với vừa mới chiếu ra mắt lũạt lũ là không có hứng thú. Hỏi ra vấn đề tất cả đều cùng mặt thẻ phim có quan hệ. Phóng viên không nhiều, mặt thẻ cũng liền trả lời mấy vấn đề. Đến từ TMZ một cái trung niên phóng viên hỏi, "Mặt thẻ, phát sở phiếu gì ở bốn bán chạy đã trở thành kết cục đã định, ngươi hiện trong tiềm thức có phải hay không đang suy nghĩ tháng sau chiếu lên G-ISO, Thea sẽ bóc cổ dạ còn có chuẩn bị phát sở phiếu gì năm đâu?" Mặt thẻ nghĩ nghĩ, chậm chú hồi đáp, tiềm thức lời nói khả năng đã có một đoạn thời gian, nhưng là tiềm thức khoảng cách truyền đến đại náo còn có thật xa. Chiếu ra mắt kết thúc, rất nhiều người đều dị thường bận rộn, đặc biệt là chiếu ra mắt đoàn lạm phim người. Bờ Giác Dít rời đi Hollywood đại kịch viện thời điểm, đều nhanh tiếp cận nửa đêm. Bởi vì Enzer Lina Zoli không có tới tham dự chiếu ra mắt, Nạ Tạ Lĩ Phổ Mạn đi theo Bờ Giác Dít lên cùng một chiếc xe hơi. Màu đen xe con hướng phía bệ vợ Lĩ Lở chạy tới, trên đường đi Bờ Giác Dít không ngừng tại lật xem trong tay máy tính bảng, dường như đang nhìn lụạt lặt tường quan tin tức. Phim sẽ có hay không có điểm có khăn? Nạ Tạ Lĩ Phổ Mạn có chút lo lắng, ta nghe một chút phóng viên nói nhìn không hiểu. Bờ Giác Dít lắc đầu, không có hệ, chúng ta đánh ra tới tuyên truyền khẩu hiệu chính là quy cáo phim. Nạ Tạ Lĩ Phổ Mạn liếc nhìn trong tay hắn máy tính bảng, hỏi: Trên mạng tiếng vọng thế nào? Cũng không tệ lắm. Bở Dát Dít đem máy tính bảng đưa cho Nạ Tạ Lũ̉ ở mạng, vừa cười vừa nói, rất nhiều mạng lưới chuyên mục cho đều là khen ngợi. Nạ Tạ Lũ̉ ở mạng tiếp nhận máy tính bảng, lần xem, sát thực giống Bở Dát Dít nói như vậy. Đây thật là một bộ phim hay, hình tượng đại khí bàn bạc, tiết tấu căng chặt có độ, kỹ xảo thuần thục mà không quá trường, không chút gì đắp cố sự ở giữa dính liền tốt đẹp, có đến vài lần từ cái trước chuyện xưa diễn biên lời kịch tan tiếp vào kế tiếp chuyện xưa hình tượng ở giữa loại kia không để lại dấu vết, quả thực giống nuốt lấy một quả trứng sữa bánh dở điển như thế uội thiết chân. Các diễn viên kỳ lạ tạo hình bỏ qua một bên không nói, trên cơ bản mỗi người tại nhất như chính mình một cái kia trong chuyện xưa cũng đều cống hiến rất thích hợp diễn kỹ. Đây là một vị mạng lưới nhà phê bình điện ảnh chuyên mục. Sau khi xem xong, Nạ Tạ Lỷ vào mạng lại tìm đến rổ xẻn tố mạ tố chuyên môn nhìn một chút, rổ xẻn tố mạ tố đã giải cấm, Lu A Lạc trước mắt có 32 thiên bình luận điện ảnh, tạm thời tiêu ký vì mới mẻ, độ tươi mới 86. Đối với một bộ kỳ nghỉ hè phim thương nghiệp tới nói, đây tuyệt đối là cao danh tiếng. Nàng còn chuyên môn nhìn một chút phía dưới bình luận điện ảnh. Phim kết thúc vẫn không có pháp ức chế không hiểu rơi lệ hồi lâu người trong lịch sử lần đầu tiên phát ra từ sâu trong linh hồn được cứu vớt bất bị sạch sẽ cảm động. Cá thể sinh mệnh khiếm điểm đau đớn, tự thân mỗi một rơi vào chỗ bị bổ huyết, được chữa trị chỉ hoàn chỉnh trùng sinh chi dung động, nó không phải bình thường phim khoa học viễn tưởng, mà là đặc biệt tới trước nay chưa từng có phim khoa học viễn tưởng, là chỉnh hợp hùng vĩ vũ trụ quan hệ chữa trị triết học phiến, là các bộ âm sen kẻ có thứ tự chương nhạc giao hưởng. Natakli Pomman có chút nghi hoặc, đồ hạt lật thật sự có tốt như vậy. Nhanh lên nhìn xem. Bờ Giác biết lúc này thu vào một đầu tin nhắn, nhắc nhở, nhanh lên nhìn xem, Roger y bật đổi mới chuyên mục, liên quan tới club Atlas. Roger Ebert mấy năm này thân thể khỏe mạnh ngày càng sa sút, rất ít lại viết bình luận điện ảnh, đoàn làm phim đưa đến Roger Ebert nơi đó có đi, cũng không trông cậy vào hẳn có thể nhìn thấy. Chẳng ai ngờ rằng, vị này toàn mỹ có sức ảnh hưởng nhất nhà phê bình điện ảnh vậy mà thật nhìn bộ phim này. Na Dạ Lẩm bỏ mạn ngón tay tại máy tính bảng bên trên hoạt động, rất mau tìm tới Chicago The Sun quan phương trang web, phía trên Roger Ebert chuyên mục vô cùng bắt mắt. Ấn mở Roger Ebert chuyên mục, Na Dạ Lẩm bỏ mạn lập tức thấy được vừa mới đổi mới còn không có 10 phút bình luận điện ảnh. Hắn nói thế nào? Vở dã biết hỏi. Nga Tạch Lý phò mạn vừa nhìn vừa nói rằng, hắn nói cái lũ ạt lặt là Hollywood từ trước tới nay lớn nhất dã tâm tác phẩm một trong, là đối công nhận không cách nào mang lên màn bạc nguyên tắc tiểu thuyết một lần phi phàm cải biên, tại từng cái phương diện đều gần như hoàn mỹ. Bất luận kẻ nào đều hy vọng nhìn thấy to gan như vậy cũng có tầm nhìn xa phim. Bờ Giác biết không ngừng gật đầu, chúng ta đã thành công một nửa, danh tiếng rất không tệ, tiếp xuống liền nhìn phòng vé, chúng ta không có người xem cơ sở, buổi chiếu sớm phòng vé không thể nói rằng cái gì, chúng ta nhìn xem công chiếu ngày thứ nhất phòng vé, đại khái liền có thể suy đoán ra tương lai xu thế. Chương 784 Phòng vé thảm bại chương 784, phòng vé thảm bại rộng rãi trong văn phòng yên tĩnh đi mắng, Vở Giác Đít cùng Nạ Tạ Lủy bỏ mắng ngồi đối diện nhau, giữa hai người trên bàn công tác, Chương 7 một phần vừa mới in ra bảng báo cáo, ánh mắt của bọn hắn ngẫu nhiên từ bảng báo cáo số lượng phía trên lướt qua, vốn là vận cùng một chô lông mày, càng nhíu chặt mày. Hai người này trầm mặc im lặng, không khí dường như đều ngưng trệ. Tất cả hy vọng, tất cả mỹ hảo dự tính, tại buổi sáng hôm nay tất cả đều biến thành một nước. Vở Giác Đít không biết giơ lên nói cái gì cho phải ánh mắt lại một lần rơi vào cụ Lù Atlat ngày đầu phòng vé thống kê phía trên, liên đối buổi chiếu sớm phòng vé ở bên trong, Lù Atlat ở trên chiếu ngày đầu tiên chỉ lấy được 3.670.000 đô la. 3.670.000 đô la a. Cái này liền phát sợ phiếu dự ẩn 4 ngày đầu phòng vé số lẻ đều không đủ. Thứ chiếu bên trong tốt đẹp danh tiếng, chiếu ra mắt sau tương đối cao truyền thông đánh giá, đều cho bờ rất ít quá nhiều lòng tin, kết quả ngày đầu phòng vé số liệu nào chỉ là thảm đạo, quả thực chính là một trận tai nạn. Bộ phim này tuần tự mấy lần thêm vào đầu tư, sau cùng chế tát chi phí đạt đến 120 triệu đô la nhiều. Hiện tại, cái này 120 triệu đô la còn có thể thu hồi nhiều ít. Vở Giác Dít không dám suy nghĩ, cho dù Lu Atlac có gần một nửa chế tác chi phí cuối cùng là dựa vào bê ngoài đầu tư bỏ vốn hoàn thành, nhưng còn có hơn phân nửa là đến từ đợi lạn bê phòng làm việc cùng cá nhân hắn bỏ vốn. Đây đều là tiền của hắn, cuối cùng lại có thể trở về nhiều ít. Đột nhiên, Vở Giác Dít có loại cảm giác hôn mê. Danh tiếng không thể chuyển hóa làm phần bè, cho dù tốt danh tiếng thì có ích lợi gì. Lu Atlac thế nhưng là một bộ đầu tư 120 triệu đô la thương nghiệp bổng tấn, mà không phải phim thí nghiệm. Nạ Dã Lỉ bỏ mãn rủi xuống ánh mắt không nhìn tới đối diện bờ rác ít cùng trên bàn công tác thống kê bảng báo cáo, tâm tình dị thường sa sút. Vì cái gì mong muốn chứng minh lực hiệu trị ở khó cứ như vậy đâu? Từ khi Sở Ta đột tiền chuyện hệ liệt về sau, nàng chỉ có lớn như vậy danh khí, lại không có một bộ phòng vẻ có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng phim, chỉ nhìn một pack đơn thuần nàng danh tiếng, ai cũng cho là nàng đơn từng mảnh thủ thế nào cũng muốn 7-8 1 triệu đô la thậm chí càng nhiều, ai có thể muốn lấy được 2-3 triệu đô la đã là nàng trân nhà. Ai không muốn nhiều kiếm một chút tiền? Nạ Dạ lẩm bỏ mạn nhẹ nhàng cắn môi lũ hạt lạc phòng bé hoàn toàn thất bại, nàng đón xem phim, thủ lao khẳng định sẽ bị bên sản xuất tiến một bước cắt xuống, thậm chí còn có hay không nhà làm phim mời nàng biểu diễn chủ lưu phim thương mại đều là ẩn số. Tiếng đập cửa bỗng nhiên phá vỡ trong văn phòng trầm tĩnh, Bờ Giác Dịch khàn khàn nhất hầu nói rằng, "Tiến đến." Một tên thư ký đẩy cửa tiến đến, đem một phần khác bảng báo cáo đặt ở trên bàn công tác, nói rằng, "Lão bản, đây là ngươi muốn xinỆ ạ sẽ có số liệu thống kê." Hừ. Bờ Giác Dịch khẽ gật đầu một cái. Thư ký quay người rời đi, đi ra thời điểm còn mang tới văn phòng cửa phòng. Nạ Tát lườm qua màn nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt. Lúc này thôi phục một chút Hà Quang, đứng lên vội vàng nhìn về phía phần kia bảng báo cáo bên trên số liệu, lệm lệm nhìn lướt qua, chán nản ngồi về trên ghế. Xong, nàng đây đầu chỉ còn lại cái này một cái tử. Bờ Giác ít cầm lấy bảng báo cáo, nhìn một chút, tay đột nhiên rung động run một cái. Phần này Cinea sẽ có đối khu Atlant giáp chiếu phim hiện trường điều tra thống kê biểu hiện, giáp chiếu phim người xem hiện trường tổng hợp chấm điểm Reese Cinea sẽ có căn cứ giáp chiếu phim người xem chấm điểm Lam gia dự đoán, lũ Atlant Bắc Mỹ cuối tuần đầu phòng vé sẽ ở 9 triệu đô la ta hữu, Bắc Mỹ cuối cùng phòng vé khẳng định tại 30 triệu đô la trở xuống. Syne đã có dự đoán xác suất chúng cực cao, điểm này là nghiệm nội công nhận. Bắc Mỹ phòng vé sẽ không vượt qua 30 triệu đô la. Trở phim ngừng chiếu phân đến cỡ lần bê tiền trong tay có bao nhiêu. Nhà phát hành còn muốn trừ đi phát hành phí tổn cùng tiên chuyển cung cấp tiền. Lợi dụng lũạt là khắc phục khó khăn là không cần suy nghĩ, phim này chỉ sợ sẽ làm cho hắn tại nghiệp giới địa vị tiến một bước chuẩn. Nhưng bờ dắt ít không có tuyệt vọng, bước xuống thống kê bảng báo cáo, thấp giọng nói rằng, còn có hại ngôi đâu. Natalie phò mạn nhìn về phía bờ dắt ít, hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Bờ dắt ít lắc đầu, nói rằng, không có gì. Điểm này thất bại chúng ta có thể tiếp nhận lên. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần biến kiên định, chúng ta còn có Zone Cutter. Lời này hắn dường như không phải nói cho Nạ Tạ Ly bỏ mà nghe, mà là tại nói cho chính mình nghe, đúng. Chúng ta còn có Zone Cutter đây là cấp cao nhất thương nghiệp bọn tấn, chỉ cần có thể thành công, dù hạc lật chút tổn thất này không đáng kể chút nào. Hắn càng nói càng có lòng tin, án dở sợ tạn tần quá khứ chưa từng có thất bại qua, Zone Cutter hệ liệt sẽ giống khe lột tốt khe dị hệ liệt như thế thành công. Nghe đến mấy câu này, Nạ Tạ Lệ phỏng mạn như cho tản tâm tình ít nhiều có chút chuyển biến tốt đẹp, nhìn một chút Bở Dát Đít, đột nhiên có chút hối hận, lúc trước không giúp Bở Dát Đít mà là lựa chọn cùng Mạt Thệ hợp nợ hắc, lũ hát là sẽ sẽ không thành công. Nghĩ tới đây, nàng trong tiềm thức cảm thấy có chút không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào lại nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng Nạ Tạ Lệ phỏng mạn cảm giác, không thể lại toàn cơ bắt cùng Bở Dát Đít cột vào một hối, bạn nhất Zone Cutter cũng thất bại nữa nha. Bất luận lũ hát lật vẫn là Zone Cutter nàng không có móc một đô la phí chế tác dụng, nhưng xem như vai nữa chính Liên tục hai bộ vai chính đại chế tắt thất bại, đối ngôi sao con đường tới nói quả thực là đả kích trí mạng. Điện thoại trên bàn làm việc văng lên, nhìn xem bờ giáp biết nhận điện thoại, nạ tạ lỉ bỏ mạng ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại liền muốn làm tay kia chuẩn bị. Nàng nghĩ đến tại giả trời sử trong tay nhìn thấy cái bàn, cái kia đã dẹn ạ đầu Ngọc Kỳ chuyên môn vì giả trời sử chuẩn bị bờ lách sở vàng nhân vật. Đã dẹn ạ đầu Ngọc Kỳ là muốn dùng bộ phim này. Để bị hôn thê của mình đi xung kích một chút, Út Ca Na Tạ Lịm bỏ mạn trong nháy mắt hạ quyết tâm, quay đầu liền cho Dạ Triệt gọi điện thoại, lấy mong muốn biểu diễn nữ phụ cùng linh giao vấn đề vì lấy cớ, để Dạ Triệt thay nàng hẹn Dạ Diễn Á Lâu Ngọc Kỳ gặp một lần. Có thể để Dạ Triệt ở đây, đến lúc đó trước thăm dò Dạ Diễn Á Lâu Ngọc Kỳ một chút, có có thể nói lấy trước tới hắn phương thức liên lạc. Một cái nữ phụ, nàng thế nào coi trọng nữ phụ. Na Tạ Lịm ngồi ở chỗ này không nói một lời, không suy nghĩ thêm nữa, lũạt lật ngược lại hết sức chuyên chú suy tính tới tiếp xuống ứng đối như thế nào Dạ Triệt cùng Dạ Diễn Á Lâu Ngọc Kỳ đã trên muốn bán gặp phải ngăn trở, có thể hơi hơi sửa đổi một chút lộ tuyến, đi trước xung kích một chút thôi cả. Đến mức đối diện bờ Zátít, loại này cái gọi là hợp tác đồng bạn, không phải liền là lấy ra lợi dụng sao? Lợi dụng xong, còn có cái gì giá trị? Ron Carter nếu có thể thành công, bờ Zátít còn có giá trị, thất bại. Bởi vì một mực tại suy nghĩ, Natalie Liễm Phổ Mạn cũng không chú ý bờ Zátít điện thoại nói cái gì, thẳng đến bờ Zátít cúp điện thoại, phát ra tiếng động rất nhỏ, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Natalie Liễm Phổ Mạn phát hiện, bờ Zátít sắc mặt càng khó coi hơn. Thế nào? Nàng quan tâm hỏi Hiện tại Zone Cutter còn chưa chiếu lên, Bờ Giác Dít đối với nàng mà nói còn có giá trị. Một đám không có thương nghiệp tín dự cốt tiết. Bờ Giác Dít sắc mặt không phải rất dễ nhìn, trầm giai nói rằng, vừa mới Disney bên kia gọi điện thoại tới, nguyên bản cùng Đài Mện Thị ở Internetson đang đàm phán, mong muốn đưa vào khu luật Atlart hai mươi mấy cái hải ngoại nhà phát hành, tất cả đều đơn phương kết thúc đàm phán. Na Tạ Liễm tỏ mặt lập tức ý thức được mấu chốt của vấn đề, khu luật Atlart hải ngoại phòng vé. Không có hề. Bờ Giác Dít khoát tay áo, đều là chút đông Á, Trung Đông cùng châu Phi nhà phát hành, không phải phim Hollywood truyền thống hải ngoại kho vé. Hắn thở dài một hơi, hải ngoại phòng vé không đạt được mong muốn. Nạ Tạ Lỉ Võ Mạn không có nói tiếp, bởi vì đây là rõ ràng chuyện, Bắc Mỹ đều nghiêm trọng thấp hơn mong muốn, đừng nói hải ngoại địa khu. Kia hai mươi mấy cái hải ngoại nhà phát hành vì cái gì đơn phương kết thúc đàm phán? Còn không phải thảm không nỡ nhìn ngày đội phòng vé. Không chỉ là Nạ Tạ Lỉ Võ Mạn cũng mở rất tiếc, Hollywood không có mấy người có thể nghĩ đến, hỏa chợ sợ kịch chỉ em trai tác phẩm mới sẽ thảm đạm tới loại trình độ này. Sản xuất chi phí 120 triệu đô la. Đạo diễn là từng có The Matrix 3 bộ khúc huy hoàng ạ, hoà, chợ sợ kịch trí em trai, nam nữ chính là đại danh đỉnh đỉnh bờ Zac Efron cùng Nạ Tạ Lụi vào màn, chỉ nhìn một cách đơn thuần những tên này, Lù Hạt Lạt phòng vé cao không dám nói, ngày đầu thế nào cũng muốn quá ngàn bản ạ. Cái lần này tới lần khác ngày đầu phòng vé liền 4 triệu đô la đều không có. 3.670.000 đô la con số này, đừng nói cùng đầu tuần Bắc Mỹ phòng vé quán quân The Hạn gỗ vợ giật lên, cho dù là tiến vào cái thứ 5 chiếu phim cuối tuần phát sợ phiếu gìật bốn đều lấy 4.520.000 đô la đơn ngày phòng vé, vướng bảng để ép Lù Hạt Lạt một đầu. Ngày đầu phòng vé vừa zalo Tất cả mọi người rất rõ ràng, chờ đợi Clu Atlas chỉ có thể là một trận phòng vé thảm án. Để càng nhiều người không có nghĩ tới là, dù Atlas bảo thứ 6 chiếu ra mắt qua đi, thứ 7 phòng vé chẳng những không có bởi vì ngày nghỉ tăng lên, ngược lại kịch liệt chượn. Thứ 7, bộ phim này đơn ngày doanh thu không đủ 30 triệu đô la. Liên tục 2 ngày công chiếu về sau, theo nhìn thấy phim người dần dần tăng nhiều, nghiệp giới đối với Clu Atlas thảm bại cũng có khá là rõ ràng nhận biết, có lẽ cái này thật giống Roger ý bật nói như vậy, là Hollywood từ trước tới nay nhất có giá tâm phi một trong, nhưng không chịu nổi đa số người xem xem cũng hiểu. Họp lạ rất tốn sức khả năng xem hiểu. Một bộ phim, mặc dù có giống như thiên tài thiết lập, phá vỡ thứ giản khung kết cấu, tùy tiện một câu lời kịch cùng một cái ống kính đều có thể thể hiện khắc sâu chất học suy nghĩ, đều bù không được người xem xem cũng hiểu. Có lẽ dạng này phim tương lai sẽ trở thành kinh điển, ngay lúc này lại rất khó đánh khách. Nếu như Clue Atlant là bộ độc lập tiểu chế tác lời nói, tình huống sẽ tốt hơn nhiều, nhưng đầu tư hơn 100 triệu thương nghiệp phim, vì xưa nay đều không phải là tương lai lại bị người tán thành. Cuối tuần đầu sau 3 ngày, Du Atlant tại Bắc Mỹ chỉ cầm xuống 9.2 triệu đô la, phòng vé thất bại đã trở thành kết cục đã định. Đến mức quanh thân thu nhập, phòng vé thảm đạm như vậy phim mong muốn tại CD, mạng lưới phát ra cùng TV bản quyền các phương diện bán đi giá cao, đây không phải là người si nói mộng sao. Chương 785, bản gốc Tinh Linh chương 785, bản gốc Tinh Linh cuối tuần này đi qua, Luat Lạc phòng vé thảm bại cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hollywood, mặt kẻ một mực tại chờ kết quả này, ngoại chợ sợ ký trì em trai liền cùng hắn mơ hồ trong trí nhớ như thế, chạy tại chiếc học tư viện trên đường lớn, một đi không trở lại. Luat Lạc thảm bại, cũng làm cho hắn có chút lo lắng, dĩ nhiên không phải lo lắng bở rất ít, nạ gạc luyện vỏ mạng cùng ngoại chợ sợ ký trì em trai tỉnh cảnh. Mà Lalat lo lắng vừa mới kết thúc ỉn xẹp tí hon bộ phim này. Cơ gì Stofnolan nói qua, ỉn xẹp tí hon sẽ không tối nghĩa khó hiểu, điểm này hắn không lo lắng, chân chính lo lắng chính là ổn nỡ bở rở xuyên truyền. Nếu như ổn nỡ bở rở thật lực đem ỉn xẹp tí hon tại trong xuyên truyền tạo thành tối nghĩa khó hiểu cái gọi là quy ca phim, có thể hay không bài xích rơi rất nhiều người xem. Bất quá, mặt hệ lo lắng rất nhanh liền biến mất. Lu Alat tại xuyên truyền lúc một mực đem chính mình tạo thành người thông minh khả năng xem hiểu phim, bây giờ phòng vẽ thẩm bại, đối giỏi về tổng kết Hollywood tới nói, có thể tự Lu Alat trên thân tổng kết tới quá nhiều kinh nghiệm giáo huấn. Mạt Thệ xem như trên danh nghĩa nhà sản xuất, tham gia hội nọ bợ rốt một lần hội nghị lúc, liền biết được hội nọ bợ rốt đầy đủ hấp thụ lũ ác lật thất bại giàu huấn, chỉ thời điều chỉnh in xem tí hon sách lược tiên truyện. Bây giờ là đơn giản đóng lại phim thương nghiệp khả năng chân chính lưu hành thời đại, in xem tí hon xa xa hoàn toàn không phải đảm bảo chất lượng đánh ra đến liền có thể bán chạy đơn giản như vậy, ngoại trừ cỡ dị sợ phởn nổ loạn quay chụp chế tác phim trước sau như một biểu hiện tốt đẹp danh tiếng tích lũy cùng mạt thẻ các diễn viên thị trường lực hiệu triệu bên ngoài, internet cùng trò chơi điện tử văn hóa hưng khởi đưa đến văn hóa truyền hình cũng là không thể coi thường một cái nhân tố. Đây cũng là nguồn nợ bợ rột sửa đổi sau sách lược tuyên truyền trọng điểm, lợi dụng internet đầu coi chế định một chút xảo diệu tuyên truyền thủ đoạn, đem người xem đối đãi bộ phim này thái độ, hướng người tham dự phương hướng hướng dẫn. Nói cách khác, muốn để phổ biến chịu được mạng lưới giả lập xã hội và nhân vật đóng vai thức trò chơi điện tử tẩy lễ người xem, rất dễ dàng đem chính mình làm một cái người tham dự tham gia tới phim cố sự bên trong đi, để bọn hắn cực tham dự phim, cụ thể tới ẩn sệp ti hon thì biểu hiện là chiếu lên sau khiến đám fan điện ảnh khí thế ngất trời đối phim kịch bản tiến hành bằng vào ta làm chủ giải đọc, tăng thêm người cùng sở thích xã nhón cùng mê văn hóa tụ tập là biển sẹp tỉ hỗn thanh thế sóng, cao cao hơn song trước. So với cái gì nội hàm hoặc là giải mã, đây mới là ẩn sẹp tỉ hỗn chân chính đòn sát thủ chỗ, để người xem tham dự vào, cũng không có thể làm rất khó khăn quá tao nhã, lại không thể quá đơn giản quá thô bạo, tựa như trong phim cổ điển ác mị thiết kế mê cung màn kịch kia như thế, tăng giảm ở giữa cần phải vừa đúng. Đến mức trò chơi điện tử, cái này tốt hơn hiểu được, nếu như đến lúc đó nhìn thấy 2 giờ, có người xem nói đây chính là cái trò chơi điện tử đi cờ dị sọ phở nổ làm cho rằng phim cơ bản sẽ đạt được thành công lớn. Mặt hệ cũng cùng cờ dị sọ phở nổ lảm qua giao lưu. Cơ dị sợ Thổ Nỗ Lạn hậu kỳ chế tác kế hoạch cũng thích hợp làm điều chỉnh. Dũng Nỗ Lạn lời nói tới nói, hạng đại hậu kỳ chế tác lúc trình độ nhất định sẽ tham khảo vào Sở Kiến Trị em trai The Matrix. Từ một số phương diện nói, bọn cô cùng Ni Áo như thế đều lâm vào ma trận đế quốc, một khi tiến vào mộng cảnh cùng thực tế ảo loại hình lĩnh vực, cái này vĩnh viễn chính là vòng lặp vô hạn, nói thế nào đều được, phim liền trở thành trạng ngập dạ làm thật lúc cùng vô vi có chỗ màu đen tỷ. Chính là bởi vì là một cảnh, có thể muốn làm gì thì làm, cái này cũng cho phim kiến tạo thị giác kỳ quan cung cấp tuyệt hảo thời cơ. Mại mại cũng không nên xem thường thị giác kỳ quái đối với phim thương nghiệp hấp dẫn người xem tác dụng trọng yếu. Chỉ có mạt thẻ mới biết được, chẳng mấy chốc sẽ có một bộ lấy thị giác kỳ quan làm chủ yếu điểm bản phim, thu hoạch được vượt qua tỉ tỉ đạt nghiệm thành công. Cho trò chơi điện tử phụ cấp, khiến cho cái này một sách lựa tuyên truyền cải biến, có thể để đám fan điện ảnh càng thêm có nhiều thú vị đi kết nạp ấn xem tỉ hon cố sự này. Hollywood quá khứ không phải là không có dạng thuật mộng cảnh phim, đem nhìn như nhàm chán mộng cảnh trò chơi thay hình đổi dạng thành động tác phim bom tấn, đây mới là ấn xem tỉ hon trọng điểm chỗ. Đến mức con quay còn tại xoay tròn cuối cùng 1 phút đồng hồ quỷ kế đây chỉ là Hollywood tiêu chuẩn sáng lộ. Hơn nữa ngậm trong ngậm chơi nhiều rồi, cuối cùng thế nào không cần cũng không cách nào giải thích rõ ràng, Joker làm sao lại tại trong buổi phi cơ tỉnh lại? Hắn còn ở trong giấc mộng sao? Hắn mong thế liên quan tới hiện thực cùng mộng cảnh không cách nào phân chia lý luận có chính xác không? Làm phim chiếu phim kết thúc lúc, những câu hỏi này cũng có lợi cho chế tạo tuyên truyền chủ đề. Đối với người xem tới nói, những nghi vấn này lớn nhất ý nghĩa chính là bọn hắn xem xong phim sẽ chăm chỉ không ngừng truy tìm chân tướng. Mặt nhẹ trước khi rời đi, Cở rỉ Stoppernol làm như thế đối với hắn nói rằng, sau đó muốn dùng chính mình chân tướng đi thuyết phục người khác, bọn hắn sẽ một lần lại một lần đi quan sát phim, lấy tìm tới chứng cứ chứng minh chính mình chân tướng mới là đúng. Gặp qua Cở rỉ Stoppernol lần, Mạc Khệ lại đi cao gỗ ổn ở bộ phận hành mục, tại một gian trong phòng khách, gặp được hai ngày trước cứ hẹn tốt liệu gì Lend đạo diễn Dieter Janssen. "Ngươi tốt, Dieter." Mạc Khệ cùng Dieter Janssen nắm tay, theo lượt pocket rỉ ba bộ khúc một mực là ta yêu nhất. Dieter Janssen so mấy năm trước rõ ràng gầy, vừa cười vừa nói, "Ta cũng rất thích người phim." Hai người khách sáo qua vài câu, Ngồi cùng một chỗ trò chuyện lên theo hô bịt ba bộ khúc, đây cũng là mặt thẻ thấy Dieter Janssen nguyên nhân chủ yếu. Thẻ hô bịt mặc kệ là quay chụp hai bộ, vẫn là giống thẻ lột vỏ thẻ rỉ như thế chế tác ba bộ khúc, mức đầu tư cũng sẽ là cái thiên văn sổ tự, hắn cho dù chỉ chiếm cứ 20% đầu tư số lượng, đó cũng là không ít một khoản tài chính, khẳng định phải cùng chủ đạo cái synergy này Dieter Janssen nói chuyện. Phòng làm việc của ta đã cùng ổn ở bở rọt đạt thành nghiệm nghị. Mặt thẻ nói thẳng, hạng mục này cuối cùng 20% tài chính lỗ hồng sẽ từ phòng làm việc của ta bỏ bổ sung. Dieter Janssen nhẹ nhàng gật đầu. Phương diện này hắn không có ý kiến. Mặt Thệ còn nói thêm, "Dieter, ngươi dự tính bộ phim này đại khái bao lâu có thể lên chiếu? Hiện tại vừa mới bắt đầu chuẩn bị." Dieter Janssen năng ngay nói thật, nhanh nhất cũng muốn năm 2012 hoặc là năm 2013. Hắn nhìn Mặt Thệ một cái, tham dò nói rằng, "Điều kiện tiên quyết là không thể có bản quyền tranh chấp." Mặt Thệ trước đó cùng Kevin Hsu dị hạ dạ thông qua điện thoại, vô cùng xác định, bản quyền tranh chấp đã giải quyết, ta 20% đầu tư chẳng mấy chốc sẽ rơi vào văn bản trên hợp đồng. Luna bợ rốt đã xử lý cùng Harvey Weinstein tranh chấp, Harvey Weinstein biết khó mà lui. Vậy là tốt rồi. Dieter Rasmussen hiển nhiên còn không có nhận được tin tức, dạng này ta an tâm. Đoạn thời gian trước, bọn nợ bợ rốt mở ra hắn không cách nào cự tuyệt hậu đãi điều kiện, hắn đã quyết định buông xuống trước đó cùng bọn nợ công ty con lưu lại là ảnh nghiệp không phải mãi, đạo diễn The Hồ biệt hệ liệt. Dù sao lưu lại là ảnh nghiệp tại bọn nợ bợ rốt ra tay can thiệp về sau, kết tốc cùng hắn đạt thành ngoại toàn hòa giải, thanh toán xong hắn lẽ gian nên thu hoạch được kết lợi. Kia cũng không cần phải lại ở phương diện này dây dưa, cũng không thể cùng hậu đãi đạo diễn thủ lao không qua được. Hai người hàn huyên một hồi, Mạt Khè hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, "Dieter, ngươi kế hoạch quay chuột mấy bộ? Hai bộ vẫn là ba bộ?" "Hiện tại xác định chưa? Luôn luôn để cho ta có chuẩn bị tâm lý để kiếm phân phối tài chính." Dieter rắc sơn một chút trống trước, nói rằng, "Ta muốn quay chuột ba bộ khúc." Ba bộ khúc mang ý nghĩa càng nhiều đầu tư cùng càng lớn phong hiểm, Mạt Khè 20% đầu tư số định mức là lỗ nợ bỏ rổs bên ngoài lớn nhất phía đầu tư, mong muốn để ba bộ khúc kế hoạch thuận lợi thành hàng, đương nhiên muốn tranh thủ Mạt Khè duy trì. Bởi "Vậy vậy," hắn còn nói thêm, "chỉ có một cái hoàn chỉnh ba bộ khúc, khả năng kể xong cố sự này Mạt Khệ không có chen vào nói, chờ Peter Jackson nói tiếp. Peter Jackson tiến một bước nói rằng, cùng theo lượt Potter Dỉnh so sánh, theo hồ bích tại phân lựa bên trên là muốn nhẹ một chút. Nhưng là tại bộ phim này bên trong, rất nhiều theo lượt Potter Dỉnh bên trong chuyện xưa chi tiết cùng khởi nguyên đều sẽ được đến giải thích và giải thích, loại này kỳ huấn lưu trình vẫn là sẽ tiếp tục triển khai. Nói đến đây, hắn cười cười, ta còn muốn đem lập cục, a dọn những người này tiếp trước tiếp này đều biểu diễn ra. Mạt Khệ nhẹ gật đầu, có thể nghe được, tại theo lượt Potter Dỉnh 3 bộ khúc sau khi thành công, Peter Jackson đối với trung thổ thế giới có càng lớn dạ tâm. Bất quá, hắn cũng đưa ra nghi vấn, Dieter, ca nhớ không lầm, khe hồ bịt nguyên tắc độ dài rất ít ta. Chính văn giống như chỉ có mười mấy chương a. Đúng vậy a. Dieter rắc sơn rõ ràng đã có kế hoạch, ta dự định từ khe hồ bịt tiểu thuyết cùng khe lột vỏ khe rỉn trồng tiểu thuyết tìm kiếm càng nhiều chi tiết, dùng có hạn vật liệu, gọi lên mọi người đối khe lột vỏ khe rỉn hồi ức, sau đó lại dùng loại này hồi ức đến phong phú khe hồ bịt cô sự cùng tìm tiết. Hắn lòng tin 10 phần, trong tay ta nắm giữ tư liệu hoàn toàn có thể quay chụp ra một cái ba bộ khúc. Hơn nữa ba bộ khúc vô cùng tiết yếu, khe lột vỏ khe rỉn ba bộ khúc về sau Còn có rất nhiều cố sự không có nói xong, ta lợi dụng trên tay nhân viên cùng tài liệu, là hoàn toàn có thể quay chụp đi ra một cái ba bộ khúc. Mặt Hệ nghĩ nghĩ, nói rằng, Peter, chờ ta cùng bọn nợ vợ Dorký tên xong chính thức hiệp ước, hy vọng ngươi có thể cho ta một phần hạn mục bản kế hoạch, ta sau khi xem, lại trả lời chắc chắn ngươi. Được a. Peter Jassen đồng ý, tiếp lấy nở nụ cười, vừa mới, ta nghĩ đến một ý kiến hay, cùng ngươi có liên quan. Mặt Hệ chỉ chỉ chính mình, cùng ta có liên quan. Peter Jassen nói rất chân thành, theo hộ bịt trong nguyên tắc, gia sân nhân vật có hạ đặc biệt là hình tượng xung mãn nhân vật, cho nên ta một mực dự định thiết kế một cái bản gốc tinh linh, tạm thời chỉ là có ý nghĩ như vậy, cái này tinh linh giới tính, đối cảnh cùng thân thế còn không có biện pháp, thẳng đến chúng ta hôm nay lần này gặp mặt. Hắn liền qua tay múa chân mang nói, ta cảm thấy, ngươi có thể làm cái này tinh linh nhân vật tham khảo. Mặt hệ lại gãi, gãi cái cằm, tinh linh không đều là tinh tế phiêu dật sao? Có ta cường tráng như vậy tinh linh sao? Ngươi toàn bộ dáng người đường còn vô cùng trôi chảy. Dieter Zassen không hề từ bỏ, cũng không phải là sợ hứa dè nẻ gọi hoặc là sợ tội lần loại kia loại hình. Hắn vô cùng có thành ý mời, mà Khặc, gia nhập cái xưa gì này a? Ngươi vẫn là trước tiên đem nhân vật thiết kế ra được rồi nói sao? Mặt Khặc không có trực tiếp đáp ứng, kiêu chiến nhất đấu lực hoàn toàn bạo gần đạn, mị lực vượt qua lệ gỗ lạn, so hạ dạ gọn càng chịu nửa tính nhân vật hơn nên. Chương 786, không có lời đoán giận sao chương 786, không có lời đoán giận sao biểu diễn một cái tinh linh nhân vật, mặt Khặc tin tưởng mình anh tuấn tướng mạo không là vấn đề, vấn đề lớn nhất là dáng người, năm đó hắn cùng Orlando vợ lủng con biết, mặc dù Orlando vợ lủng không phải loại kia hoa văn mỹ nam tinh tế, nhưng cũng so với hắn thon thả nhiều lắm. Liên nhìn Dieter Jackson thế nào thiết lập cái này bản gốc tinh linh nhân vật. Đã từng theo hồ bịt ba bộ không hắn nhìn qua, tinh linh nhân vật có thể lưu lại ấn tượng chỉ có ba cái, Lệ gỗ Lạc, Lệ gỗ Lạc cha hắn cùng Lệ gỗ Lật thẩm mến nữ tinh linh. Ngày đó cùng Kevin Sụ Dị hạ dạ đạt thành mục đích về sau, hắn chuyên môn tìm theo hồ bịt nguyên tắc nhìn một chút, nguyên tắc vô cùng ngắn, chỉ có chương 15, trong đó căn bản không có đề cập Lệ gỗ Lạc cùng cái kia nữ tinh linh. Nếu như không có đoán sai, Lệ gỗ Lạc làm Dieter Jackson chuyên môn tăng thêm vào trong điện ảnh, dù sao năm đó tinh linh vương tử quá hấp dẫn người. Cái đưa nữ tinh linh hẳn là Peter Jackson bạn gốc nhân vật, còn cùng lệ gỗ lật cùng cái nào đó người lồn tới một đoạn tình tay ba. Lại nói Peter Jackson sẽ không để cho hắn đi biểu diễn nữ tinh linh a. Lưu Ji lên đạo diễn hẳn là không như thế không đáng tin vậy. Đến mức tinh linh vương tử lệ gỗ lạt, Peter Jackson cũng không có nói ra, trọng điểm đề cập nhân vật là lộc cấp cùng A Dragon. Có lẽ Peter Jackson là muốn cho lấy hắn làm bản gốc thiết kế tinh linh nhân vật, thay thế đã từng tinh linh vương tử lệ gỗ lạt, dù sao Holando bở lổ hiện tại khó tìm. Hình đồn bóp hỉ vẫn thất bại về sau, Orlando bờ lũng ngay tại trong vòng mai danhật tích, nguyên bản mặt thẻ cho là hắn là trốn đến chỗ kia liếm láp bế hường, chờ cơ hội làm lại từ đầu, kết quả nhiều năm như vậy đều không có tin tức của hắn. Mặt thẻ cũng hỏi qua hệ lần hờ mằn, hệ lần hờ mằn còn chuyên môn tìm người hỏi thăm một chút, cũng không biết Orlando bờ lũng đi nơi nào. Mỗi lần nghĩ đến Orlando bờ lũng, mặt thẻ trong lòng tiểu gì cũng sẽ thở dài, như thế một cái tốt đẹp thanh niên, sẽ không bởi vì sự nghiệp thất bại tự sát a. Vậy thì thật sự là sai lầm. Dời đi cao ốc của nờ, mặt thẻ thấy thời gian còn sớm, đi một chuyến đến chỗ công ty quản lý. Bởi vì hắn sự nghiệp phát triển thuận lợi, đầu tư nhiều cái hạng mục phim đều tại chuẩn bị, em chỗ công ty quản lý nghiệp vụ bận rộn, Mạc Khè tiến vào công ty quản lý sáng trước, nhìn thấy rất chờ lâu chờ ký kết bình thường diễn biến. Trong đó những cái kia nữ diễn viên, nhìn về phía hắn ánh mắt dị thường nóng rực, dù là hắn muốn không nhìn cũng có khăn. Mấy mấy cái nữ diễn viên sáng rực ánh mắt đưa tới, cho dù là Mạc Khè loại này thần kinh bạch chiến tay chuyên nghiệp, đều có chút chịu đựng không được, mau tới lầu 2 đi hệ lần hở màn công ty quản lý. Người cũng đã bị nữ nhân dọa thời điểm ra đi. Trong văn phòng, A Mạn đã cung đãi, mang theo chế nhạo cười, đối mặt Mạc Khè nói rằng Ngươi bầy tay, những nữ nhân này ít nhất có một nửa sẽ cùng ngươi về nhà. Mặt Hệ nhún nhún vai, chất lượng và kém. Loại chuyện này nếu như không thể đảm bảo chất lượng, cái kia còn có ý gì? Nói điểm chính sự. Hệ Lân Hờ mắng đem lệch ra lầu chủ đề kéo về quý đạo, "Mạt Hệ, ngươi còn có 3 ngày nghỉ kỳ, cuối tuần này bắt đầu, ngươi muốn đi Giso, theo sẽ góp cổ dạ đoàn làm phim báo trình diện, tham dự phim sau cùng trước khi chiếu lên tuyên truyền." Nói đến công tác, Mạt Hệ chăm chú rất nhiều, gật đầu nói, "Ta đã biết." Hệ Lân Hờ mắng hỏi, "Ta nghe nói ngươi cùng Hạ Vy Bỉnh đến lại nổi lên xung đột." nhưng phải ta muốn cùng hắn lên xung đột. Mặt nghe mở ra tay, có chút bất đắc dĩ nói, ta vừa cùng Kevin sủ dị hạ dạ đàm luận tốt cùng ổn nớ bọn rốt đầu tư hợp tác quay chụp theo Bịt sự tỉnh. Hà bị sự tình, Hạ Bỉ Huệ tiền liền đến ở ngay trước mặt ta, chuẩn bị đoạt đầu tư của ta số đị mức, chẳng lẽ muốn ta lâm trận lùi bước. A Mạn đã nói tiếp, đương nhiên không thể lùi bước, động tiền của chúng ta chính là địch nhân của chúng ta. Mắt nghe hướng Hạ Mạn đã dựng thẳng lên một cây ngón cái, thân yêu, ngươi nói quá đúng, cho nên ta một bước cũng không lường, đem Hạ Bỉ Huệ tiền đưa qua tới tay đánh trở về. Đánh thật hay? A Mạn đã hai tay ôm ngực, rất có khí thế, Huinstein anh em công ty một mực tại Liuzhot, so với Diopthop Weinstein, Hawei Weinstein tại Liuzhot vỏng thương nghiệp thanh danh vô cùng kém, làm ra một số việc. Nàng không khỏi lắc đầu, mặc dù mặt thẻ phương diện này cũng không khá hơn chút nào, nhưng cùng Hawei Weinstein hoàn toàn là hai loại tính chất, mặt thẻ đều là người tình ta nguyện, theo như nhu cầu, xưa nay đều không ép buộc người khác, mà Hawei Weinstein cứ bắt chuyện làm không nên quá nhiều. Thế lần hơn măng núi lập phải cẩn thận một chút, Bình Bình đạm đạm nói rằng, Hawei Weinstein loại người này tựa như là gián độc, lấy thực lực của chúng ta, không cần lo lắng quá mức hắn, nhưng cũng không cần coi nhẹ. Nói không chính xác hắn lúc nào liền sẽ xông tới cắn một cái. Mặt nhẹ đi đón một chén nước, uống một ngụm, nói rằng, những chuyện khác đều có thể buông xuống không nói, nhưng đoạn hạn mục loại chuyện này, cái này đã lần thứ hai. Trong văn phòng đều là người một nhà, hắn cũng không che giấu mình tâm tư, có biện pháp để Hạ Vĩ Bỉnh tiền hoàn toàn xong đời lời nói, cũng sẽ không cần lo lắng hắn nhảy ra cắn một cái. Cái này không dễ dàng. Hẻn lần hờ mằn thản nhiên nói. A Mạn đã nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Vĩ Bỉnh tiền quá khứ đắc tội qua rất nhiều người, mong muốn hắn xong đời người có rất nhiều, nhưng hắn đến bây giờ đều vô sự, lũ lệ chứng minh thực lực của bản thân hắn. Mạc Khệ ngồi trở lại trên sofa, nhẹ nhàng điểm tay vịn, suy nghĩ kim hồi, mới lên tiếng, "Những người kia, nói không chừng là quyết thiếu một cái cơ hội tốt." Hẻn lần hơn màn khẽ nhíu lông mày, "Ngươi có thể sáng tạo cơ hội sao? Không có cơ hội, không muốn ra tay, trong vòng bạch mặt mà không sao, lại không nên tùy tiện phát động ngươi chết tà sống chiến đấu." A Mạn Đa nhấp nhở, "Mạc Khệ, ngươi coi như muốn làm cái gì, vừa bắt đầu cũng muốn trong âm thầm làm." Mạc Khệ chậm rãi gật đầu, gõ ghế sofa tay vịn ngón tay càng lúc càng nhanh, nhanh chóng đem sớm nhất cùng Hạ Vĩ Huệ tiếp xúc đến hiện tại phát sinh đây hết thảy, tại đại não ở trong qua một lần. Sau đó có một chút thu mạch. "Winsten anh em ở trung phương thức có chút kỳ quái." Mặt Hẹ vừa nghĩ vừa hỏi, "Bố Binstein tựa như là cái ẩn thân người như thế." Hẹ lần hơn măn nhìn về phía hắn bên này, nói rằng, "Cái này anh em hai người, từ sớm nhất bắt đầu chính là như vậy, Hạ Vi Winsten đi phía trước, Bố Binstein trốn ở phía sau màn, hai người phân công hợp tác." Mặt Hẹ hỏi, "Lấy ai là chủ?" "Đương nhiên là Hạ Vi Winsten." Hẹ lần hơn măn liền không chút suy nghĩ, nói rằng, "Trước đó mỹ Jaman, hiện tại Binstein hành nghiệp, kỳ thật đều là Hạ Vi Winsten định đoạt." Aman đã cũng nói, "Xét thực trạng này, Bố viện Tiễn Cam tâm sao? Mặt Hệ Trầm thấp tiếng nói, hỏi, trong lòng của hắn không có lời phản giận sao? Hắn nhẹ nhàng xoa cằm, có mấy nam nhân nguyện ý làm loại này người trong suốt cùng ẩn thân người. Hệ Lân Hờ Mẫn cùng Á Mạn đã không có nói tiếp, lại suy tư, các nàng đều là chuyện làm ăn bên chiến tinh anh nữ tính, đối với lợi ích cùng nhân tính loại chuyện này thấy rất rõ ràng. Tiền tài cùng quyền lực ai có thể cư tuyển, ai không có phương diện này dục vọng. Ngươi có ý nghĩ gì? Hệ Lân Hờ Mẫn trực tiếp hỏi. Tìm ngươi cùng Bố viện Tiễn Bí mật tiếp xúc một chút. Mạc Khè ngứ tốc thả rất chậm, nhìn có thể hay không đánh tìm được hắn đối hạ Уиnst đến ý tưởng chân thật, sau đó chúng ta tại anh em bọn họ trên thân suy nghĩ chút biện pháp. A Mạn đã lập tức rõ ràng Mạc Khè ý tứ, hai anh em này một khi trở mặt, Уиnst tình hành nghiệp khẳng định gặp được phiền toái cực lớn, bọn hắn phân liệt sau thế lực sẽ không lại giống bây giờ lớn như thế. Hết lần hở màn bắt đầu, Hạ Уиnst đã hai lần mong muốn cấp chúng ta ý lợi, ta cho rằng rất có thể sẽ có lần thứ 3 thậm chí lần thứ 4, cái này hai lần không thành công, về sau đâu? Để hắn nhiều chút phiền toái, không rảnh lung tung đưa tay, ta nhìn có thể. Mạc Khè nhìn về phía A Mạn đã Bộ biển xuyên trường kỳ tại New York, ngươi có người thích hợp cùng hắn tiếp xúc sao?" Aman đã chỉ suy tính vài giây đồng hồ, liền gật đầu đáp, "Chuyện này giao cho ta. Ta còn có một cái cân nhắc khác, các ngươi nghe một chút." Mặt hề cũng không có nghĩ kỹ, Hạ vị biển Stein F buộc qua nhiều như vậy nữa tính, nếu có người bằng lòng đứng ra lộ ra ánh sáng, lại phát động truyền thông từ phía sau lưng đẩy một cái, hắn có thể hay không hoàn toàn xong đời. Hẻt lần hờ mân nhíu mày, "Cái này, quan hệ trong đại, thật muốn làm như vậy lời nói, sẽ để lộ Hollywood lớn nhất bế sẹo." Mặc dù cái này tại trong vòng luận quần không phải bí ban, Aman đã cũng nói, nhưng phải thận trọng. Hẻ lần hờn măn nhìn Aman đả một cái, còn nói thêm, xem như nữa tính, ta vô cùng chán ghét Hạ Vĩ Bỉnh tên loại người này, cũng hy vọng hắn có thể được tới vốn có trừng phạt, bất quá, làm như vậy có phong hiểm. Mặt Hẻ đương nhiên biết có phong hiểm, Hạ Vĩ Bỉnh tên sở tác sở vi, tại trong vòng mặc dù không là mọi người đều biết, nhưng cũng không phải cơ mật, lại không, có một người nói toạ, nói rõ đây là đa số người công nhận một loại quy tắc. Mong muốn đánh vỡ loại này ngầm thừa nhận quy tắc, không phải một người liền có thể làm được, vậy cần to lớn động lực. 2 năm này, nữ quyền vận động quy mô càng lúc càng lớn đã biến thành xã hội quan điểm giá trị. Mặt Khệ trầm rãi nói rằng, nếu như lấy nữ quyền vận động đến tôi động chuyện này đâu. Ngón tay hắn lần nữa gõ ghế sofa tay vịn, lấy hiện tại nữ quyền phát triển tốc độ, cho dù chúng ta đối hạ vị việnstein làm như không thấy có thai như điếc, không được bao lâu thời gian, chỉ sợ cũng phải có người đứng ra. Hẻlần hơ măn cùng Aman đã nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu. Việc này cần cẩn thận như độ. Hẻlần hơ măn núi lập vẫn tương đối cẩn thận, tại phát động trước đó, có đại lượng công tác muốn làm. Mặt Khệ vừa cười vừa nói, ta cũng không nói lập tức phát động, coi như thành một cái chuẩn bị ở sau. Hạ bị Winston về sau không trêu chọc chúng ta coi như xong, lại đưa tay qua đầy lời nói. Thanh âm hắn đột nhiên biến âm trầm, ta muốn đánh gãy không chỉ là tay của hắn. Ba người trong phòng làm việc, nhằm vào chuyện này thương nghị, dần dần có một cái kế hoạch sơ bộ, bất quá mọi chuyện cần thiết đều ẩn nấp tiến hành. Đây không thể nghi ngờ là một kiện đại sự, ba người càng nói cân nhắc đổ bận càng nhiều, liền cơm tối đều là trong phòng làm việc giải quyết, thẳng đến tiếp cận nửa đêm mới vân công nhau rời đi. Ở giữa, mật hệ tiếp đến lệnh bộ dạ đánh tới một cái điện thoại, mời hắn dành thời gian đi chuyến xuống ống câu lạc bộ, nói là câu lạc bộ tới một cái cao thủ chuyên chính một vị xuất ngũ bộ đội đặc chủng sĩ quan, vẫn là trước Sễn Ba đội đội trưởng. Chương 787, tay bắn tỉa chương 787, tay bắn tỉa mới vừa tiến vào súng ống câu lạc bộ, Mạt Khè liền thấy nệ vô già đón, dang hai cánh tay cùng hắn ôm một cái, hỏi: "Ngươi ra hỏa này, đi nơi nào? Lâu như vậy đều không gặp ngươi lộ diện, còn phơi đen như vậy." Nệ vô già lần ra cơ hồ phơi thành màu đồng cổ, tăng thêm tráng kiện cơ bắp, cho người ta một loại vô cùng khỏe mạnh cảm giác. "Đi một chuyến Texas." Nệ vô già cùng Mạt Khè tách ra, "Ta ở bên kia vừa đầu tư cái hàn mục, đi xử lý một đoạn thời gian, hôm trước mới trở về." Cái này không lập tức cho ngươi gọi điện thoại. Hắn quay người dẫn đường, "Chúng ta đi sân bắn." Mạc Khệ đi theo Lệ Bộ Dạ bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi nói câu lạc bộ tới một cao thủ? Là ai?" Lệ Bộ Dạ vừa đi vừa đối Mạc Khệ vừa cười vừa nói, "Ngươi còn chưa tới, chờ đến ngươi sẽ biết." Mạc Khệ chỉ chỉ hắn, còn thừa nước độc thả câu. Hai người cùng một chỗ tiến vào súng ngắn sân bắn, nơi này tụ tập 6 7 người, cùng Mạc Khệ như thế, đều là thường xuyên đến luyện tập xạ kích người, những người này cùng Mạc Khệ cũng đều nhận biết, nhau nhau chào hỏi. Mạc Khệ nhận lấy thưởng dùng M9 súng ngắn cùng băng đạn. Đi vào một cái sạc kích vị trước, đơn giản kiểm tra súng ngắn, Lệnh Vô Dạ cầm súng đứng ở bên cạnh hắn sạc kích vị bên trên. Đọ sức một trận. Lệnh Vô Dạ đừng lên băng đạn vừa nói nói, ta được đến cao thủ chỉ điểm, thương pháp có tiến bộ. Mặt Hệ mở ra bảo hiểm, cầm lấy hai nghe, bẹo lên trước nói rằng, người thua giữa chưa mời khách. Lệnh Vô Dạ cũng bẹo lên hai nghe, không có vấn đề. Mặt Hệ cười cười, dùng tay làm dấu mời. Lệnh Vô Dạ cũng không khách khí, nhắm súng nhắm chuẩn 15m bên ngoài biên đám, liên tục bắt cò. Fren, fren, fren. Thanh thúy tiếng súng liên tục vang lên 10 lần, Lệ Bộ Giả liền mở 10 súng về sau ngừng lại. Tiếng súng dừng lại, Mạc Khè bày ra tiêu chuẩn đứng thẳng sạc kích tư thế, nhấc súng nhắm chuẩn điểm ngắm, cũng liền mở 10 súng. 10 phát đạn bắn ra, hắn thả tay xuống súng, lấy xuống hai nghe, nhìn về phía bên cạnh màn hình, nói rằng, 92 vòng. Lệ Bộ Giả thở dài, ta còn là so già kém ngươi a. Hắn đưa tay qua tay một chút, ta 77 vòng. Sắp thực có tiến bộ. Mạc Khè ăn ngay nói thật, nguyên bản Lệ Bộ Giả sạc kích trình độ, đại khái tại 10 súng 60 vòng tả hữu. Có người lúc này đi vào súng ngắn trường bắn súng. Nè phụ gia nhìn thấy người kia, lập tức vất tay kêu lên, "Cờjit, đến bên này." Cái này gọi là Cờjit nam nhân lập tức đi tới. Ma Thệ quay đầu nhìn qua, người này thân cao thể tráng, trên thân mang theo quân nhân khí tức, cùng Bờ Zanui Liam mơ hồ có chút tương tự. Bờ Zanui Liam xuất ngũ nhiều năm, trên chiến trường hình thành loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được thiết viết quân nhân khí chất, đã không phải là rất rõ ràng, mà cái này gọi là Cờjit nam nhân, tại Ma Thệ loại này tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự trong mắt người, rõ ràng chính là vừa xuất ngũ không lâu lao binh. Nhìn thấy người này, Mắt thẻ lập tức vang lên nghệ bộ dạ trong điện thoại lời nói, đây chính là vị kia trước xề ba đội đội trưởng. Cờjit, thử một chút a. Lệnh bộ dạ nhường ra xạ các vị. Gọi là Cờjit nam nhân cũng không khách khí, vô cùng thuần thục thay đổi băng đạn, cũng không mang hai nghe, đưa tay nhắm ngay trước mặt biêm ngắm, lập tức liền mở mươi súng. Mươi súng bắn xong, có người vây xem xích lại gần một chút nhìn một chút màn hình, nói rằng 100 vòng. Huấn luyện trong quán vang lên một bộ phim tiếng than thở, tại bọn này nghiệp dư kẻ yêu thích ở trong, thương pháp này quả thực vô cùng cao minh. Mạt Khệ cũng thật bội phục, đối phương không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, so với hắn cái này nghiệp dư kẻ yêu thích mạnh hơn nhiều, hắn cũng có thể đánh ra rất nhiều vào người, nhưng 10 phát đạn liên xạ, căn bản làm không được mỗi một súng vào người. Cái này cùng mở xong một phát súng, nghỉ ngơi một hồi lại mở một phát súng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tút, trưởng bắn súng bên trong có người gọi tốt, Mạt Khệ cũng ở bên cạnh nhẹ nhàng ngỗ tay, Nghiệp Dư cùng chuyên nghiệp có khoảng cách, vốn là rất bình thường. Một đám người vây quanh ở phụ cận lớn tiếng khen hay, trưởng bắn súng bên trong biến ở Mỹ lên. Tút, tốt. Nghệ Bồ Già nhắc nhở, mọi người tiếp tục đi chơi, giữa trưa ta mời khách. Những người kia giải tán lập tức, trung quanh chỉ còn lại có Mạt Khệ, Lệ Vô Giả cùng cái kia gọi là Cờ Gít nam nhân. Giới thiệu, Lệ Vô Giả trước chỉ chỉ Mạt Khệ, "Cờ Gít, đây là Mạt Khệ, Hollywood ngôi sao, một cái dùng súng thảo thủ." Mạt Khệ cười, bổ sung một câu, "Nghiệp dư cấp." Lệ Vô Giả tiếp lấy cho Mạt Khệ giới thiệu đối phương, "Mạt Khệ, đây là Cờ Gít Quý Tại, gia tại Texas mới quen đấy bạn bè." "Ngươi tốt." Mạt Khệ chủ động đôn tay, rất cao hứng bên ngươi. Cờ Gít Quý Tại cùng Mạt Khệ nắm tay, "Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi." Hắn cầm mắt thẻ tay, có thể cảm giác được cái tay này cũng chính mình cùng loại, phía trên tất cả đều là vết chai. Cái này không giống như là Hollywood ngôi sao tay, ngược lại giống như là hắn loại này tại chiến trường sờ soạn lần mò qua lao đi tay. Chết không được có thể một người đánh ngã ba cái cầm súng phần tử khủng bố, không chỉ là vặn phí tốt, mà là thật lợi qua. Nepoza ở bên cạnh tiếp tục nói, cơ직 trước đó đảm nhiệm qua sễn ba đội đội trưởng, từng thu được hai mai ngân tinh huân chương cùng năm mai đồng tinh huân chương. Tại sễn đột kích đội phục dịch trong lúc đó, từng phải chú ý rất 10 năm. Không chính thức ghi chép hắn từng bắn từng vận giết 255 tên quân địch, từ lầu năm góc cung cấp xác định quan phương ghi chép thì là 160 tên, xa nhất bắn tỉa tầm bắn đạt 1920m, vì quân mỹ trong lịch sử xác nhận bắn tỉa nhân số ghi chép kẻ cao nhất. Nghe được cái này một chuỗi số lượng, mặt thẻ tương đối dần mình, cái này căn bản không phải một tên binh lính bình thường có thể làm được. 1920m, nói đến cũng xa, nhưng chơi qua súng đều biết, muốn tại khoảng cách xa như vậy bên trên bắn trúng một người có bao nhiêu khó. Những cái kia đều là chuyện đã qua. Cơ Dít kỳ tai lộ ra rất bình tĩnh, ta đã giải ngũ. Mặt thẻ cũng không nghĩ tới có thể ở nệ bộ dạ xạ kích trong câu lạc bộ, nhìn thấy dạng này một vị tay bắn tỉa. Tại nệ bộ dạ chào hỏi hạ, Mạc Khè cùng Cờ Dít Quỷ Tài đi theo hắn cùng rời đi trường bắn súng, đi bên cạnh một gian phòng nghỉ, Cờ Dít Quỷ Tài không giống rất nhiều trên chiến trường lui ra tới lão binh như thế, bởi vì chiến tranh tâm lý thương tích mà không muốn cùng người giao lưu, ngược lại vô cùng hay nói. Làm Mạc Khè hiếu kỳ hỏi lúc, Cờ Dít Quỷ Tài cũng nói đơn giản hạ chiến trên trận tình huống. Một vị phái chú ý đắc 10 năm gần đây sĩ quan trưởng, đã bắn giết qua 200 nhiều người tay bắn tỉa, kinh nghiệm có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Về phần hắn thương hạ có phải hay không hoàn hồn, mặt hệ căn bản không quan tâm, chịu khổ chịu khó người ý lắc dân cùng hắn cũng không có quan hệ. Ngược lại là cái này Cờ Dít kỳ lạ khơi gợi lên hứng thú của hắn. Một mặt là đến từ nệ bộ dạ lời nói, Cờ Dít hiện tại rảnh ngũ, dự định mở một công ty. Nệ bộ dạ dường như cảm thấy rất hứng thú, bốn là nghĩ thoáng tại Texas Houston hoặc là Đà Lạt, chúng ta quen biết về sau, ta chuyên môn mời hắn đến Los Angeles làm khảo sát. Mặt hệ hỏi Cờ Dít vì tại, ngươi dự định mở phương diện kia công ty? Cùng quân đội lập tác. Cơ Dít kỳ hiển nhiên đã có kế hoạch, chuyên môn cung cấp quân sự cùng chấp pháp hình tay bắn tiễn và luyện. Hắn cười cười, nói rằng, nghiệp vụ phương diện ta đã quản lý tốt quan hệ. Thế nào? Nệ Bộ Giả dứt khoát trực tiếp hỏi, có hư thu sao? Mặt hệ. Đối với Nệ Bộ Giả, mặt hệ là tin được, nghĩ nghĩ, nói rằng, Cơ Dít, ta đối với ngươi chuẩn bị xử lý cái nghề này cũng không hiểu rõ, có thể đơn giản giới thiệu một chút không? Cơ Dít kỳ ta không có miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, ngược lại trầm mặc một hồi, nói rằng, ta chuẩn bị kỹ càng thiết kế sách, bất quá lần này không có mang đến, hôm nào ta giao cho Nệ Bộ Giả "Để nệ bộ dạ chuyển giao cho ngươi." Mạc Khè nhẹ gật đầu, hắn có thể nhìn ra được, nệ bộ dạ lần này hẹn hắn chính là vì chuyện đầu tư. Mặt thấy Cờ Dít kỳ thật không có ăn nói xuông, Mạc Khè ngược lại cảm thấy việc này tương đối đáng tin cậy. Nệ bộ dạ thuận miệng còn nói thêm, "Mạc Khè, nếu như không phải ta tại Texas vừa mới tiến hành một hạng đầu tư, tài chính tương đối cần trương, ta mới sẽ không tìm ngươi." "Công ty dự định để ở nơi đâu?" Mạc Khè trực tiếp hỏi, "Cần bao nhiêu tài chính?" Cờ Dít kỳ tại hồi đáp, "Trước kia ta là dự định đem công ty mở tại Texas, về sau gặp nệ bộ dạ." Hơn nữa ta rất nhiều chiến hữu trước mắt cũng tại Nam California mấy cái căn cứ quân sự phục dịch, ta dự định tại Los Angeles chọn một cái địa điểm thích hợp. Tài chính không cần đặc biệt nhiều." Lệ Vô Dạ nói tiếp, "Mạt Khệ, ngươi cùng ta riêng phần mình bỏ 42 1 triệu đô la, đại khái đều chiếm 30% cổ phần. Cơ Dít bỏ vốn 11 1 triệu đô la, cộng thêm của hắn nhân mạch mạng lưới quan hệ cùng chuyên nghiệp kỹ thuật năng lực, chiếm 40% cổ phần." Mạt Khệ không có nói tiếp. Lệ Vô Dạ tiếp tục nói, "Trên đại thể là như thế này, tình huống cụ thể, chờ ngươi xác định đầu tư, chúng ta lại nói tỉ mỉ. Như vậy đi, Mạc Khè nhìn một chút Cờ Dít Quỷ Tại, lại nhìn một chút Nghệ Bộ Già, nói rằng: "Ta trước nhìn xem thiết kế sách." Hắn tin được Nghệ Bộ Già, lại đối Cờ Dít Quỷ Tại có chỗ giữ lại, càng sẽ không đần độn lần thứ nhất gặp mặt liền xác định đầu tư đối phương, cho dù 2 1 triệu đô la với hắn mà nói không tính là gì, nhưng cũng không phải gió lớn thổi tới. Có mấy lời vẫn phải nói ở phía trước, ta sẽ cho người ước định lần này đầu tư, ước định trước đó ta không thể cho các ngươi bất kỳ cam đoan. Cờ Dít Quỷ Tại gật đầu nói: "Không có vấn đề." Lúc trước Nghệ Bộ Già nói có thể tìm tới Mạc Khè hơn nữa hoặc các Hắn lập tức tới Loa Sang Giơ Liết, đoạn kia bắn nhau video hắn nhìn qua, vừa mới cũng tự mình cảm thụ qua mặt khệ hơn nợ tay, vị này là thật sự có năng lực thực chiến. Giạng này một vị ngôi sao cấp những tuyển thủ khác, cho dù là cùng quân đội hợp tác, dùng tốt lời nói cũng có thể thu hoạch được càng nhiều nhiệm vụ. Mặt Khệ không nói thêm gì, bao quát nghệ bộ giả nói tới cổ phần tỉ lệ, nếu quả như thật đầu tư, cổ phần chiếm tỉ lệ khẳng định phải một lần nữa thảo luận, bây giờ còn chưa có ước định, những chuyện này không cần phải gấp. Nói xong liên quan tới chuyện đầu tư, Song Vương chủ để dần dần chuyển rời đến phương diện khác, Mạt Khè đối Cờ Dít Quỷ ta cảm thấy lưng thú một phương diện khác, chính là hắn gần như giống như truyền ấn ký kinh nghiệm. Giáng nay một vị tay bắn địa, phóng nhãn toàn thế giới đoán chừng đều tìm không ra mấy cái đến. Bất kể có phải hay không là sát nhân ma vương, Cờ Dít Quỷ ta kinh lịch đều có không thể phục chế tính. Cờ Dít, Mạt Khè tìm tới một cái cơ hội, nói rằng, ngươi 10 năm này kinh lịch không phải tầm thường, không nghĩ tới dùng một loại phương thức đặc thù ghi chép lại sao? Chương 788, gia tự truyện chương 788, gia tự truyện nghe được Mạt Khè lời nói, Cờ Dít Quỷ ta không biết rõ, hỏi Dũng Vương tức đặc thủ ghi chép lại. Mạt Thệ nói thẳng, "Ngươi có thể ra bẹn tự truyện." Nghệ vô dạ căn bản không cần Mạt Thệ nhắc nhở, lập tức phối hợp nói rằng, "Đúng a. Doanh nhân không đều ưa thích ra tự truyện sao? Chuyện của ngươi lầu năm góc cũng không liệt báo cơ mật, như thế truyền kỳ kinh lịch, không ra sách thật là đáng tiếc. Cơ Dít Kỳ ta không phải đồ đần, nếu không cũng sẽ không xuất ngũ về sau nghĩ đến mở công ty, ra tự truyện đúng là rất nhiều doanh nhân lựa chọn, thậm chí không phải doanh nhân cũng không cần gốc." Hắn liền nhìn qua một bảng người yêu thích leo núi tự truyện, đối phương leo núi lúc bị tảng đá kẹp lại cánh tay vẫy ở trong hẻm núi. Cuối cùng vị sinh tồn không thể không chính mình dùng đao tay cuột cầu sinh, về sau chẳng những sống tiếp được, kỳ lạ kinh lịch còn đưa tới số lớn ký giả truyền thông phòng. Vẫn, hai năm này cũng đẩy ra tự truyện, lượng tiêu thụ nghe nói vô cùng tốt, trong nháy mắt trở thành danh nhân, có thể nói được cả danh và lợi. Từ trong quân đội xuất ngũ, hắn nhất định phải vì tương lai cân nhắc, dù sao xuất ngũ vì chính là gia đình, khẳng định phải vì người nhà tranh thủ tốt nhất sinh hoạt điều kiện. Văn phòng lĩnh lợi trong ngắn hạn không rõ ràng, ra tự truyện có lẽ là một con đường. Ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn ra sách. Cờ giết kỳ tài đối kế hoạch này bên ngoài chuyện cũng không nhiều rõ không làm qua phương diện này chuẩn bị. Mặt Thẻ lập tức vừa cười vừa nói, "Đây chính là cái đề nghị, ngươi có thể suy tính một chút." Nghệ vô giả phối hợp nói rằng, "Cờ Dít, ta cảm thấy ngươi rất có tất yếu chăm chú suy tính một chút đề nghị này, ngươi nhìn những cái kia danh nhân, đầu tiên là gia tự truyện, trở tự truyện có lực ảnh hưởng nhất định, lại đem tự truyện bản quyền bán cho Hollywood, để cho mình trở thành toàn Mỹ nổi tiếng danh nhân." Cờ Dít kỳ tại là Bạch Chiến quáng đời còn lại lão binh, cứ việc vô cùng động tâm, trên mặt lại không có biến hóa, chỉ là vừa cười vừa nói, "Đây đúng là cái rất tốt đề nghị." Nghệ vô giả chỉ chỉ mặt Thẻ bên này, còn nói thêm, "Có mặt Thẻ tại chỉ cần tự truyện xuất bản, còn sâu điện ảnh bản quyền bán không rồi chứ." Cờ Dít Kỳ tai nhẹ nhàng gật đầu, "Ta sẽ chăm chú cần nhắc. Đây không phải qua loa, mà là thật phát hiện đây là một đầu không sai đường, bất quá cần chờ về cùng vợ thương lượng một chút." Mặt Hệ lúc này còn nói thêm, "Ngươi phải có phương diện này dự định, ta có thể giúp ngươi giới thiệu người đại diện cùng nhà xuất bản, ta cùng một chút nhà xuất bản còn có nghiệp vụ qua lại, có thể biết ngươi Phương Tức Liên là sao?" Cờ Dít Kỳ tai gãi đầu hỏi. "Đương nhiên." Mặt Hệ tranh thủ thời gian tìm ra một tấm danh thiếp, đưa cho Cờ Dít Kỳ tai, "Đây là ta tư nhân phương thức liên lạc, ngươi không nên chuyển ra ngoài." Lập tức, hắn lại muốn cờ rít kỳ tại phương thức lý lạ. Mạt Khè, Lệ Bộ Dạ cùng cờ rít kỳ tại Hàn Nguyên chọn mẹn nửa buổi sáng, đằng sau lại cùng nhau ăn cơm trưa, đối với hợp tác đều ôm lấy rất lớn hy vọng. Cờ rít kỳ tài dẫn đầu rời đi, Lệ Bộ Dạ chuyên môn để cho người ta tiễn hắn về khách sạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Xuống ống câu lạc bộ trong phòng khách, Lệ Bộ Dạ chỉ vào câu lạc bộ cửa lớn bên kia hỏi, ta tìm người này không sai a? Mạt Khè cười cười, nói thẳng, vô cùng có giá trị. Ta tại Texas nghe nói hắn muốn làm sạ kích công ty, chuyên môn tìm người đem ta giới thiệu cho hắn. Nệ Bộ Giả đối với lần này khả năng đầu tư giống như rất hài lòng, ta cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt, 21 triệu đô la đầu tư, tương lai 4-5 năm khả năng đổi về mấy lần hồi báo. Nói đến đây, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nói cho ngươi chuyện này để làm gì, coi như có thể có gấp 4-5 lần lợi nhuận, đối với ngươi mà nói cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc kệ lại mở ra tay nói rằng, ta rất thiếu tiền a. Đi, đi một bên. Nệ Bộ Giả đập hắn một đấm, thiếu tại ta chỗ này khất han. Mặc kệ không nói đùa nữa, đường đường chính chính nói Kỳ thật Cờ Rít Quỷ tài lớn nhất giá trị không phải hắn muốn mở công ty, mà là hắn xem như tài bắn tia kinh lịch. Ừm. Nhẹ Vụ Dạ không rõ mặt thệ ý tứ, lời này nói thế nào? Mặt Nghệ dứt khoát nói thẳng, ngươi không cảm thấy Cờ Rít Quỷ tài kinh lịch đặc biệt thích hợp cải biên thành phim sao? Nhẹ Vụ Dạ bừng tỉnh hiểu ra, cho nên ngươi mới cổ động hắn ra tự truyện. Đúng vậy a. Mặt Nghệ cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu, từ ngươi giới thiệu Cờ Rít Quỷ tài kinh lịch lúc, ta liền để ý, cho nên đằng sau ta mới hỏi hỏi hắn tại ý giấc tình huống, giống hắn dạng này kinh nghiệm, ra tự truyện lời nói hẳn là có thị trường. Nệ Bồ Già gãi gãi cái mũi, "Ngươi có kế hoạch?" Mặt hệ lắc đầu, "Ta chính là vừa mới nghĩ tới, nơi nào sẽ có kế hoạch?" Hắn căn dặn Nệ Bồ Già, "Chuyện này đừng đối những người khác nói." Hắn có thể nhìn ra được, Nệ Bồ Già kỳ thật không có đem cờ rít quỹ tại xem như bạn bè, chính là nhìn chúng cái này xuất ngũ binh sĩ có giá trị. Có lẽ cờ rít quỹ tại trong quân đội cùng trên chiến trường vô cùng lợi hại, nhưng đặt ở cái này thương nghiệp trong xã hội, so với Nệ Bồ Già vẫn là kém xa, chỉ có thể nói là mới vào hình dạng. Rất nhiều binh sĩ, xuất ngũ thường thường đều sẽ cùng xã hội tiếp rồi, thường xuyên cần nửa năm thậm chí càng dài thời gian để đứng. Yên tâm, lẽ vô gia miệng vẫn là rất nghiêm, bằng không mặt tệ cũng sẽ không đối với hắn nói rõ, hắn lời thề son sắt nói, ta sẽ giữ bí mật. Mặt Nghệ khoát tay áo, nói rằng, hôm nào trò chuyện tiếp, ta đi trước. Nếu như không phải ý thức được cơ짓 kỳ tái đoạn trải qua này khả năng đối với hắn có giá trị, hắn cũng sẽ không cùng cơ짓 kỳ tập hợp tác đầu tư. Tiếp xuống, liền nhìn cơ짓 kỳ có nguyện ý hay không ra tự truyện. Mặc dù Hollywood tại người trong cuộc không đồng ý dưới tình huống, cũng có thể quay chụp tự truyện tính chất phim, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, nhưng thiếu người trong cuộc gần đầu, hậu kỳ khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái. Y thật từ nệm bộ dạ giới thiệu cỡ rít kìa cái tia đáng sợ chiến tích lên, mặt khẽ liền cất phương diện này tâm tư, bởi vì hắn nghĩ đến đã từng nhìn qua một bộ liên quan tới tay bắn tỉa phim, lúc ấy thấy không cẩn thận, bởi vì đoạn thời gian kia lại nhiệt, chính là đại khái thượng khán một lần, phim giảng thuật là một cái tay bắn tỉa tại ủy giấc tác chiến cố sự, tay súng bắn tỉa kia chiến tích liền vô cùng điên cuồng. Vai nam chính danh tự có phải hay không cỡ rít kìa hắn nhớ không được rõ, dù sao lúc ấy chỉ là đại khái thượng khán một lần, ngoại trừ mở đầu tay bắn tỉa xử lý cầm tác đại phụ nữ cùng nhi đồng, cái khác tình tiết đều sớm quên sạch sẽ, sẽ. Buổi sáng thời điểm Cờ Giát Quỷ Tài cũng đại khái nhắc lên một câu, lần thứ nhất bắn tỉa mục tiêu là một nữ tử cùng nhi đồng, đối phương cầm trong tay lựu đạn đang tiếp cận nước Mỹ Hải quân lục chiến đội binh sĩ, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hắn nổ súng đem nó đánh chết. Cái này hắn không phải là trùng hợp. Đương nhiên, mật hệ cũng không thể hoàn toàn xác định. Có thể nhìn thấy bộ kia tay bắn tỉa phim, vẫn là đồ lậu trên trang web bởi vì bộ phim này độ chú ý cao, đặc biệt mở một cái kinh điển tay bắn tỉa phim tập hợp chuyên mục. Cái kia chuyên mục còn giống như có cái thuyết pháp, nói đây là ít có thành công tay bắn tỉa phim. Cụ thể là tình huống như thế nào, mật hệ cũng không nhớ rõ. Dù sao năm đó là đi tới trở đồ lậu phim, ai cũng có việc gì sẽ nhớ trên website loạn thất bát tạo giới thiệu loại hình. Bất quá, Hollywood chưa có tay bắn tiểu phim vô cùng thành công ví dụ, năm gần đây nổi danh nhất hai bộ tay bắn tiểu phim, bất luận là Enemy Akega kết vẫn là sử tự danh tiếng cùng thương nghiệp biểu hiện đều rất bình thường. Trở về trên xe, Mạc Thế liền nghĩ tới một chút, giống như bộ phim này gọi ở mẹ Di Concern nhỉ, tự hẳn là cái tên này không sai. Quân nhân nhân vật vẫn là vô cùng thích hợp hắn, lấy kinh nghiệm của hắn, biểu diễn quân nhân nhân vật tuyệt đối là thêm điểm hạng. Hiện tại hắn biểu diễn loại này thiết huyết đàn ông đích thực Đoán chừng thị Trường thị trưởng phá lệ mua chứng. Nói đến, Mê Thi Go ma tùy nhóm trận kia thương kích, cũng làm cho hắn biết thêm không ít, chỉ là đội thành ai cũng không muốn lại có một lần, thật sự là quá nguy hiểm. Hiện tại thị trường mua chứng, cơ hội là hắn lấy mạng đổi lại. Tương lai thời gian rất lâu, phim thương nghiệp một khối lớn bản đồ sẽ bị phim siêu anh hùng sở chiếm cứ, mặc dù mạng thẻ bản thân không có ý định biểu diễn phim siêu anh hùng, nhưng hắn đã từ đó lấy được một khối bánh gato, không có ý định lấy diễn viên thân phận đi phim siêu anh hùng bên trong xem bảo. Như vậy, tiếp xuống lựa chọn liền sẽ rất trọng yếu. Cứ việc sản xuất cùng đầu tư phương diện có chút thành tích, mặc thẻ lại không định lúc này từ bỏ diễn viên tân phận, siêu cấp ngôi sao diễn viên là việc các nghiệp cơ sở, tốt nhất hàng năm đều có thể có một bộ hắn vai chính điện ảnh chiếu lên. Nếu không, lấy Hollywood đổi mới tốc độ, hắn chẳng mấy chốc sẽ giống cầm tới Oscar tốt nhất vai nữ chính sau dụ Lý Á Dao bập như thế quá hạn. Đây cũng không phải là mặt thẻ muốn nhìn thấy của diện. Mỗi một bộ thích hợp hắn phim đều là một cái trọng yếu kỳ ngộ. Quay chụp xong ỉn xẹp tí hon mặt thẻ cùng cỡ dị Stefano Lạn từng có giao lưu, vị này nước Anh đạo diễn mong muốn tiếp tục cùng hắn hợp tác. Bất quá nổ loạn sau đó muốn quay chụp kịch đặc nị tận Jesse tạm thời không có kế hoạch khác. Bộ này bắt màn phim, Mạc Khệ không có tỏ một chân vào dự định, cơ dị Spofferno loạn cũng không mời qua hắn, dù sao không có thích hợp nhân vật. Chẳng lẽ muốn để hắn đi biểu diễn bạn? Trừ phi bản thành công đánh giết bạc mạn, trở thành người thắng sau cùng, nếu không tuyệt đối không thể. Thật nếu để cho bạn xử lý bạc mạn, Đoàn Trường ồ nỡ bở rụt cùng giờ cở của Mạc Cao Tẩm có thể cầm lấy trên đao tay cầm cái cửa cở dị Spofferno loạn xử lý. Mạc Khệ tại trong lúc này sẽ không gián đoạn diễn biên sự nghiệp, ngoại trừ tiếp tục quay chụp phát sờ phiếu gì ở hệ liệt phần tiếp theo bên ngoài, bộ này liên quan tới tay bắn tiệp phim cũng có thể là là lựa chọn tốt. Hiện tại trên màn bạc đại sát tứ phương, người xem xa xa còn chưa tới chán ghét tình trạng, ngược lại tại trường kích sự kiện về sau càng được hơn nên. Đại khái là mặt thẻ cùng nghệ bộ ra một sứ một họa lời nói có tác dụng, vẻn vẹn qua 2 ngày, Cờ rít kỳ tài liền bấm mặt thẻ điện thoại, biểu thị bằng lòng liền kinh nghiệm bản thân, ra một bản tự truyện tính chất sách. Đây không thể nghi ngờ là một tin tốt. Mạc Khệ lập tức để hệ lần hở màn liên hệ lên cờ giấy quỹ tài, hẹn chủ công ty quản lý dưới cờ có chuyên môn xử lý phương diện này người đại diện, hệ lần hở màn cùng chuyên nghiệp người đại diện cùng cờ giấy quỹ tài nói chuyện một lần, liền ý thức được trong đó tồn tại to lớn giá trị, bắt đầu khua triền gõ chống vận hành. Cùng lúc đó, Mạc Khệ cũng làm cho người đi ước định cờ giấy quỹ tài lập nghiệp kế hoạch, chỉ cần có lợi nhuận tiềm lực, vì tương lai cân nhắc, hắn cũng sẽ lựa chọn đầu tư. Sau đó, Mạc Khệ tụ hợp với ISO đoàn làm phim, bắt đầu bị bộ phim này công chiếu làm chuẩn bị. Chương 789 Tích thú chương 789, thích thú bởi vì phát sở phiếu diệt 4 thành công, Vạn Giảm Nải Nghiệp cùng Hạ Sở Bợ rủ tại tuyên truyền bờ ISO, Thea Cebox cổ già lúc, tham khảo Disney rất nhiều cái làm, đem bộ phim này một mực cùng mặt thẻ chói cùng một chỗ, lợi dụng lúc trước thương kích sự kiện, tiếp tục làm lưu độ lớn. Mặc dù tin tức đều có thời gian hạn định tính, cái này khó tránh khỏi cho người ta hâm lại cảm giác, nhưng mặt thẻ đánh ngã ba tên phần tử khủng bố biểu hiện, thực sự quá mức kinh người, tại Vạn Giảm Nải Nghiệp có ý định tạo thế phía dưới, những cái kia video lại chen lên dầu dế nhủi cùng cái các trang ép Nhật bá hàng ngũ. GISO Tesla Cốc cổ dạ bên trong nhân vật phản diện chính là phần tử khủng bố, mặt thẻ đối đầu phần tử khủng bố, có thể nói xem chút nhiều hơn. Theo mặt thẻ chính thức tiến vào đoàn làm phim, toàn lực phối hợp hạ giảm ngành nghiệp tiên truyền tạo thế, một loạt thông cáo hoạt động cũng kéo lên màn mở đầu. Toàn bộ đoàn làm phim chủ sáng nhân viên chuyên môn đổ tới mã dị Lệnh Châu, không hàng hẳn giờ căn cứ không quân, ở chỗ này vì quân nhân cùng người nhà của bọn hắn cử hành một trận gởi iso, Tesla Cốc cổ dạ đặc biệt chiếu phim, đồng thời tại đông đảo truyền thông trước ống kính, mặt thẻ CN Nam Lợi cùng cả rộ Ly Na cũ cổ và đặc biệt thăm hỏi ý rất cùng Alpha Niger tặng trong chiến tranh bị thương thương binh. Hoạt động lần này cũng làm cho Mạc Thệ có một cái phát hiện, hắn tại trong quân đội vô cùng được ham mê. Cơn tìm hắn muốn ký tên một cái binh sĩ lời nói tới nói, bọn hắn cho rằng trong phim Mạc Thệ chuyên nghiệp tố dưỡng đặc biệt mạnh, bất luận là nổ súng, vẫn là chiến thuật đột tác, đều có bóng dáng của quân nhân, mà không giống cái khác Hollywood ngôi sao như thế nghiệp dư, lại có là sĩ én nằm lơ, vị này nước ảnh diễn biên vô cùng thần dận, cùng cao lãnh cạ dụ lý nạ cổ cổ và hình thành so sánh rõ ràng. Đêm đó và ở căn cứ không quân phụ cận một nhà khách sạn lúc, Mạc Thệ lại đem cạ dụ lý nạ cổ cổ bà và gọi vào trong phòng của mình, Vị Trở về xem bộ cụ già chiếu lên sắp đến, hắn cùng Cạ Dỗ Lý Nạ Cụ Cổ và ước định cũng sắp đến thời hạn. Ngày thứ 2 rời đi mạ gì lẹn châu thời điểm, Cạ Dỗ Lý Nạ Cụ Cổ và chuyên môn lên mặt thẻ xe, dường như muốn cùng hắn nói một chút. Phim sắp chiếu lên. Cạ Dỗ Lý Nạ Cụ Cổ và nhìn xem ngoài cửa sổ xe rút lui tiến trúc, nhẹ nói, "Ước định của chúng ta cũng muốn đến kỳ hạn." Mặt thẻ nói thẳng, "Con người của ta rất giữ chữ tín, nói được thì làm được." Hắn trợ giúp Cạ Dỗ Lý Nạ Cụ Cổ và cầm tới sợ cắt lệ một nhân vật này, Cạ Dỗ Lý Nạ Cụ Cổ và tại phim chiếu lên trước gọi lên liền đến, song phương đều tuân thủ lư hẹn. Cạ Dỗ Ly Na cụp cổ và mím môi, nói rằng, "Mạt Hẹ, ta không có lời bắn dự." Nàng cương quyết nói, "Thật, chúng ta là công bằng giao dịch." Mạt Hẹ thản nhiên nói, "Ừm." Cạ Dỗ Ly Na cụp cổ và nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói rằng, "Ta không muốn để cho người khác biết những này." Mạt Hẹ nắm lên tay của nàng, "Chúng ta không phải kết giao một đoạn thời gian sao?" Cạ Dỗ Ly Na cụp cổ và liên tục không ngừng gật đầu, "Chúng ta chính thức kết giao một đoạn thời gian, sau đó phát hiện không thích hợp, lại tách ra." Mạt Hẹ không khỏi nở nụ cười, "Cờ cờ, ta càng ngày càng thích ngươi." Cái này thuận miệng nói ra, Nghe vào Cạp Zolina cũ cổ bạc trong lỗ tai lại không tầm thường, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Mạt Khệ, nói rằng, "Ngươi phải thích lời nói, chúng ta có thể chính thức kết giao." Mạt Khệ đập vỗ tay của nàng, cười cười, "Chúc sự nghiệp của ngươi càng ngày càng thuận lợi." "Nói đùa cái gì, cùng Cạp Zolina cũ cổ bạc cái giao? Đừng nói hắn hiện tại không nghĩ tới tìm cái bạn gái, liền xem như muốn tìm, cũng sẽ không tìm Cạp Zolina cũ cổ bạc." Cạp Zolina cũ cổ bạc rõ ràng lời này ý tứ, chớp mắt một hồi, vừa mới chính là muốn thăm dò một chút, có thể hay không đem Mạt Khệ vào được tay, vạn nhất có thể thành, kia chính là được cả danh và lợi a không được có thể tiếp tục làm lưu chất khách hộ. Cho nên, Cạp Dỗ Ly Na Cụ Cổ bà còn nói thêm, ngươi có điện thoại của ta, coi như trên điện ảnh chiếu, có cần cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Mạc Khệ nhìn Cạp Dỗ Ly Na Cụ Cổ bà một cái, thử thăm dò, vẫn là giống bây giờ như thế. Ta, Cạp Dỗ Ly Na Cụ Cổ bà nghi nghi tìm từ, ta luôn luôn thích hợp thu lấy một chút khách lữ hành phí cùng phí an ủi tinh thần a. Nghe nói như thế, Mạc Khệ rõ ràng Cạp Dỗ Ly Na Cụ Cổ bà ý tứ, tùy tiện trả lời một câu, có cần, ta sẽ gọi điện thoại của ngươi. Đoán chừng về sau cũng sẽ không lại đánh Cạp Dỗ Ly Na Cụ Cổ bà điện thoại. Nói trở lại, lấy hắn hiện tại thân gia địa vị, cần duy nhất một lần xài phí 1.1 triệu đô la đi tìm nữ nhân. Vậy cũng quá thấp kém, thật không có trình độ. Đoàn làm phim đến nạn giờ căn cứ không quân thăm hỏi, quân bị cũng rất phối hợp, bộ phim này vốn là có lầu 5 góc phương diện tâm dự, quân đội phát ngôn viên tại một lần thông lệ truyền thông sẽ lên, cũng chuyên môn nói tới G-ISO, khe da sẽ góc cổ dạ. Trong phim mặc thẻ hồn nợ xuyên qua chiến đấu phục trang chính là da tốc khôi giáp, mặc vào về sau liền có thể chạy siêu nhanh, nhảy siêu cao, có thể để người ta lấy vận tốc 50 tới 60 dặm anh tốc độ chạy, hơn nữa vô cùng kiên cố, có thể đụng xuyên bất tường. Lão nam góc tin tức phát ngôn viên nói như thế, ta xem trong phim khái niệm gia tốc khôi giáp, kỳ thật quân đội cũng tại nghiên cứu phát minh tương tự khôi giáp, có thể giúp binh sĩ chạy càng nhanh, đồng thời có chống đạn tác dụng. Quân đội lên tiếng, để phim được đến đông đảo quân mê chú ý, tương lai phái tác chiến vũ khí cũng là cực tốt tuyên truyền binh lới. Vạ dằm này nghiệp cũng hiện thế tại tuyên truyền ở trong nhóm gia Gizo, theo da sẽ boss cổ dạ tứ đại xem chút, lấy hấp dẫn càng nhiều fan điện ảnh chú ý lớn nhất xem chút đương nhiên là mặt thẻ, đây là phim lớn nhất tuyên truyền bộ liếng, vạ dằm này nghiệp đánh ra khẩu hiệu là, nhìn mặt thẻ hờn nợ như thế nào tại trên đại màn bạc đối phó phần tử khủng bố cái này rõ ràng cùng đoạn thời gian trước thương kích sự kiện đem nối ứng. Tiếp theo, đạo diễn Sở Tí phần sọ so mở cũng từng có uy hoàng, theo mổ mị hệ liệt đạo diễn Sở Tí phần sọ so mở ngóc đầu trở lại liền trở thành thứ hai lớn xem chút. Sau đó, chính là vũ khí, lớn thứ 3 xem chút vì tương lai phải vũ khí tổng độc biên. Lớn thứ 4 xem chút vẫn cùng vũ khí có quan hệ, nạn độ trùng tạc đạn ăn hết há khẹo. Điểm này có thụ fan điện ảnh chú ý, cũng là trước đó công bố trailer bên trong kinh người nhất một đoạn, một đoàn đồng đậm xương mủn màu lục miệng lớn ăn hết há khẹo. Tại bãi rầm này nghiệp trong tuyên truyền, đây là uy lực viễn siêu vũ khí hạt nhân tạc đạn. Doàn làm phim trở lại lò sáng Zerlis, Mạc Thệ đi vào lò sáng Zerlis làm ban biên tập, chuyên môn tiếp nhận một lần phỏng vấn. Phỏng vấn không chỉ có sẽ ở trên báo chí đăng, đồng thời tại trên trang web lấy video cũng chứa biết hai loại phương thức đối ngoại trực tiếp. Nghe nói quay chụp trước đó, bao quát người ở bên trong tất cả chủ yếu diễn viên đều tiếp nhận vũ khí huấn luyện. Một vị tóc vàng nữ phóng viên hỏi, hơn nữa lúc huấn luyện dùng lại là đạn thật. Mạc Thệ nhẹ gật đầu, hồi đáp, chúng ta nhất định phải biết đạn thật sạ kích cảm giác là cái gì, bao quát sạ kích sức giật cùng chân chính tiếng súng, nhất định phải học được thế nào nạp đạn, thế nào sử dụng vũ khí. Thế nào đem vũ khí trả lại cho chuyên gia đạo cụ. Đây hết thảy đều rất trong yếu. Nói đến đây, hắn nở nụ cười, bộ phim này rất nhiều quân nhân cũng ưa thích, ta không hi vọng vừa xuất ngũ quân nhân nhìn bộ phim này nói, hắn chỉ là diễn viên ta hi vọng bọn họ nhìn chút nói, gia hỏa này thật rất biết dùng vũ khí. Trên thực tế, tại án giờ căn cứ không quân, bộ phim này được đến những quân nhân kia người xem nhất trí tán thành. Tóc vàng nữ phóng viên tiếp lấy lại hỏi, lúc quay chụp, nhìn thấy ngươi so những người khác càng sẽ dùng súng, các diễn viên nói qua cái gì sao? Không có. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm Bọn họ cũng đều biết ta thường xuyên đi trường bắn súng huấn luyện, cho nên cho rằng dùng ta súng tốt hơn rất bình thường. Loại này chiếu trước phòng bắn cơ hồ không có gì đặc biệt, nữ phóng viên lại hỏi: "Ngươi vẫn luôn tại quay chụp động tác phim, có phải hay không rất ưa thích động tác cảnh quay?" Mạc Khè nói thẳng: "Động tác cảnh quay để cho ta thích thú, thân thể là ta cùng thế giới khai thông phương thức, có lẽ có người sẽ nói ta thô tục, nhưng ta chính là ưa thích. Có lẽ vẫn luôn là cái vô cùng người tục tằng quan hệ, thân thể phương diện khai thông so với tinh thần cấp độ bên trên giao lưu, càng có thể khiến cho hắn hưởng thụ." Không chỉ là Mạc Khè loàn làm phim cái khác chủ sáng nhân viên cũng nhao nhao tiếp nhận leo lên truyền thông, cố gắng vì sẽ chiếu lên phim tạm thế. Tỷ như sĩ ẻn nãm lở chuyên môn vì yếu lệ tạp chí quay chụp một tổ đứa thân chân dùng, còn tại phòng vấn bên trong công bố, lúc quay chụp một trận bạo tác cảnh quay, kém chút đốt đi bộ ngực của nãm. Mà nàng tiếp nhận vạn nhỉ tỷ FA y giờ phòng box, làm như có thật đánh giá bao quát mặt thẻ, tóm rồi, Johnny đẹp cùng Leonardo để cặp gì ở ở bên trong Hollywood đang hot đám ngôi sao nam, cuối cùng độ cao khen ngợi mặt thẻ nhất có nam tính mị lực. Tiếp nhận tờ MZ tham hỏi lúc nàng biểu thị cùng Mạc Thệ từng có vô cùng đẹp diệu ngắn ngủi kết giao, tình cảm giữa hai người bộc phát ngắn ngủi mà cực nóng, để nàng chung thân khó quên. Rất rõ ràng, C N Nam Lợi cũng là đang mượn phim cùng Mạc Thệ tuyên truyền chính mình. Mặt khác, đạo diễn Sở Tí phần só mở cũng tiếp nhận kèo Hollywood dễ vọt tợ phần vấn, đối với mấy năm này kinh lịch có chút càng thái, cho rằng tại Hollywood quay chủ thương nghiệp bom tấn tựa như là ở trên bách núi xiếc đi dày, bất quá cùng Mạc Thệ hợp tác, như là bò lên bảo hiểm dây thử. Giai đoạn tuyên truyền ở giữa, Mạc Thệ còn ra thịt Transformer 2 buổi chiếu ra mắt. Hắn cùng sởểm thì ẩn ở cùng Meco bay hợp tác qua Transformer mở bộ thứ nhất. Bộ này đồng dạng đến từ Hammersborough rồ phim một khi chiếu lên, bị nhà phê bình điện ảnh châm chọc khiêu khích, lấy Roger ý bật cầm đầu một nhóm nhà phê bình điện ảnh, dường như dựng đứng giới phê bình điện ảnh chính trị chính xác, nhất định phải cho cái CGI này đánh ra kém. Transformer 2 tại nhà phê bình điện ảnh một bộ phim chửi rủa bên trong, bán ra hơn 100 triệu đô la tuần đầu phòng vé. Ngạ dầm này nghiệp cũng bắt đầu mượn dùng cái CGI này nhiều độ, vì sau hai tuần chiếu lên VOISO tạm thế, So với tháng 6 trung thượng chiếu trên MGM Isou ngày độc lập lịch chính tốt hơn, và rằng nghề nghiệp cùng Hasberzo đối bộ phim này ký thác kỳ vọng. Tháng 7 đến trước đó, Matt nhẹ cố ý cho bờ rát biết cùng Nạ Tạ Lẩm bỏ màn phát chiếu ra mắt mời, hắn tiếp nhận Nạ Tạ Lẩm bỏ màn mời, có mặt Luat lật buổi chiếu ra mắt, dựa theo nghiệp nội bất thành văn lệ cũ, Nạ Tạ Lẩm bỏ màn cũng nên tiếp nhận hắn mời. Chương 790, Cắt bã nam phối cắt bã nữ chương 790, cắt bã nam phối cắt bã nữ Los Angeles lễ cảm tỉ tản dạng hát trước vô cùng náo nhiệt, đi qua thảm đỏ về sau. Đoàn làm phim chủ sáng nhân viên tụ tập cùng một chỗ chụp ảnh chung, Mặt Khè tay trái nắm cả Cienna Mila, bên phải sát bên cả Jolina Cucuva, nhìn qua để cho người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Hiện trường ký giả truyền thông, ống kính cơ bản đều tụ tập tại ba người bọn họ trên thân. Mặt Khè cùng Cienna Nãm lờ cùng cả Jolina Cucuva đều truyền qua Sở Căng Đan, thậm chí Phạm Phạm Dật tỷ quay xuống qua bọn hắn cùng nhau ra vào khách sạn, những chuyện này đã sớm không phải tin tức. Truyền thông cùng đại chúng sớm đã thành thói quen. Cả Jolina Cucuva trước đó tại phòng vấn khu, bị phóng viên hỏi đến cùng Mặt Khè quan hệ, giống như nói vậy, ta là độc thân. Mạt Thệ cũng là độc thân, vì cái gì ta không thể truy cầu chính mình hạnh phúc? Toàn xã hội đều tại đề xướng nam nữ bình quyền, vì cái gì nữ tính không thể giống nam tính như thế truy cầu hạnh phúc? Bây giờ nữ quyền vận động đồng bộ phát triển, hạnh phúc cũng là nam nữ bình quyền biểu hiện. Kỳ thật truyền thông đối với Mạt Thệ bạn gái độ chú ý gần nhất 2 năm này có chút hạ xuống, dù sao đổi quá nhanh quá thường xuyên, bất quá ngoại trừ chỉ, chỉ trích hắn hoa tâm bên ngoài, không có người phê bình hắn không tôn trọng nữ tính loại hình. Chính yếu nhất chính là, những cái kia cùng Mạt Thệ từng có sở căng đan nữ người mẫu cùng nữ diễn viên, nhằm vào chuyện này tiếp nhận phòng bất lúc, luôn là một bộ lượng tụ bộ dáng. Lưu nói đặc biệt nói mặt thẻ lời Hulic. Phương diện này sinh hoạt cá nhân, mặt thẻ một mực rộng mở tại truyền thông trước mặt, đi cùng với hắn qua nửa nhân đều là người tình ta nguyện, ai cũng chưa từng ép buộc ai. Thậm chí, giống sợ cắt lệnh Zone cùng Jessica Alba chờ rất nhiều tính cách hào phóng nữ diễn viên, còn đối truyền thông công khai đảm luận qua một chút chi tiết, cho rằng mặt thẻ là nhất lý tính tình một đêm đối tượng, chẳng những trời sinh tiền muốn hùng hậu, kỹ thuật lái xe càng là cao siêu, trong ngôn ngữ luôn luôn mang theo nhàn nhạt lưu luyến. Truyền thông cùng công chúng cũng dần dần đem mặt thẻ cùng Leonardo DiCaprio dịp cặp gì ở phục làm Hollywood hai đại hoa tâm tình nhân. Nhưng cùng mặt thẻ khác biệt Những cái kia cùng Leonardo địt cặp gì ổ kết giao qua nữ nhân, sau khi chia tay luôn luôn phàn nàn Leonardo địt cặp gì ổ phương diện kia năng lực không được, nói hắn trông thì ngon mà không dùng được. Gần nhất, còn có một cái siêu mẫu không chỉ có nói hắn không dùng được, còn nói tiểu lý bắt đầu không chịu nhịn. Mặc kệ từ đầu đến cuối đều cho rằng Leonardo địt cặp gì ổ hẳn là cùng kết và sự lễ đàm luận một trận như là dắt cùng Dursher giúp ve ve liệt liệt yêu đường. Dursher sao có thể nhìn xem dắt không ngừng thay đổi bạn gái? Dắt sao có thể trợn mắt nhìn Dursher thường xuyên li hôn đâu? Hai người kia hẳn là tụ cùng một chỗ, lẫn nhau tổn thương a. Mặt nghệ đầy đầu suy nghĩ lung tung đi vào eo cạm tỉ tản dập hác, không biết rõ vì cái gì, trong đầu lóe lên bài kia mặt thẻ chi ca dựa theo hắn đối đãi Leonardo địt cặp gì ở cùng kết và sự lệ lý luận, hắn cùng Taylor Swift có phải hay không cũng hẳn là góp thành một đôi. Leonardo địt cặp gì ở cùng kết và sự lệ là gì? Phát ý phát hắn cùng Taylor Swift thì là cật bả nam phối cật bạn nữ. Làm đỡ lễ bỏi gặp gỡ tiêu xài một chút công chúa, từ đây thiên lôi động đến địa họa. Không đúng, hẳn là gật lúa gặp được giữa chưa a Taylor Swift chuyên môn cho hắn biết một bài mặt thẻ chi ca hắn làm như thế nào hồi báo. Vạn Dặm Giang Lang có vẻ như không đủ a. Chẳng lẽ em muốn rậm răng lăng, để hắn tính toán đây là bao nhiêu lần? Mạc Khệ toán học không tốt lắm, trong lòng còn tại tính toán thời điểm, Hệ Lần Hờ Mằn thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, "Ngươi nghĩ gì thế? Đi đường đều có thể thất thần." Nghe nói như thế, Mạc Khệ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, liếc nhìn từ sau bên cạnh theo kịp Hệ Lần Hờ Mằn, thuận miệng giật một câu, "Rất kỳ quái, giống như không thấy được nạ tạ lũ bò mạn cùng bở rất ít." Bọn hắn hẳn là không đến. Hệ Lần Hờ Mằn đi theo Mạc Khệ bên người, cùng một chỗ hướng phòng khách quý đi đến, dù hạt là phòng vẻ thảm đạm, đoán chừng bọn hắn không tâm tình tiếp nhận lời mời của ngươi. Mạc Khệ nuốt nước bọt, Nhưng ta tiếp nhận nạ ta lui vào màn ngợi. Hẻ Lấn Hờ màn không để ý tới không hỏi Mặt Thẻ lời nói, trái lại nói, "Không nghi tới, phán đoán của ngươi thành sự thật, hỏa chợ sợ Kischi em trai phim mới thật phòng vé thất bại. Hiện tại phim thị trường tình thế rất rõ ràng. Mặt Thẻ bắt trước nàng bình thản giọng điệu, nói rằng, càng phức tạp càng tối nghĩa phim tao ngộ sẽ càng thảm, lù hạt lạt có lẽ là cái tốt cố sự, nhưng hỏa chợ sợ Kischi em trai kể chuyện xưa phương thức có vấn đề." Hẻ Lấn Hờ màn khẽ nhíu mày, đột nhiên nói rằng, "Ta có chút lo lắng ẩn sẹ tí hon." Mạc Nghệ khoát tay náo, "Cơ gì sẽ tỏ nổ so Sở Phượng Nô lạn so gạ chậc sở kịch trí em trai thành tình nhiều, ta cùng Nô Lạn từng có đủ nhiều giao lưu, hắn không chỉ một lần nói qua." Ỉn Sẹp Tion nhìn như phất tạm, kỳ thật người xem thấy rõ rất đơn giản, vì phòng ngừa người xem mơ hồ, hắn tại mỗi một tầng ngục cảnh ở trong đều sử dụng hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Hẻn lần hơ mân nhẹ nhàng gật đầu, còn nói thêm, "Hy vọng bộ này vở Izzo cũng có thể thành công." Mạc Nghệ cười cười, "Có lẽ so ra kèm phát sở phiếu diật 4 Bắc Mỹ phòng vé vượt qua sản xuất chi phí không có lắm." Thẳng thắn dạng Người xem đối với thương kích sự kiện độ chú ý, đã bị phát sở phiếu dịật 4 tiêu hao hết hơn phân nửa, còn có bao nhiêu có thể làm tràn đến bờ ISO, theo giả sẽ góc cổ dạ bên trên rất khó nói. Bất quá, lấy hắn bây giờ phòng vẽ lực hiệu triệu, lại thêm đồ chơi bản thân fan hâm mộ cơ sở, phòng vẽ khẳng định không kém được. Nhiều khi, Hollywood ngôi sao phòng vẽ lực hiệu triệu rất không nói đạo lý, tựa như là trước kia Tom Cruise cùng Hugh Smith, ra đóng phim luôn có thể thành công. Cái này cùng bọn hắn lựa chọn hạng mục có quan hệ, cũng cùng người xem đối bọn hắn yêu thích có quan hệ. Mạt Khè cảm thấy, hiện tại giai đoạn này, người xem còn lâu không có tới chán ghét hắn gương mặt này đến trạng. Chung quanh không ai, Hẹ lần hơ măn nhẹ giọng nói, "A Mạn đã để cho ta nói với ngươi một tiếng, nàng tìm người tiếp xúc với Bếnsten, bất quá cẩn thận lý do, tạm thời còn không có tìm hiểu hắn đối hạ vị Bếnsten chân thực thái độ." Mạt Khè nhẹ gật đầu, đồng dạng hạ giọng, "Việc này không đợi vào được. Bất kể nói thế nào, đối phương tại Hollywood kinh doanh hơn 20 năm, nói thâm căn cố đế cũng không quá đáng. Loại chuyện này, không phát động thì lại lấy, phát động liền phải làm cho đối phương không tiếp tục xoay người cơ hội. Chúng ta còn cần một cái đáng tin phóng viên." Mạc Hệ Bình tĩnh nói, Izina ở cũng là đăng tin, nhưng thủ hạ của nàng chưa hẳn đăng tin. Hẻn lần hờ màn nhí nhí, tạm thời không có nhân tuyển thích hợp. Hai người lúc này đi tới khách quý cửa phòng nghỉ ngơi, An Ý đồng thời ngậm miệng, không còn đàm luận chuyện mới vừa rồi. Hôm nay thảm đỏ bắt đầu thời gian hơi sớm, bây giờ cách chiếu phim còn có đoạn thời gian, Mạc Hệ cũng ở phòng nghỉ bên trong đi lòng vòng, đặc biệt cảm tạ một chút tới giúp đỡ lấy giữ thể diện ngôi sao. Hollywood đại khái đều là dạng này, ngươi giúp đỡ ta buổi chiếu ra mắt, quay đầu ta cũng biết còn trở về. Giống lạ ta lỉm bỏ mạn loại kia thoái thác mời không đến. Liên không quá để ý, nhưng Mạc Thệ có thể lý giải, dù sao đảm nhiệm vai nữ chính phim tao ngộ một trận phòng vé thả màn đi. Nạp Tạ Lệ bỏ mạn danh tự trong đầu hiện lên, Mạc Thệ chợt nhớ tới Dạ Triệu Huy Sư Sự, ngày đó nàng rõ ràng nghe hiểu nhắc nhở của hắn, không biết rõ có thể hay không làm dự phòng. Hy vọng người bị thương không phải là Dạ Triệu Huy Sư Sự. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn vừa cẩn thận hồi từng qua, xác định không có lầm, Black sở đoàn vai nữ chính chính là Nạp Tạ Lệ bỏ mạn, trong đó có hay không Dạ Triệu Sư hắn cũng không biết, dù sao loại phim này không phải là của hắn độ ăn, căn bản liền chưa có xem. Nếu như không phải nạ tạ lũ bỏ màn bằng vào bộ phim này cầm tới Oscar tốt nhất vai nữ chính, hắn liền bộ phim này chỉ sợ sẽ không biết. Tại khách quý phòng nghỉ quay một vòng, Mạc Khệ thấy được một cái mới quen không lâu người, đội vàng thì qua. "Này, Cờ Dít." Mạc Khệ nhìn xem có chút không quá thích hứng Cờ Dít quý tại, hỏi, "Cảm giác thế nào?" Cờ Dít quý tại trước khách khí một câu, "Cảm ơn ngươi mời." Mạc Khệ tiếp lấy hắn gãi đầu một cái, lần thứ nhất kinh nghiệm loại trường học này. "Nệ Bộ Dạ đâu?" Mạc Khệ chuyên môn mời Cờ Dít quý tại cùng Nệ Bộ Dạ tới tham gia buổi chiếu ra mắt, hắn đi nơi nào? Cờ Dít Quỷ ta chỉ chỉ cửa phòng nghỉ ngơi, cùng một cái cô gái đi ra ngoài. Mặt Thạch Đại Khải đoán được nệ phụ dạ đi nơi nào, có lẽ là nhận ảnh hưởng của hắn, mấy năm này nệ phụ dạ cũng thường xuyên thay đổi bạn gái, hắn có cháng tiện dáng người, lại thêm không ít thân già, thông đồng ngôi sao nhỏ độ khó cũng không lớn. So với hắn cùng nệ phụ dạ, có ra có thất cờ Dít Quỷ tại ở phương diện này là nam nhân tốt, mặt Thạch chủ động chuyện chủ đề, tự chuyện chuyện thế nào. Nhắc lên tự chuyện, Cờ Dít Quỷ tai lời nói nhiều hơn, ta đã cùng em chủ công ty quản lý ký kết quản lý ước, công ty giới thiệu ba vị tự truyện tác gia cho ta ta cảm thấy trong đó một cái cũng không tệ lắm, sau đó phải cùng hắn xác định hợp đồng, sau đó ta muốn cùng hắn giao lưu. Hàng Khê nhíu mày, ta có chút lo lắng ta làm không tốt. Mạc Khè suy nghĩ một chút, nói rằng, Cờ Dít, ngươi chỉ cần làm tốt một cái người kể lại, còn lại công tác, chuyên nghiệp sự tỉnh giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý. Ừm, Cờ Dít kỳ tài đối mặt Mạc Khè ấn tượng cũng không tệ, đây là cái biện pháp tốt. Đừng lo lắng." Mạc Khè trấn an nói. Vừa mới rời đi quân đội tiến bộ xã hội, Cờ Dít kỳ ta cần tích dưỡng thời gian còn rất dài. Cờ Dít kỳ ta còn nói thêm, Hiện tại phải bận rộn công ty chủ bị, còn muốn chuẩn bị tự truyện, so tại ý rắc còn vất vả. Hắn nhìn Mạc Khệ một cái, tự truyện đoán chừng muốn tới sang năm khả năng hoàn thành. Mạc Khệ cười cười, nói rằng không cần phải gấp, công tác từng bước một đi đến. Nói đến đây, hắn nhớ tới một sự kiện liên quan tới chuyện đầu tư, ta đoàn đội đã ước định khảo sát qua, nhanh nhất cuối tháng liền sẽ cùng ngươi cùng nghệ bộ dạ liên đầu tư tiến hành dự thương. Tuất Cơ Dịch Kỳ ta có chút lưỡng vấn, hy vọng chúng ta có thể đạt thành hợp tác. Mạc Khệ nhìn một chút đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm, chủ động người nói, đi thôi, chúng ta tiến phòng chiếu phim hy vọng có một ngày ngươi cũng có thể xuất hiện tại trên màn bạc. Phòng khách quý bên trong người lần lượt đi vào dạ chiếu phim, có hạt bở rồ cùng khoản độ chơi cải biên mã đến gizo, theo giờ sẽ góc cổ dạ chính thức chiếu lên. Chương 791, đưa vai nữ chính lại đáp cái chồng chương 791, đưa vai nữ chính lại đáp cái chồng trong màn đêm bẽ vợ lý lở an tĩnh dị thường, nam sần núi bên trên một tòa trong nơi ở, enzer Lina Zoli đem bọn nhỏ dấu ngủ hạn, xuống lầu đi vào phòng khách, phát hiện trong phòng khách không có M2, trước đó còn ở nơi này, bở dắt ít không biết rõ đi nơi nào. Vây quanh phòng khách quay một vòng, nàng hướng phía bên trái hành lang đi đến, nhìn thấy gia đình cửa quán rượu quả nhiên mở ra, mơ hồ còn có giọng rượu thanh âm truyền đến. Enzer Linazoli nhớ tới bờ Razzick gần nhất thường xuyên mượn rượu giải sầu, thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới. Đi vào cửa quán bar, nàng hướng bên trong nhìn lại, bờ Razzick đang dựa lưng về phía cửa ra vào, ngồi ở phía nam cửa sổ trước mặt uống rượu giải sầu, dường như nhìn xem phía nam của vụ. Đây là thế nào? Enzer Linazoli đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy liền nghĩ rõ ràng, mấy ngày nay bờ Razzick thường xuyên đề cập mặt kệ hờn nở cái tên này. Đêm nay Mặt thẻ hổ nở vai chính phim mới Gizo, thẻ giã sẽ bóc cổ dạ chẳng phải đang phía nam eo cạp tỉ tản dạng hát chiếu ra mắt sao? Tính toán thời gian, chiếu phim hẳn là tiến vào giai đoạn kết thúc đi. Enzer Linazoli nhìn thấy Bở Zadis đem một ly whisky uống một hơi cạn sạch, không khỏi khẽ lắc đầu, từ khi Blue Atlas thất bại, đi say rượu càng ngày càng lợi hại, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ nguy hiểm cho tới thân thể thậm chí tiền độ. Nhớ tới Clu Atlas cái kia hạng mục, nàng ở trong lòng thở dài, Bở Zadis dùng hết thủ đoạn, từ mặt thẻ hổ nở trong tay cướp được hạng mục này, kết quả đây. Nhớ ngày đó, nàng liền quên qua Bở Zadis, Bở Zadis lại nghe không vào. Hắn từ đầu đến cuối không rõ một cái đạo lý, giống nhau một bộ phim, từ Mạc Khệ Hồn nở diễn biên chính cùng từ Bờ Zác ít diễn biên chính cũng có thể giống nhau sao? Hắn căn bản chính là bên trong nạ tạ Lỷm vào màn độc. Nạ tạ Lỷm bỏ mạng cái kia đồ đế tiện, không hổ là trong vòng tầm cơ sâu nhất nữ nhân. Enzer Linazo Li vô cùng hoài nghi, Bờ Zác ít cùng nạ tạ Lỷm bỏ mạng đã có vượt qua người hợp tác quan hệ. Hai người kia tự cho là thông minh, chẳng lẽ nàng liền đần? Chẳng lẽ Mạc Khệ Hồn nở cũng đần? Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Enzer Linazo Li cũng không biết mình nghĩ như thế nào. Đốn nhiên Triệt Thoái phía sau một bước, núp ở cửa quán ba bên cạnh, dựa ở trên vết tường, nghe được bên trong Vở Giác Dít nhận nghe điện thoại. Cái gì? Cơ lại, chúng ta lúc trước nói rất rõ ràng. Vở Giác Dít thanh âm không tính lớn, lại đủ để cho Enzer Lina Zoli nghe rõ ràng, ta tự các ngươi ngân ngân hàn bay quǎn, sau đó chờ Blue Atlant phòng vẽ chưa tới về sau, lại trả lại bay quǎn. Đúng vậy à, Blue Atlant phòng vẽ không cao, nhưng ngươi đừng quên, ta còn có zone cắt thơ bộ phim này bán chạy lời nói, lợi nhuận đầy đủ trả hết nợ các ngươi tất cả bay quǎn. Enzer Lina Zoli tựa ở trên tường, chẳng hề nói một câu. Mặc dù cùng bờ giác bít phương diện kinh tế là hoàn toàn độc lập, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không hiểu rõ bờ giác bít bên kia tình trạng tài chính. Lua Adla hạng mục này chế tác chi phí cao đến 120 triệu đô la, bờ giác bít đem tợ làn bê cùng cá nhân hắn tuyệt đại bộ phận vốn lưu động đều đầu nhập vào đi vào, dêm ả nịt sở tổng cái kia kỵ nữa rời khỏi về sau, bờ giác bít cơ hội hoàn toàn nắm giữ tợ làn bê cổ phần, tợ làn bê tiền kỳ thật cũng chính là hắn tiền. Vì đầu tư vào vốn, Bờ Giáp Dít còn lấy tự lạn mê cổ quyển xem như thế chấp từ ngân hàng bay quản, kế hoạch ban đầu là Cluat lặt phòng vẽ một phần sổ sách, liền có thể trả hết ngân hàng bay quản. Hiện tại đi, trả nợ khoản là không cần suy nghĩ, Bờ Giáp Dít chính mình đầu nhập vốn lưu động có thể thu hồi nhiều ít đều là vấn đề. May mắn lúc trước liền cùng Bờ Giáp Dít nói rõ tài vụ lập lập, nếu không đi theo hắn tiến vào cái hố to này, chính mình điểm này tài sản còn không rất nhanh liền đến hết. Trước kia Enzer Lina Zoli cũng không thấy đến, hiện tại xem ra, Bờ Giáp Dít quá cấp tiến, quá nóng lòng khôi phục danh khí cùng địa vị. Liên tiếp đầu tư hai bộ hạng nhất đại chế tác, một bộ lũa ạt là sản xuất chi phí 120 triệu đô la, một bộ zone cutter sản xuất chi phí 250 triệu đô la. Cước này bước bước thật sự là quá lớn. Cái do mặc dù có Disney ảnh nghiệp hợp tác đầu tư, nhưng Dở Lạn B gánh chịu dự toán cũng tiếp cận 200 triệu đô la, cho dù ngoại lai đầu tư giải quyết một bộ phận, nhưng còn có hơn một đức đô la chủ yếu là Dở Lạn B cùng bờ rát đít người gót. Cụ thể vay mượn bao nhiêu tiền, Enzer Linazoli cũng không rõ lắm, nhưng có một số việc lại biết một chút, tỉ như Dở Lạn B cổ phần tại Club Atlas Hạ mục bên trên đã thế chấp vay khoản không cách nào lấy tựa lạn B tài sản vay khoản dưới tình huống, bờ rát gít lấy danh nghĩa cá nhân cùng tài sản cố định xem như thế chấp, tiến tới zone captor hạng mục bộ phận một tiền. Enzer Linazoli nghĩ tới đây, im lặng giật mình, zone captor thành công còn dễ nói, hết thảy đều có thể đi vào quỹ đạo, nếu là thất bại nữa nha. Vậy đối với bờ rát gít tới nói không khác một trận siêu cấp như cơn lốc hai nạn. Sâu nhất tình huống là cái gì? Enzer Linazoli bỗng nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người, thật là đáng sợ. Trong quán rượu gọi điện thoại thanh âm ngừng lại, nàng đưa đầu nhìn thoáng qua Không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy bờ giáp đít để điện thoại di động xuống, mở ra một cái thาด diệp hộp, từ đó lấy ra giấy tiếp cùng một cái chứa bột màu trắng túi nhỏ nhỏ. Xem như đã từng kẻ nghiện thuốc, Enzer Linazoli đối với mấy cái này không thể quen thuộc hơn nữa. Thì ra là không chỉ là say rượu, đã bắt đầu hít ma túy, vì sao? Trốn tránh thất bại hiện thực. Nhưng hạng mục là ngươi từ mặt tệ hơn nở trong tay mạnh mẽ giành được, ra tay cấp thời điểm không nghĩ tới có thể sẽ thất bại. Không có cân nhắc qua thất bại hậu quả sao? Enzer Linazoli lại liếc mắt nhìn, bờ giáp đít cái mũi đã tiến tới giấy tiếp bên trên. Trong nhà có một cái say rượu thành niên cùng hít ma tuy thành niên người, bọn nhỏ nên làm cái gì? Để bọn hắn ở trong loại hoàn cảnh này trưởng thành. Enzer Lina Jolie từ đầu đến cuối không có đi vào, chỉ là dựa ở trên vết tượng, suy tính hồi lâu, quyết định chờ zone cutter chiếu lên sau lại nói, có lẽ bộ phim này thành công, liền có thể cải biến tất cả đâu. Nàng xoay người, chậm rãi hướng phía phòng khách bên kia đi đến, tiến vào phòng khách về sau, theo bản năng nhìn phía nam một cái, hứ việc ngoại trừ đêm đen như mực không, cái gì đều không nhìn thấy, lại biết một cái tên là Matt Shetty hỗn lở không kiếp, ngay tại Hollywood địa khu eo cảm tỷ tạn giạp hắt làm chiếu ra mắt. Chỉ cần không xuất hiện đạn hạt nhân tập kích loại hình tình huống ngoài ý muốn, bộ kia chiếu ra mắt phim khẳng định sẽ thu hoạch được thành công. Năm đó tiểu tài xế đã biến thành Hollywood một phương đại lão, liền nàng đều không dám tùy tiện trêu chọc. Thứ bảy ánh nắng như là quá khứ đồng dạng sáng lạ, lưu rớt mùa hè đồng dạng sáng sủa. Mạn Hạ Thở tầng thứ 6 đại đạo, Nạp Ca Ủy bỏ mạn ra một gian quán cà phê, đối một cái giữ lại dâu địa trung niên nam nhân phất phắt tay, gặp lại, Đạ Dễn, chúng ta sẽ liên lạc lại. Nhìn thấy Đạ Dễn ạ đồ ngọc kỳ cười đối nàng phất tay, Nạp Ca Ủy bỏ mạn lúc này mới lên xe. Lại một lần đối đạ Dẹn Á Tửu Ngọc Kỳ phất tay, đối công ty quản lý phái tới lái xe nói rằng, về Long Island. Trên đường đi, trên mặt nàng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, dường như gặp đặc biệt chuyện vui vẻ. Xe tiến vào Long Island, Nạ Tạ Lỷ Võ Mạn nhìn thấy ven đường một cái to lớn trên biển quảng cáo GISO, Texas CEO cổ già Africa, chuyên môn phân phối lái xe, đi ngang qua tiệm bán báo dừng một chút. Vô lái xe rất cung kính đáp. Nạ Tạ Lỷ Võ Mạn nhìn xem phía ngoài cửa xe, hồi tưởng lại cùng Đạ Dẹn Á Tửu Ngọc Kỳ lần này gặp mặt. Gia Charles chiếu ra mắt bên trên rõ ràng bằng lòng muốn vì nàng rất tiến Đạ Dẹn Á Tửu Ngọc Kỳ. Không nghi tới về sau luôn luôn tìm các loại lấy cớ từ chối, cái này nước anh nữ nhân, tưởng là không có nàng, chính mình liền liên lạc không được Đạ Dẹn Á Tử Ngọc Kỳ sao. Lần này định ngày hẹn Đạ Dẹn Á Tử Ngọc Kỳ, Nạ Tạ Lị quả mạn phi thường hài lòng, đối Đạ Dẹn Á Tử Ngọc Kỳ thăm dò, so dự đoán kết quả còn tốt hơn. Nàng nhếch miệng lên vẻ tươi cười, Hollywood những nam nhân này, đều cùng mặt trẻ hơn nở không kém là bao nhiêu, nhìn thấy nữ nhân liền loạn động tâm tư. Gia Charles còn lời thề son sắt nói Đạ Dẹn Á Tử Ngọc Kỳ có bao nhiêu yêu nàng, còn say mê trong hạnh phúc cho Đạ Dẹn Á Tử Ngọc Kỳ sinh đứa bé, kết quả đây Nàng chỉ là thoáng ám hiệu một chút, Đạ Dẹn Hạ Dầu Ngọc Kỳ liền làm ra tương ứng đáp lại, thần không thể hôm nay liền đem nàng đem vào tay. Nàng đương nhiên không có ngu như vậy, mong muốn tiếp cận nàng, Đạ Dẹn Hạ Dầu Ngọc Kỳ muốn xuất ra địa vật lưu dụ đến. Tiếp xuống nhất định phải khống chế tốt tiết tấu, đã muốn treo Đạ Dẹn Hạ Dầu Ngọc Kỳ, lại không thể để hắn chạy, coi như để hắn bắt thủ, cũng muốn đợi nàng xác định cầm tới Đạ Dẹn Hạ Dầu Ngọc Kỳ hạn mục về sau. Nạ Dã Liễm phỏ màn mở ra cặp công văn lên nhìn, vở Lexer hoàn kịch bản liền tại bên trong nằm, đây là trước đó Dạ Trở Sứ giao cho nàng, Dạ Trở Sứ cho nàng nhìn cái này cái bản, đơn giản chính là muốn cho nàng biểu diễn nửa phụ. Vị dạ trợ chuyến phối hợp diễn, làm người phối hợp diễn, chỗ nào cùng trực tiếp cấp được nhân vật chính tới thông quái. Dạ trợ chuyến tìm tới nàng, có tính cung đưa một cái vai nữ chính lại đắp một cái chồng. Nạ Tạ Lẩm Phổ Mạn trong mắt đều là đắc ý, bàn về tính toán người, trong vòng tròn những này nữ diễn viên, có mấy cái so ra mà buồn nàng. Ô tô đột nhiên dừng lại, Nạ Tạ Lẩm Phổ Mạn nhìn thấy tiệm bán báo, đội vàng đẩy cửa xuống xe, mua một phần mới nhất ten news job em sau khi lên xe trực tiếp tìm tới phụ bản, lấy ra trong đó giải trí bạn gối, tranh thủ thời gian xem một chút. Nàng muốn nhìn thấy đồ vật vô cùng dễ thấy. Ngay tại bản giải trí trang đầu trên đầu đề. Chỉ nhìn thoáng qua, Nataka Lippo Man trong mắt đắc ý liền biến mất không thấy hình bóng, bản giải trí trang đầu trên đầu đề lấy thêm hacker bạn biết, mặt thẻ Hòn Nở phim mới lại lấy được thành công, vở ISO thứ 6 chiếu ra mắt bán chạy 33.800.000 đô la. Một cái mắt, tâm tình của nàng liền bình tĩnh lại. Lại thành công. Nataka Lippo Man thì thào nói nhỏ, lại muốn phòng vé bán chạy. Mặt thẻ Hòn Nở à giờ phút này, nàng là thật hối hận, nếu như không cùng bờ rác biết hợp tác, mà là báo trì sơ tâm cùng mặt thẻ Hòn Nở hợp tác, đến mức giống như bây giờ sao. Nàng tại thương nghiệp con đường bên trên liên tiếp vấp phải trắc trở, mặc thẻ Horner lại lần lượt thành công. Chương 792, công hàng quán quân chương 792, công hàng quán quân Bắc Mỹ ngày đầu 33.800.000 đô la phòng vẽ so ra kém phát sở phiếu gìật 4 nhưng cũng xem như thành công, mặc thẻ được đến đến một lần theo, cũng coi như nhẹ nhàng trở ra, năm nay từ hắn vai chính hai bộ đại chế tác, tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện phòng vẽ thảm án, so sánh Blue Art là thảm đạm, hắn tuyệt đối là cái kẻ may mắn. Chiếu ra mắt ngày qua đi, hắn chuyên môn để cho người ta thống kê một chút hiện tại dạng chiếu phim số liệu. Lưu hạt lạc tỷ lệ sắp xếp phim sớm đã xuống đến 5% trở xuống, đa số rạp chiếu phim chỉ là xuất phát từ hiệp nghị quan hệ, mỗi ngày sắp xếp một chật lãm theo thủ lệ, trước mắt cao cơ tỷ lệ sắp xếp phim ba vị trí đầu tuần tự là Gizo, Theda Cốc cổ dạ Transformer 2, Zerventus khe phạ lần cùng sở A3, Đa bốc te đi nổ sở ở. Mới chiếu lên hải sở A3 xem như một bộ phim hoạt hình, tỷ lệ sắp xếp phim rõ ràng só so hai bộ lạ sân thấp một mạng lớn. Mặc dù là cùng cuối tuần chiếu lên, nhưng vạn rầm này nghiệp chưa từng có đem sở A3 xem như đối thủ, cũng không ngợi cho rằng mấy cái độc vật sẽ làm mặt thẻ vai chính điện ảnh đối thủ. Cú hồ bộ phim này đặc điểm vô cùng đột xuất, chân đạp hai field, tayzer cao mỹ. Ngày xưa đổ chơi tinh nhuệ trọng trang ra trận, trên màn bạc đã sớm tụm trăm ngàn lỗ quốc tế thành phố lớn chạy không thoát gặp nạn mẩn mện. Đối với quen thuộc phim Hollywood nhóm người xem tới nói, bí mật lính đặc chủng đã sớm không nhiễm lạ, phần tử khủng bố tứ ngược thành chuyện thường, một số năm trước định tiềm trang bị cùng đặc kỹ cũng khó tránh khỏi có chút quá hạn, muốn lớn tiếng rò người, không, có điểm khác dạng mảnh lưới không được. Nếu như nói Transformer hệ liệt còn có thể tự biến hình trên dưới cơ vụ, nhẹ khoa mỹễn mà trọng động tác G ISO quang mô hình ra đặc liệu tuyệt đối không đủ thi thố tài năng. Thế là, ngoại trừ thỉnh thoảng tắm vào hiện nay thế giới thế cục, ra căng kịch bản chân thực cảm giác, chúng ta rằng có song phương đều đi lên bể ngoài hiệp hội lộ tuyến. Mặt hệ, CN Nam Lở cùng cặn rỗ Lina của cổ vạ Tam đại nhân vật chính, tướng mạo điều kiện khá xuất chúng. Một phương diện khác, xem như toàn cầu số một số 2 đồ chơi chế tạo thương Hasbro công ty, không còn thỏa mãn với giúp người khác trao quyền đồ chơi tác giả áo, giá tâm bừng bừng mong muốn chuyển hình vị đa phương tiện giải trí nhà máy, dựa vào nhà mình nhãn hiệu màn bạc mở rộng. Cùng phạ răm này nghiệp hợp tác có thể nói cường cường liên thủ, hè này thứ lớn tiến Changeformer 2 hành không giới giá quỹ web phần mềm. Bên này kim loại chiến sĩ còn tại Liều Mạng Trâm Ngòi thổi gió, GIZO đám binh sĩ đã tại mặt thẻ dẫn đầu bên dưới, bắt đầu điên cuồng chiếm trước thị trường. Xem như hạt bở rổ dưới cờ vương bài tuyển thủ, GIZO 27 năm trước một khi lộ diện liền vang dội Âu Mỹ, chẳng những rất nhanh trở thành đông đảo đồ chơi công ty cạnh cùng nhau mô phỏng đối tượng, càng phát triển tấn mãnh, thế lực vượt ngang cơ mại, phim hoạt hình từng cái lĩnh vực để giành hại lượng fan hâm mộ. Những ngày cũng bị GIZO theo ra cướp cổ dạ ngày đầu phòng vẽ thành công đặt cơ sở vững chắc. Trên thực tế Nếu không phải chính báo ý lắp chiến tranh cùng Alpha Nisher tăng chiến tranh có tụ chỉ trích, toàn cầu phản chiến tiếng gầm tăng gọn, bộ phim này phòng vé có thể sẽ tăng cao. Đương nhiên, như loại này anh chàng đẹp trai, mỹ nữ, bạo tạc cùng đặc hiệu một cái đều không ít kỳ nghỉ hệ đại chế tác, bản thân ngay tại fan điện ảnh bên trong vô cùng được hoan nghênh. Thứ 7 buổi chiều, mặt thẻ làm xong một trận mở rộng về sau, được đến phim mới nhất danh tiếng số liệu thống kê. GISO chiếu phim đến bây giờ, trên IMDb có hơn 4000 tên người xem chấm điểm, bình quân đạt được 7.8 điểm gia khu giải trí bên trên năm nhà truyền thông truyền thông đưa ra bê tới a khác nhỏ cho điểm. Bất quá, Rosentolma tổ, tổ danh tiếng như cũng không tốt, nhà này chuyên môn thống kê nhà phê bình điện ảnh cho điểm trên trang web, giso lần nữa bị tiêu ký vì hư đối, độ tươi mới chỉ có 50, nhưng từ bình trường fan điện ảnh bỏ phiếu mà đến, đại biểu người xem muốn nhìn bắp rang chỉ số lại cao đến 95. Mắt thẻ vai chính phim tại trái qua phát sở phiếu diật bốn ngắn mũi Rosentolma tổ, tổ mới mẹ về sau, tiếp tục hướng phía bình luận điện ảnh danh tiếng không tốt, người xem tiếng gọ nhiệt liệt trên đường chạy, rất có vừa đi không còn vẻ xu thế trực tiếp tới tự dạ chiếu phim người xem xinệ ạ score tổng kê phục diện, gizo danh tiếng cực dai, xinệ ạ score hiện trường điều tra 3560 tên người xem, bình quân chấm điểm là a tổng hợp đánh giá cao đến 85 điểm. Mặt khác, xinệ ạ score cũng làm ra dự đoán, cho rằng gizo Bắc Mỹ cuối tuần đấu phòng vé không có khả năng quá 100 triệu, Bắc Mỹ cuối cùng phòng vé có hy vọng xung kích 300 triệu đô la đại quan. Những này không nghi ngờ gì đều là lợi tin tức tốt. Dạ dâm này nghiệp phương diện cũng đang toàn lực phát động truyền thông, gizo kiến tạo tốt hơn danh tiếng, đặc biệt là tại xã giao tài khoản phía trên. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy bộ phim này khen ngợi. Phim vừa mở màn liền dùng một đoạn dài đến 10 phút đột kích đại chiến đem người xem chấn ngây người, tiếp xuống không nguyên một phép, máy bay chiến đấu liên tiếp ra sân, những máy bay lên trời xuống đất không gì làm không được đại gia hỏa thấy người xem ăn no thỏa mãn 120 phút trong phim, có 2 phần 3 ống kính đều tái hiện ra giao phong cảnh tượng, đặc kỳ hình tượng tầng tầng lớp lớp. Cảnh tượng nóng này nhất sảng đến cùng. Phim này vì người xem thưởng thức Hollywood động tác thủ pháp cung cấp một điểm đến tức phục vụ, nói cách khác bất luận người ưa thích loại nào loại hình động tác cảnh tượng, tại trong phim đều có thể tìm tới, từ thiên mã hành không đại chiến giữa các vì sao Với khối lựa tràn ngập bắt xuống thực chiến, từ cứng tay cứng chân vũ khí lạnh quyết đấu, tới mặt thẻ hồn nở cùng rắc sần sở tạc thảm cận thân bất luận, thậm chí còn có hai cái dáng người kỳ bạo mỹ nữ truy đập đánh đẻ người để mắt. Mong muốn một bộ phim băng chạy, khẳng định phải dùng sức tối phổng, không chỉ là bạ rầm nải nghiệm, mặt thẻ phương diện này cũng tại làm tương tự công tác. Vì tuyên truyền GIZO hắn bên này lặng lẽ chạy ra trên internet tối phổng, thậm chí không tiếp giẫm lên Transformer thượng bị. So với Hasbro rồ cùng bạ rầm nải nghiệm, mặt thẻ nhưng không có ngộ thường quân đội bạn lo lắng. So Transformer một cùng hai cấp lại còn tốt hơn. Đây là xem xong G Izo, thế giới The cế bóp cổ dạ sau ta thu hoạch lớn nhất kinh hỉ, vốn cho rằng chỉ là tuổi phòng nhàm chán đặc kĩ tình tiết máu chó điều thành thấp kém bấp răng, nhưng ở đạo diễn só mở tỉ mỉ chế tạo hạng, G Izo lấy tinh chuẩn tiết tấu, mặc thẻ hồn nở tạo nên lập thể nhân vật, xảo diệu lo lắng cùng vì phần tiếp theo dự thiết ba phẩm, đương nhiên, còn thiếu không được hiến người hoa cả mắt thị giác kích thích. Hoàn thành một bộ có thể xưng xách giáo khoa thức kỳ tác. Bộ phim này thành công hay không, không chỉ là quan hệ tới mặt thẻ một người. Xem như tam đại vai chính một chồng cả rộ Ly Na Cụ Cổ và cũng dị thượng quan tâm, nàng bỏ ra rất đa tài cầm tới sợ cắt liệt nhân một này, đã hẩm đạm ngôi sao con đường có thể hay không tái hiện sinh kế, liền nhìn bộ này Gizo, theo giặc cè gọt cổ dạ tiếng vọng. Chủ nhật ban đêm, cả rộ Ly Na Cụ Cổ và một mực không có ngủ, nhịn đến nửa đêm 12 giờ qua đi, từng lần một đổi mới website, chờ đợi mới nhất phòng vé tin nhanh ra lò. Rốt cuộc, tiếp cận rạng sáng lúc 1 giờ, nàng nhìn thấy bộ tổng phiệp è mọ rộ trên trang phép thống kê mới nhất số liệu. Đầu trang web phía bên phải thống kê cột bên trong, nhóm ra vừa mới qua đi cuối tuần này, phòng vé xếp tại ba vị trí đầu phim tên phim cùng sơ bộ thống kê ra phòng vé số liệu. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Gizo, The C Box Cola. Cuối tuần đầu ba ngày, bộ phim này từ Bắc Mỹ 4200 nhiều nhà trong dạng chiếu phim hào lấy 86,7 triệu 700 ngàn đô la, không có bất cứ cái gì lo lắng không hàng Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng quan quân. Xếp ở vị trí thứ hai SRA3, Da Box Ke đi nổ sọ ở bộ này, phim hoạt hình chỉ lấy được 40 triệu đô la ra mặt tuần đầu phòng vé. Bất quá cả dỗ Lý Na cũ cổ và nghe mặt thẻ nói qua, Phim hoạt hình đi được đều là trưởng kỳ chiếu phim lộ tuyến, sau cùng phòng vé cũng chưa chắc set up. Bảng phòng vé vị thứ 3 là Transformer 2, giờ Wentop gã phạ lần bộ phim này tiến vào cái thứ 3 cuối tuần, cầm xuống 28,410 triệu 410 ngàn đô la, Bắc Mỹ phòng vé đã bước qua 200 triệu đô la cái cửa. Nhìn thấy những ngày số liệu thống kê, cả Dỗ Lina cụ cổ bà điên lòng, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, còn không, có tiến vào phòng tắm, ở San Mew rốt người đại diện đống nhiên gọi điện phải tới. Cờ cờ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Người đại diện trong lời nói tất cả đều là hư vấn. Vừa rồi Victory Á bí mật vận doanh tổng thành cha gọi điện thoại cho ta. Nghe được người đại diện nói như vậy, Cà dỗ Lina củng cổ vạ trừng to mắt, nàng nói cái gì? Người đại diện lập tức trong điện thoại nói rằng, nàng để cho ta hỏi một chút ngươi, năm nay có hứng thú đi Victory A sở sĩ cư dịn phá sần sâu sao? Cứ việc đoán được có thể là tin tức như vậy, Cà dỗ Lina củng cổ vạ vẫn là thở hào hề lên, xem như nói, ngươi không nghe lầm, tuyệt đối sẽ không sai. Người đại diện vô cùng xác định, Victory Á bí mật muốn mọi người tham gia năm nay Victory A sở sĩ cư dịn phá sần sâu. Cajaolina cổ cổ và bình phục một chút thở hào hẹn, hỏi, "Ta muốn tham gia sao?" Người đại diện tại Thanh Lâm trong điện thoại đột nhiên đề cao, "Đi a, vì cái gì không đi?" Nàng tự hồ sợ Cajaolina cổ cổ và hành động theo cảm tính, quên giải nói, "Cờ cờ, đây không phải mang thủ thời điểm, chờ ngươi khôi phục danh khí, hoàn toàn có thể lại cùng Vittorizi a sở sĩ cơ dịp phương diện bàn điều kiện, bây giờ trở về Vittorizi a sở sĩ cơ dịp là lựa chọn tốt nhất." Cajaolina cổ cổ và ít nhiều có chút chần chờ, ta đã cảm thấy không cam lòng. "Go Iso băng chạy, để ngươi danh quý đại trưởng." Người đại diện tiếp tục trong điện thoại nói rằng, "Chúng ta bây giờ làm hai tay chuẩn bị, một là cùng Victoria xử lý cơ dị tạo mối quan hệ, tranh thủ trở lại Victoria xử lý cơ dị tiên sứ. Hai là ngươi tiếp tục tại phim Vương diện phát triển, mặt thẻ hồn nợ rất mấu chốt." Ca Dỗ Ly nạ cũ cổ vạ không nói gì, lần này có thể một lần nữa quật khởi, thật mượn mặt thẻ hồn nợ quan hoàn. Ta nhận được tin tức, hạt vợ Dỗ cùng ạ rầm ngành nghiệp kế hoạch quay chụp GISO phần tiếp theo. Người đại diện trong điện thoại dặn dò, ngươi cùng mặt thẻ hồn nợ tạo mối quan hệ. Tranh thủ có thể khiến cho sự cắt liệt tiếp tục tại phần tiếp theo bên trong xuất hiện, cái này đối với ngươi người mưu sự nghiệp vô cùng có chỗ tốt. Ta, Cạ Dỗ Ly Na củ cổ bà bỗng nhiên ngắt lời. Đây không phải để nàng tiếp tục đi cùng Mạt Khè Hồn Nở nói giao dịch sao? Nàng vừa mới cùng Mạt Khè Hồn Nở nói ly biệt tạm nghĩ, còn chuẩn bị phát triển hắn trở thành ưu chất khách hộ, kết quả lại muốn chủ động đưa đi lên cửa nói giao dịch. Vấn đề là chính mình có thể sử dụng địa phương đều bị hắn dùng qua, Mạt Khè Hồn Nở sẽ còn cảm thấy hứng thú không? Cạ Dỗ Ly Na củ cổ bà cũng không rõ ràng cũng hiểu được muốn đem một năm qua này quan hệ tiếp tục duy trì, GISO đã có thành công bắt đầu, chính mình sao có thể nửa đường từ bỏ đâu. Chương 793, phần tiếp theo kế hoạch chương 793, phần tiếp theo kế hoạch tại GISO, Thea Jesse bóc cổ dạ chiếu lên nổi tiếng đồng thời, mấy đại diễn viên chính tăng thêm đạo diễn sở tí phần sọ mở cũng tiếp tục vì phim tiên truyền tạo thế, cùng chiếu lúc trước tập trung tuyên truyền các biện, mặc hệ, CN Nam Lở cùng cả đội Ly Na cũ cổ và Tam đại diễn viên chính phân tán tới các nơi, để cậu có thể chế tạo ra càng nhiều tin tức. Để mặc hệ có chút ngoài ý muốn chính là, tại phim Bắc Mỹ tuần đầu phòng vẽ ra lò về sau, Victor Zia bí mật cùng cả dỗ lì nạ củ cổ và người đại diện liên hợp tuyên bố, cả dỗ lì nạ củ cổ và sẽ tham gia năm 2009 Victor Zia sở sĩ cờ dịt phá sân sâu. Năm ngoái bởi vì nội tiết mất cân đối bị Victor Zia sở sĩ cờ dịt không lưu tình chút nào vứt bỏ thiên sứ siêu mẫu, bằng vào gỡ ý dô thắng được đại lượng chú ý về sau, Victor Zia bí mật lại ăn cỏ quay đầu. Cái này cũng phù hợp Victor Zia bí mật tắt phong trước sau như một, dù sao đây là nhà thương nghiệp công ty, không phải cơ quan từ thiện. Mặt khác. Cảnh Nam Lở cũng dùng sức toàn thân hiểu thuật tranh thủ chú ý, đang tiếp thụ thẻ tham phòng bất lúc, trực tiếp công bố chính mình là cái nữ nhân xấu. Rất nhiều ngôi sao tranh thủ chú ý hặc rối, so so với mặt thẻ quá thấp. So ra mà nói, mặt thẻ nói chuyện hành động liền bình thường nhiều, đối mặt truyền thông làm sự tình cùng nói lời nói, đều muốn đột hiện ra cao bức cách. G Izzo đi vào cái thứ hai cuối tuần trước đó, hắn chuyên môn lên ABC đài truyền hình Good Morning America trọng điểm để cử bộ phim này. Đây là một lần trực tiếp, mặt thẻ ngồi ở phòng quay chụp bên trong, phía sau là cự phúc G Izzo. Kereza se evokes cổ già Africa, chương chạc đảng hoàng hướng fan điện ảnh giới thiệu bộ phim này. Good morning Amezi ca thủ chúng lấy trung sản gia đình làm chủ, trong đó rất nhiều đều là 30 tuổi trở lên dân đi làm, những ngày không phải Gizo, Kereza se evokes cổ già chủ yếu tụ chúng con thể, tại mặt thẻ cùng phim loại hình đang hấp dẫn số lớn thanh thiếu niên người xem đồng thời, có thể tranh tụ bộ phận này, người mua vé tiến vào rạp chiếu phim, đối Gizo đến tiếp sau phòng vé xu thế có trọng yếu tác dụng. Cho nên, ngồi một mình ở trước ống kính, mặt thẻ rất nghiêm túc giới thiệu bộ phim này. Cái này mùa hè Có hai bộ căn cứ vốn là vì đồ chơi mà sinh ra hoạt hình mà cải biên hấp dẫn phim công chiếu, một bộ là mọi người đều biết Tencent Forge M2 một bộ khác chính là Gizo, The Sea Box cổ ra. Dường như nói là cùng mình không liên quan gì phim, mặc kệ lấy đối lập khách quan ngữ khí giới thiệu nói, từ cố sự đến xem, hai bộ phim vô cùng đặc sắc, đều là chính tả hai đại nhóm người không ngừng tại các nơi trên thế giới chết boss, nguyên có để sẹ tí cổn, ta có cổ ra. Người phái người vén phim tự tháp, ta tìm tổ chức khủng bố đánh ngã tháp khèo, tóm lại thế nào náo nhiệt làm sao tới, đem đẹp mắt cảnh tượng hành trạng đều nghĩ hết biện pháp hiện ra cho người xem chỉ lại, đối với Transformer 2 tại cố sự bên trên Thiên Vệ Khoa Huyền mà nói, G-Izo càng gần sát chúng ta cuộc sống thực tế giống Transformer dạng này, phim muốn không tiên về khoa huyền cũng không biện pháp, đường cái tìm có thể biến hình ô tô đi ra. Chiếu lên cái thứ hai cuối tuần, đồng dạng có đại quy mô ra mắt phim, G-Izo, Thea sẽ The góp cổ dạ đem đối mặt đến từ Sony Columbia ảnh nghiệp chỉnh chính cạnh tranh. Bộ phim này sản xuất chi phí chỉ có 30 triệu đô la, bất luận quy mô vẫn là chiếu lên dạp chiếu phim đều cùng G-Izo không tại cùng một cái cấp bậc. Còn có chí 9 cấp e ở phân cấp cũng vô lực cùng GISO tờ G13 phân cấp đối kháng. Chí 9 chẳng những không có cho GISO mang đến uy hiếp, ngược lại nhận lấy nhất định xung kích, dù sao hai bộ phim tụ chúng tồn tại không ít trùng hợp. Cuối tuần này đi qua, GISO lấy 48,9 triệu 900 ngàn đô la nối tiếp Bắc Mỹ bảng phòng vé quản quân bảo tọa, chí 9 lấy 31,4 triệu 400 ngàn đô la xếp tại thứ hai, cái này một phiếu phòng số lượng đối lập chi phí tới nói cũng vô cùng choi sáng, nếu như đến tiếp sau xu thế ổn định, bộ phim này Bắc Mỹ phòng vé vô cùng có khả năng đột phá 100 triệu đô la đại quan xếp hạng thứ 3 cùng vị thứ 4 thì là Transformer 2 cùng sở A3. Mặt khác, nhờ vào việc ISO chiếu lên nội tiếng, mặt thẻ vai chính một bộ phim phát phát sở phiếu diệt 4 ở trên chiếu 2 tháng sau lại lần nữa giết trở lại bảng phòng vé vị trí thứ 5, cuối tuần này một lần hành động cầm xuống 11,2 triệu 200.000 đô la. Phát sở phiếu diệt 4 chiếu lên 10 tuần, Bắc Mỹ phòng vé tính gộp lại 321,2 triệu 200.000 đô la, toàn cầu phòng vé cả là một lần hành động sông phá 600 triệu đô la, đang bước hướng phía 700 triệu đô la bước vào. Bộ phim này đã trở thành năm 2009 kỷ nghị hè bảo quản và ISO cũng tại Bắc Mỹ chiếu lên hai tuần, tính cả trước đó 4 cái ngày làm việc, bộ phim này Bắc Mỹ phòng vé tùy tiện đột phá 180 triệu đô la chi phí tuyến, tích lũy đạt tới 181,200 ngàn đô la. Có lẽ là mặt thẻ mang tới hiệu ứng, bộ phim này trước mắt xu thế coi như ổn định, Bắc Mỹ phòng vé qua 20 đô la dễ như trở bàn tay, vô cùng có hy vọng xung kích 300 triệu đô la. Từ cuối tuần này bắt đầu, và ISO cũng tại hải ngoại địa khu nhau nhau chiếu lên, trước mắt hải ngoại chiếu lên địa khu đã tiếp cận 50 cái, hải ngoại phòng vé tính gộp lại tám hơn 500 vạn đô la. Bộ phim này cũng sẽ xuất hiện tại Thái Bình Dương bờ bên kia phim trên thị trường, bất quá Phạm rầm ngành nghiệp cùng Gizo đoàn làm phim không có đi Thái Bình Dương bờ bên kia làm tuyên truyền kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là Gizo phải chờ tới tháng 8 khả năng tại bờ bên kia chiếu lên. Mặt thẻ cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Thái Bình Dương bờ bên kia nhất là lựa nóng nghỉ hè cùng tiết xuân lịch trình, không còn cho phép Hollywood đại chế tác phim thương nghiệp chiếu lên, nhưng loại này điều kiện khách quan không phải người có thể cải biến được, xem như kẻ ngoại lai phim Hollywood chỉ có thể đứng. Kẻ ngoại lai vô luận như thế nào đều không thể cùng cái kéo lớn đối kháng. Sau đó Vở ISO sẽ xuất hiện tại càng nhiều hải ngoại trên thị trường, bộ phim này trên cơ bản không có điểm mấu cảm, đã không có tới từ trung đông địa khu nhân vật phản diện, cũng không có tại phương đông địa khu kiếm chuyện, tùy đi đều là Paris, London, Bắc Mỹ sa mạc hoặc là Bắc cực sông băng loại hình địa phương. Khỏi cần phải nói, liên tiến vào xét duyệt chế độ nghiêm khắc nhất cùng kỳ hoa Ấn Độ nhị Tây Á thị trường, vở ISO đều một đao chưa cắt. GISO tiếp tục chiếm lấy Bắc Mỹ các đại thương nghiệp giạp chiếu phim sắp xếp phim đứng đầu bảng, bất quá mặt thẻ biết loại tình huống này sẽ không duy trì liên tục quá lâu, bởi vì mới một cái cuối tuần, đoàn Nợ bở rồ siêu cấp đại chế tác Người được phép ha gì bột tờ enthe hạn bờ lũ dình sở sẽ chiếu lên. Mạc Khệ đã tiếp đến buổi nỡ bợ rốt cùng em Ma Mạn Sơn mời, đến lúc đó cũng sẽ ra thịt buổi chiếu ra mắt. Đáng tiếc duy nhất chính là em Ma Mạn Sơn mặc dù tới Bắc Mỹ, nhưng bẻ buộn nhiều việc ở các nơi chạy thông cáo, Mạc Khệ còn không có cùng với nàng Hà Mạt. Lại nói hắn vẫn là thật muốn nghiệm vị này mà Pháp Mỹ thiếu nữ. Không có em Ma Mạn Sơn, Mạc Khệ lại thông qua en chỗ công ty quản lý bật, tiếp đến đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia một cái điện thoại, cái kia gọi Lan nhỉ nhỉ cô gái, không kịp chờ đợi mong muốn đến Los Angeles cùng Hà Hà Mạt. Mạc Khệ tạm thời không có đồng ý yêu cầu đối phương chờ hai vòng tuyển bạt về sau lại tới. Từ một số phương diện tôi nói, hắn người này vẫn là rất giữ chữ tín, Mimi chủ động đưa tới cửa, lấy tính cách lặng người của hắn, có thể nhịn được mới là lạ. Vạn nhất Family, đối phương tuyển bạt lúc lại ngay cả cơ bản nhất điều kiện đều không đạt được, quay chụp phát sở phiếu gì ở năm lúc, dùng hay là không dùng. Đây không phải là muốn để hắn thất tín với người sao? Mặt kệ không muốn để cho chính mình cái này, nhất thẳng thản đã đã một mặt xảy ra cái biến. Theo phát sở phiếu gì ở muốn cùng với Iso phòng vé bán chạy, hai bộ phim phần tiếp theo đã đưa vào danh sách quan trọng. Phát sở phiếu D4 vốn từ David kéo lũ rộng sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp phụ trách chế tác, mặt thẻ cùng hắn giống như trước đó, tiếp tục đều chiếm một nửa đầu tư cùng lợi. David kéo lũ rộng gần nhất vô cùng bận, điệu, bận rộn, vặn vò nguyên nhân chủ yếu chính là muốn cho phát sở phiếu D4 làm ra một phần tận lực hoàn mỹ chút khoảng, nghĩ biện pháp tại trong sổ sách để cao phim chi phí, để cho lợi nhuận tận khả năng giảm bớt. Dù sao, hắn cùng Mạc Khệ tại tuyên truyền marketing lúc, liền lời thể son sắt nói, phát sở phiếu D4 lợi nhuận sẽ toàn bộ quyên tặng ra ngoài. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ hết lòng tuân thủ lưỡi hẹn, đem lợi nhuận toàn bộ quyên tặng Đến mức phim lợi nhuận là bao nhiêu, cho dù không cần quyết đại, có thể làm tay chân địa phương cũng quá là nhiều. Truyền truyền cùng phát hành, đặc biệt là hải ngoại địa khu truyền truyền phát hành, cuối cùng tổn hao số lượng là bao nhiêu, người ngoài rất khó tính toán rõ ràng. Hollywood rất nhiều phòng vé đại bạ phim, tại trên chương mục đều là lô 4, tỷ như Sạ Bình cập dị bắt rởn rởn giờ lúc ấy tuyên bố nghiêm trọng hao tổn, đề nghị người bên ngoài trong mắt chấn kinh rất đầy đất. So với mặt thẻ số 13 phòng làm việc, được đến lọ dạ Cân Phương diện ủng hộ David đéo lý rộng cùng sở cái đạn sở ảnh nghiệp ở phương diện này không nghi ngờ gì càng thêm chuyên nghiệp. Mặc kệ tín đường, cho dù quên tặng ra một số tiền lớn, phát sở phiếu diệt 4 cũng có thể vì hắn mang đến không ít tích lợi. Bởi vì phát sở phiếu diệt 4 bán chạy làm cho cả hệ liệt đầy máu phục sinh, tại phim tuần đấu phòng vẽ ra lò về sau, đạo diễn Justin Lin cùng biên kịch Cờ Zít mọi gắng liền mang theo một đoàn đội tiến vào phát sở phiếu diệt 5 sáng tác giai đoạn, đoàn làm phim bao quát mặc thẻ ở bên trong, giống Dawson Carter, Jordan Naebo, Oliver, gần gũa đột cùng Danny and Vinutu tất cả đều sẽ trở về. Bộ hai vai nam phụ tị rẻ sẽ dự sẵn cũng sẽ tại một bộ này gia nhập vào xe đua đại gia đình ở trong. Đây là đã xác định rõ nhân vật Mặt khác, một cái hoa kiểu nữ tính nhân vật cũng sẽ xuất hiện, cũng chính là mặt thẻ muốn tại Thái Bình Dương bởi bên tiêu thông qua hải tuyển sinh ra diễn viên vai diễn nhân vật. Cái siêu di này sẽ càng ngày càng quán triệt phả mỹ ly khái niệm. Mặt thẻ bất thời gian cùng David L. L. Rồng trao đổi một lần, về sau lại cùng Disney phương diện cử hành 3 bên hội nghị liên tịch, chính thức xác định phát sở phiếu di ở 5 rất nhiều công việc. Bộ phim này chế tác dự toán sẽ gia tăng tới 150 triệu đô la. Nhân nhát sẽ từ tháng 10 bắt đầu chuẩn bị, trên thủ sang năm hơn nửa năm khởi động máy quay chủ, năm 2011 kỳ nghỉ hè bên trong trẻ nhất cũng cao hơn bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm lịch trình tại Bắc Mỹ cùng toàn cầu đồng bộ chiếu lên. Thái Bình Dương bờ bên kia vẫn là phát sở phiếu diệt năm chiến lược trọng điểm. Mạc Khệ cũng đề nghị mấy bộ phim hoàn thành, để Dít Mi phương diện sớm đệ trình, để tận khả năng lần tránh đi một chút phiền vãi. Phát sở phiếu diệt năm kế hoạch tương đối thuận lợi, nhưng Mạc Khệ không nghĩ tới chính là Gizo phần tiếp theo chuẩn bị xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, ngã rầm này nghiệp mong muốn đội đi sở tí phần sớm so mờ chương 794, khuôn mặt xa lạ chương 794, khuôn mặt xa lạ vạ dầm ngành nghiệp tại sao phải thay đổi đạo diễn. Em chủ công ty quản lý hệ lần hơ mằn trong văn phòng, mặt kệ chau mày, bọn hắn đang suy nghĩ gì? Hệ lần hơ mằn lấy xuống kính mắt, trên mặt nhiều ít cũng có chút ngoài ý muốn, ta cũng là vừa mới từ vạ dầm ngành nghiệp bên kia được đến tin tức, sau đó trước tiên thông tri ngươi. Mặt kệ ngón tay không ngừng nhẹ nhàng gõ ghế sofa tay vịn, vạ dầm ngành nghiệp vì cái gì bỗng nhiên làm ra quyết định này? Cái này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ, nếu như Gizo Tuya sẽ évo cổ giả phòng vẽ không thế nào thành công, mà rầm này nghiệp thay đổi rơi sở tí phần sọ mỡ cái này đạo diễn hoàn toàn không tồn tại vấn đề, hoặc là nói sở tí phần sọ mỡ vô ý lại đạo diễn cái xue ji này, mà rầm này nghiệp đổi một cái đạo diễn cũng bình thường. Nhưng phim phòng vẽ ban chạy, lúc trước hắn cũng cùng sở tí phần sọ mỡ từng có khai thông, sở tí phần sọ mỡ vô cùng muốn tiếp tục đạo diễn cái xue ji này, mà rầm này nghiệp đột nhiên thay đổi đạo diễn có đôi chút không quá bình thường. Người trước khi đến, ta cùng sở tí phần sọ mỡ người đại diện thông qua điện thoại. Hết lần hờ man lúc này còn nói thêm Sở tí phần só so mở cũng là vừa mới nhận được tin tức, bản thân hắn vô cùng giật mình cùng ngoài ý muốn. Mặt khẽ ngồi ở trên sofa, lông mày một mực nhíu lại, thay đổi đạo diễn cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều không biết cùng càng lớn tao hiểm, chính mình ứng nên như thế nào chọn chọn. Hẻ lần hơ măn còn nói thêm, ta đã nhờ cậy người đi tìm hiểu tình huống, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có càng minh xác tin tức. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, tạm thời không nói gì, mà là lâm vào suy nghĩ ở trong. Nga dâm này nghiệp một cử động kia, hoàn toàn vượt quá hắn sở liệu, thậm chí không cùng hắn cái này vai nam chính chào hỏi. Từ tình huống thực tế xuất phát, Hắn là không hi vọng sở tí phần sổ mở dợi đi cái xựa gì này. Điện thoại trên bàn làm việc lúc này bằng lên, Hẻ Lần Hở Măng đi qua kết nối, cùng người bên kia nói thời gian tận rải, đại khái chừng chừng 10 phút đồng hồ, mới cúp điện thoại. Có càng tin tức xác thực. Hẻ Lần Hở Măng đi tới, ngồi ở mặt thẻ trên ghế salon bên cạnh, nói rằng, hạ rầm này nghiệp nội bộ bộ từ khống chế chi phí cân nhắc, cho rằng sở tí phần sổ mở đạo diễn tiền lương quá cao, bộ hai phần tiếp theo thế tất còn muốn thanh toán cho hắn hậu kỳ phòng vé chưa, bọn hắn lại không muốn mở rộng tại phần tiếp theo phía trên đầu tư, cho nên mong muốn đổi đi sở tí phần sổ mở. Mặc khẽ nhẹ nhàng gật đầu, lý do này nói còn nghe được. Hẻn Lân hờ màng thản nhiên nói, cái này cũng cùng ngươi có liên quan. Nàng đỡ lên mí mắt, ngã dầm này nghiệp nội bộ nhất trí cho rằng, Thiên Gia sẽ góp cổ dạ có thể phòng vẽ bán chạy, mấu chốt nhất nhân tố ở chỗ ngươi, mà không nói đạo diễn sở tí phần xòe mơ, cho nên chỉ cần ngươi tiếp tục diễn viên chính cái series này, bọn hắn cho rằng thay đổi một cái càng rẻ điểm đạo diễn phong hiểm sẽ không rất lớn. Mà mọi thay đổi đạo diễn phong hiểm không lớn. Mặc khẽ căn bản không đồng ý ý nghĩ này, đổi thanh hỏa chậc sở cái chị em trai dạng này đạo diễn, ngã dầm này nghiệp đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được. Hệ Lần Hờ Mằn không có tiếp mặt trẻ lời nói, trái lại nói, "Vạ Dâm này nghiệp tại chiếu ra mắt cuối tuần qua đi, liền có tương tự ý nghĩ, hơn nữa Trưng cầu hạt bỏ dở ý kiến, hai nhà công ty ở phương diện này đặt thành chung nhận thức, lúc này mới quyết định thay đổi đạo diễn." Nàng bổ sung một câu, "Đương nhiên, bọn hắn sẽ không bắt đầu dùng ngoại chợ sợ kịch chỉ em trai loại này đạo diễn chấp đạo cái xưa gì này." Mặt nghẹn nhíu những mày, hỏi, "Vạ Dâm này nghiệp có vừa ý đạo diễn thí sinh?" "Đúng vậy." Hệ Lần Hờ Mằn nói thẳng, "Một cái tên là Giản Chu lão diễn." "Út." "Đúng rồi, hắn là cái hoa kiều." "Giản Chu" Mạc Khệ xưa nay chưa nghe nói qua cái tên này, hỏi: "Hắn đến từ chỗ nào?" Vọng phim lẩm lẩm: "Quá khứ đạo diễn qua cái gì tác phẩm?" Hẻt Lần Hờ mặn hồi tưởng hạ điện thoại nội dung, nói rằng, Giản Chu năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, tốt nghiệp ở Nam California Đại học Điện ảnh Học viện, cho đến bây giờ, còn không có độc lập đạo diễn qua bất kỳ một bộ phim dài, không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Mạc Khệ cùng nghiệp nội đa số người như thế, đối với thành công kinh nghiệm vô cùng coi trọng, cứ như vậy tư lịch, mà dằm này nghiệp cũng đáng dùng. Hẻt Lần Hờ mặn như cũng dùng bình thản ngữ khí nói rằng: Hắn từng tu được Hữu Tỷ A lần tu hình lại tranh tài thường lớn, lần này có thể đi vào Vạn Giàm ngành nghiệp cao tầng ánh mắt, cũng là tới Tử Đỗ Tỷ A lần đại lực đề cử. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, chứ không được Vạn Giàm ngành nghiệp giáng khởi động một người mới đạo diễn, thủ lao rất thấp chỉ là một mặt, Hữu Tỷ A lần đại lực đề cử mới là mấu chốt. Vấn đề là, một cái quay chụp tình yêu tiểu phẩm đạo diễn, giới thiệu người đi đạo diễn thương nghiệp bổng tấn, hắn ngẫm lại đều cảm thấy không đáng tin cậy. Mặt nhẹ không hiểu rõ cái kia giở trò, trong trí nhớ cũng không có như thế số một đạo diễn, rất tin win lúc ấy cũng không đáng chú ý, nhưng tối thiểu nhất còn đơn độc đạo diễn qua không ít tác phẩm. Trong điện thoại di động đỗng nhiên vang lên, mặt Thạch móc ra điện thoại nhìn qua, là Sở Tí Phần sọ mẹ gọi tới điện thoại. "Ngươi tốt, Sở Tí Phần." Kết nối điện thoại, mặt Thạch nghe xong vài câu, hơi suy tính một hồi, nói rằng: "Sở Tí Phần, ta cam đoan với ngươi, chuyện này ta cùng ngươi lập trường là nhất trí, chúng ta là bạn bè, là hợp tác lâu dài đồng bạn, không có người so ngươi càng thích hợp cái xue ji này." Hễ lần hờmang nghe nói như thế, không có phát biểu ý kiến, từ mặt Thạch lợi hết xuất phát, Sở Tí Phần sọ mẹ tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn, phong hiểm không thể nghi ngờ là nhỏ nhất. Mạt Khê ở trong điện thoại cùng Sở Tí phần xọ mở Hàn Viên một hồi, xác định riêng phần mình thái độ, sau đó cúp điện thoại. "Hẹlần, ngươi thế nào nhìn?" Mạt Khê hỏi. "Ta cho rằng ngươi duy trì Sở Tí phần xọ mở đối phần tiếp theo có lợi." Hẹlần hờ măng bình tĩnh nói, "Giòn Chu có lẽ là cái phim thiên tài, cho dù thiên tài như James Cameron cùng Steven Spielberg thì Amber, đạo diễn bộ phim đầu tiên lúc cũng phạm vào rất nhiều sai lầm." Nàng cương điệu nói, "Không cách nào cùng nhà sản xuất chung sống đồng dạng là phạm sai lầm. Cô đạo diễn vừa vào nghề chính là đỉnh phong, sau đó bắt đầu đi xuống dốc." tiểu như gọi chọc sợ kiệt trí em trai, nhưng càng nhiều đạo diễn là từng bộ phim mài luyện ra được. Đem chính mình khả năng vai chính phim giao cho một cái hoàn toàn người mới đạo diễn đi đạo diễn. Mạc Nghệ không muốn bước lên loại này phong hiểm. Hú hồn, so với căn bản không quen biết giọn trừ, hắn cùng Sở Tí phần xó mở quan hệ tốt hơn, nghiêm nặng nói lên, Sở Tí phần xó mở đối với hắn còn có ơn tri ân. Mạc Nghệ rất nhanh làm ra quyết định, "Hệ Lần, ngươi cùng cả dàn này nghiệp cùng Hạ Sbởrô đi làm luật, nếu như bọn hắn khăng khăng muốn thay đổi đạo diễn, ta đem rời khỏi Gizo phần tiếp theo." Hắn chỉ ký một bộ hẹn đóng phim, tới lui rất tự do. Hơn nữa hắn bây giờ căn bản không thiếu hạng mục. Faster phiếu di ở năm chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chuẩn bị, đầu tư chế tác ke hần chờ game cùng thẻ toái lủy tất sạ gà hai cái hệ liệt cần chú ý, cờ giết quỷ đã tự truyện sắp tiến vào sáng tác giai đoạn, tương lai phim cải biên khả năng rất lớn. Mạt Khệ không muốn bởi vì vạ dằm ngành nghiệp không chế chi phí quan hệ, mà đi bước lên vô vị phong hiểm. Hẻn lần hờ mẳng nghĩ nghĩ, nói rằng hai ngày sau, ta sẽ cùng vạ dằm ngành nghiệp cùng Hasbro dự tiến hành phần tiếp theo đàm phán, ta sẽ cùng bọn hắn đàm luận lập trường của ngươi cùng thái độ. Mạt Khệ nhẹ nhàng gật đầu, thực sự không được, liền rời khỏi hạng mục này, phong hiểm quá lớn án còn không đòi lấy vạ giam này nghiệp cùng Asber dở chơi. Việc này ngươi nhìn xem xử lý." Mạc Hệ nhìn đồng hồ một chút, không có việc gì ta đi trước, giữa chưa có người hẹn ta ăn cơm." Hệ lần hờ màn chuẩn miệng hỏi, "Hẹn gái nào ngồi sao nữa?" Mạc Hệ khoát tay áo, "Không phải như ngươi nghĩ, hẹn ta người là vị bạn cũ, giả treo để xử sự." Dị. Nàng giống như gặp chút phiền toái. Nói xong, Mạc Hệ cũng không dừng lại, rời phòng làm việc, tụ hợp trong sảnh trước bơ Vân Duy Ly Am chờ bảo tiêu, đi ra ngoài lên xe, chạy tới bệ bơ Lỷ Lở Chu tiên sinh phòng ăn. Bơ Vân Duy Ly Am ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thông qua thai nghe sau khi nghe được bên cạnh bảo tiêu trên xe thông chi, nhiều một cái xa lạ phóng viên, trước đó cũng chưa hề xuất hiện qua. Từ khi thương kích sự kiện về sau, bờ dân uy li am tăng cường mặt thẻ công tác hộ vệ, liền thường xuyên theo quay trụng phạm phạ giặt tỷ phóng viên đều thành lập hồ sơ tư liệu, để tránh lại xuất hiện tháng 5 lúc đột phát tình trạng. Lọt thăng dơ liết thường xuyên đi theo mặt thẻ đằng sau quay trụng phóng viên phạm phạ giặt tỷ, đối với bờ dân uy li am chờ bảo tiêu tới nói không xa lạ gì. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, lập tức đưa tới bảo tiêu chú ý Bở Dân Uy Liam nói với Mạc Khở nói rằng, nhìn chằm chằm người lái xe, chú ý nhất cử nhất động của hắn. "Hiểu rõ." Trong hai nghe vang lên bảo tiêu trả lời chắc chắn. Bở Dân Uy Liam làm tính nhắm vào bố trí, thông qua kính chiếu hậu nhìn Mạc Khệ một cái, lấy Mạc Khệ bản lĩnh cùng tính tình cẩn thận, người bình thường cũng rất khó uy hiếp được hắn. Trước đó, hắn chuyên môn nhìn thương kích video. Còn nhìn qua nhiều cái khác biệt góc độ phiên bản, ở tình huống lúc đó đến xem, cho dù đổi lại là hắn cái này tham dự qua chống khủng bố chiến tranh tay chuyên nghiệp, Lâm trưởng xử lý cũng sẽ không so mặt thẻ tốt hơn chỗ nào. Trên đường đi, vợ dân uy Liam có phải hay không thông qua thai nghe cùng mặt cỡ cùng những hộ vệ khác làm lấy giao lưu cùng bố trí, đặc biệt là cái tia sa lạ phóng viên, càng là chú ý trọng điểm. Ô tô, tô tiến vào bệ vợ Lý Lự ở, có bảo tiêu quay chụp tới cái kia lạ lẫm phóng viên ảnh chụp, vợ dân uy Liam lập tức gửi đi tới em chỗ công ty quản lý, để cho người ta đi nghiệm chứng người phóng viên này thân phận. Hắn thấy Bất kỳ quan hệ gì tới phương diện an toàn sự vụ cũng không thể phớt lờ. Rất nhanh, xe tiếp cận Chu Tiên Sinh phòng ăn, đuổi tại dừng xe trước đó, vợ dân uy Liam tiếp thu được tin tức mới. Đã tra được. Vợ dân uy Liam trong thai nghe lại có chuyện ầm ầm lên, người này đến từ Nữu Giọt, trước mắt nhậm chức tại Ten Nữu Giọt cỡ bất quá là cái chuyên môn chạy xã hội tình hình chính trị đương thời phương diện phóng viên. Vợ dân uy Liam lên tiếng, thông qua thai nghe dặn dò nói, không muốn bưng lòng cảnh giác. Jon nhìn chằm chằm cái kia lạ lẫm phóng viên. Xe ngừng tốt, hắn xuống xe cảnh giác nhìn một chút, sau đó mới giúp mặt thẻ mở cửa xe. Mạc Thệ tiến vào chu tiên sinh phòng ăn, rất ngo tìm tới Dã Trời Sĩ. Dã Trời Sĩ thần sắc tiêu tuy, giống như bị đả kích cực lớn đột ngột. Chương 795, phòng cháy phòng trộn phòng khuyên mặt chương 795, phòng cháy phòng trộn phòng khuyên ngồi ở một cái an tịnh trong ghế dài, Mạc Thệ nhìn xem đối diện mặt ủ mày chau Dã Trời Sĩ, ít nhiều có chút nghi hoặc, nàng đây là thế nào? Lần trước hai người gặp nhau, vẫn là tại club Atlas trên buổi chiếu ra mắt, Dã Trời Sĩ khi đó trang phục lộng lẫy, dung mạo tỏa sáng, xinh đẹp động nhân, nhìn tựa như là cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Trái lại hiện tại, Dã Trời Sĩ mặt ủ mày chau Thần sắc tiêu thuệ, giống như liển trang đều không có lên, dấu vết tháng năm tại trên mặt nàng hiện lộ không nghi ngờ gì. Thời gian có thể từng bỏ qua cho hay. Cái gọi là đông lạnh linh nữ thần đều là giao giải phẫu cùng các loại trang điểm chỉnh dung thị tác. Gia Trèo, xảy ra chuyện gì? Đã từng gia Trèo sử trợ giúp qua hắn, cho nên mắt khẽ trực tiếp hỏi, ngươi trạng thái tinh thần dường như không tốt lắm. Gia Trèo sưng chén nước lên, một hơi uống hết nửa chén nước, chậm rãi nói rằng, ta gặp một số việc, không biết nên nói thế nào. Nàng thở một hơi thật dài, liền ngươi lần trước nhắc nhở qua chuyện của ta. Mắt khẽ nhẹ nhàng kích động lông mày thật chẳng lẽ xảy ra. Hắn nhìn ra Charles một cái, từ vừa mới dạ Charles trong lời nói, có thể biết nàng lẽ hiểu hắn mịt mờ nhắc nhở, dạng này còn có thể bị đạo chất thượng. Ta không biết nên nói với người nào nói. Dạ Charles nhẹ nhàng lau đi khóe mắt, "Ngươi cũng coi là người biết chuyện, cho nên ta hẹn ngươi." Mặt nhẹ nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, "Dạ Trèo, chúng ta là bạn bè, có chuyện ngươi cũng có thể nói." Hắn chậm dần ngữ khí, "Có lẽ ta không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, nhưng ta nhất định là cái rất không tệ lắng nghe ngươi." Lần trước Lu Ad lật buổi chiều ra mắt, trải qua nhắc nhở của ngươi, ta cũng làm chút dự phòng. Dajan Chris dù sao không phải mới vừa tiến vào Hollywood mẻ gái, Nạ Tạ Lẫm bỏ mạn liên tục mấy lần gọi điện thoại để cho ta giúp nàng hẹn Dạ Dện. Dạ Dện tên con kia, ta đều tìm một chút lấy cớ lý do từ chối đi, lúc đầu tưởng là bằng thông minh của nàng, nhất định có thể rõ ràng cái này ý sau lưng. Mặt Khệ không có chen vào nói, chỉ là chăm chú nghe. Dajan Chris bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng ta không nghĩ tới, một người vậy mà có thể vô sỉ tới loại trình độ này. Xảy ra chuyện gì? Mặt Khệ bất thời hỏi một câu. Nạ Tạ Lẫm bỏ mạn không biết rõ thế nào lấy được Dạ Dện tên khốn kia phương thức liên lạc. Giả chứ cơ hồ là cắn hàm răng nói ra được, nàng trong âm thầm liên hệ Đa Dẹn, hai người không biết do gặp mấy lần, sau đó Đa Dẹn nói cho ta, muốn đến Nạ Tạ Lỉ Phò Mạn biểu diễn ở Lexer đoạn liền lần trước ta cùng Nạ Tạ Lỉ Phò Mạn đang luận cái tia hạng mục vai nữ chính, hơn nữa, ánh mắt của nàng đột nhiên đỏ lên, Đa Dẹn muốn cùng ta chia tay. Mặt hệ trong lòng tự dài, quả nhiên là muốn phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật đã giả trở cảm xúc vô cùng xa xút, ta ép hỏi Đa Dẹn, tên cuốn kia thừa nhận, hắn cùng Nạ Tạ Lỉ Phò Mạn xuất quỹ. Hai hàng nước mắt theo dạ trời Sư gương mặt lăn xuống tới, Mạc Khệ cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng, loại này bị bạn bè nạy ra đi chồng sự tình, ai gặp phải đều sẽ bất đắc. "Mạc Khệ, người có thể không biết xấu hổ như vậy sao?" Dạ trời Sư thanh âm trầm thấp, "Ta còn không có gặp qua so nạ tạ lụy bỏ mạn cảng vô sĩ nữ nhân. Nâng cấp đi bờ Lexus bản vai nữ chính còn chưa tính, thậm chí ngay cả vị hôn phu của ta cùng đứa bé cha đều muốn đoạn." "Ta..." Mạc Khệ nhanh lời muốn nói ra lại nuốt xuống. Có mấy lời, lúc này nói dường như không quá phù hợp, chẳng lẽ hiện tại đối dạng trời Sư nói nam nhân đều là cái này hùng dạ? cho dù không có nạ tạ lụy và mạn, đa dẻn ạ dậu ngọ kỳ chỉ sợ về sau cũng sẽ ra quỹ. Đoàn Trường Gia Trở sẽ trực tiếp cấp lên. Gia Trở dùng khăn giấy lau nước mắt, hỏi: "Mạt Thệ, việc này ta không cùng bất luận kẻ nào xách, ngươi là người thứ nhất biết." Nàng nhìn xem Mạt Thệ bên này, ta nên làm cái gì? Mạt Thệ nghĩ nghĩ, nói rằng: "Gia Trèo, ngươi trước bình tĩnh trở lại." "Ta không có cách nào bình tĩnh." Gia Trở thinh lặng bên trong tràn đầy hận ý, nghĩ đến nạ tạ lụy và mạn, ta căn bản không có cách nào bình tĩnh. Mạt Thệ nhẹ gật đầu, kiểu Gia Trở suy tư. Dạ Choi cười lần nữa cắn hàm răng nói rằng, ta hận không giết được nạ tạ Lủy bỏ mãn. Nàng nắm chặt nắm đấm, hỏi, "Mạt Hẹ, nếu như ta nói là nếu như ngươi gặp phải những chuyện tương tự sẽ làm sao?" Ta? Mạt Hẹ căn bản liền chưa trải qua loại chuyện này, cho đến bây giờ, chân chính cùng hắn kết giao qua chỉ có vợ dật nỉ sợ ở, nhưng vợ dật nỉ có lẽ là năm đó thụ hắn rất nói nhiều ảnh hưởng, tinh lực hoàn toàn đặt ở ca hát sự nghiệp bên trên, đến bây giờ một mực vẫn còn nợ thân. Đến mức một cái khác hắn đã từng cố ý chặt lại giở thở giận, kia là kiên định không cưới chủ nghĩa giả. Mạt Hẹ suy tư vài giây đồng hồ, nói thẳng, Ta sẽ trả thù." Hắn cường điệu nói, tại pháp luật cho phép trong phạm vi, hết tất cả khả năng trả thù. Dạ Trở Sĩ năm đó giúp qua hắn, hắn không cần thiết cùng Dạ Trở Sĩ nói những cái tiêu hư. Nghe được mặt tệ lời nói, Dạ Trở Sĩ trầm mặc một hồi, lâm vào suy nghĩ ở trong, loại này phiền muộn chuyện phát sinh tại bất luận người nào bên trên, nếu như nói không có trả thù ý niệm, khẳng định đều là dạ. Đối phương là cái người xa lạ, có lẽ hắn ý cùng lòng trả thù còn không có mạnh như vậy, dù sao đương kim xã hội này, mặc kệ là nam nhân nữ nhân, vượt quá giới hạn ví dụ thực sự nhiều vô số kể. Nhưng lại ra góc tưởng người là bạn bè chỉ sợ viện đại đa số người đều sẽ không thể nhịn được nữa. Gia Chris không phải loại kia không có chủ kiến người, trên thực tế hôm nay hẹn Mạt Khè đi ra, một phương diện bởi vì Mạt Khè nhắc nhở cô nàng, xem như người biết chuyện. Một phương diện khác, cho dù là đến bây giờ, nàng đều nhớ kỹ năm đó Mạt Khè lấy một cái diễn biên nhỏ thân phận, thế nào đem bờ gen dần dần trở lại chính cũng có chút nào tính tình. Mặc dù không có chăm chú suy nghĩ, nhưng nàng hôm nay tới thấy Mạt Khè, vốn là cất trả thủ tâm tư, ta hiện tại rất loạn. Gia Chris qua tay lấy một chút không có ý nghĩa thủ thế, nói rằng, ta cũng không biết nên làm cái gì. Nàng trợn đợi hỏi mặt nhẹ, ngươi có chủ ý sao? Gia Trèo, ngươi suy nghĩ một chút. Mặt nhẹ không có nói đã rèn ạ dò nó kỳ, Nạ Tạ Lỷ Phổ Mạn đoạt bờ Lexer bạn là vì cái gì? Nàng lại muốn cái gì? Nghe nói như thế, Gia Trèo suy lần nữa lâm vào suy nghĩ ở trong. Nàng không có chút nào đẩn, hồi tưởng cùng Nạ Tạ Lỷ Phổ Mạn nói lên bờ Lexer bạn lúc lời nói, không có đoán được Nạ Tạ Lỷ Phổ Mạn mong muốn chính là cái gì. Mặt nhẹ nhìn một chút Gia Trèo thật sự, chậm rãi nói rằng, để nàng mục đích thất bại. Nạ Tạ Lỷ Phổ Mạn, ừ, dày bao nhiêu chuyện như vậy. Cuối cùng lại lấy không được mong muốn dạ chờ sư không tự chủ gật đầu, ta không lấy được, nạ cát Lý Po mạn cũng đừng hòng được đến. Mạc Khệ còn nói thêm, đây chỉ là bước đầu tiên, đằng sau có thể lại tìm kiếm hắn cơ hội. Nhân viên phục vụ lúc này đem đồ ăn đưa đi lên, Mạc Khệ cùng dạ chờ sư chờ nhân viên phục vụ rời đi, vừa ăn vừa nói chuyện, dạ chờ sư tâm tình rõ ràng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Phu cận một tấm khác trên bàn ăn, vợ dân uy Liam cùng mấy tên bảo tiêu cũng bắt đầu dùng cơm, mấy người ăn rất nhanh, vợ dân uy Liam sau khi ăn xong, phân phó Ron tạm thời phụ trách bên này, hắn ra phòng ăn, cho vợ gọi một cú điện thoại. Vừa nói chuyện điện thoại xong, đang chuẩn bị về phòng ăn, một cái giữ lại màu vàng tóc ngắn người trẻ tuổi bỗng nhiên xông ra. "Ngươi tốt." Người trẻ tuổi nhìn thấy vợ dân uy Liam trên mặt tất cả đều là cảnh giác, tranh thủ thời gian mở ra hai tay, nói rằng, "Ta gọi rối nạn phạ dạo, không có ác ý." Vợ dân uy Liam xem kỹ đánh giá cái này tuổi trẻ phóng viên một phen, không có nhận ra đây chính là hôm nay bỗng nhiên mới xuất hiện tại mặt thẻ phía sau người phóng viên kia. "Ừm." Vợ dân uy Liam nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi tốt." Hắn không có nhiều lời, quay người liền chuẩn bị rời đi, cái này gọi là rối nạn phạ dạo phóng viên nhưng lại nói rằng Ta biết ngươi là mật thệ Honor Bảo Tiêu, ngươi có thể hay không giúp ta chuyển đạt một chút, ta có việc mong muốn tìm mật thệ Honor. Bợn John William lắc đầu, "Xin lỗi, ta chỉ phụ trách an toàn bảo vệ, phương diện khác sự vụ ta không chịu trách nhiệm." Lời này đương nhiên là giả, từ khi bợ là Anderson phụ trách phòng làm việc công việc thường ngày về sau, trên thực tế hắn còn kiêm nhiệm mật thệ trợ lý cái này chức vụ. Lời vừa rồi bất quá chỉ là huyện chuyện tự truyện, nếu có cái phóng viên chạy đến trước mặt hắn nói tìm mật thệ có việc, hắn liền phải chuyển đạt, đoán chừng mật thệ cả ngày cũng không cần làm chuyện khác, nhưng ký giả này đều không ứng phó quá nỗi. Nói trở lại, người phóng viên này cũng tìm nhờ người liên quan tới truyền thông phòng vấn sự tình, vẫn luôn từ Encho công ty quản lý chuyên gia phụ trách. Cái tên gọi là rô nạn phạm giờ phóng viên nhìn thấy bợ dân uy Liam căn bản không hề lay động, không khỏi gấp vào đầu, những người hộ vệ này thật sự là quá đáng ghét. Nguyên bản, hắn là muốn tại Encho công ty quản lý cửa ra vào trực tiếp ngăn lại mặt thẻ Horner, nhưng mặt thẻ Horner bảo tiêu số lượng đông đảo, còn đem hắn hoàn toàn cùng phóng viên vạ vạ giật tỉ ngăn cách lại đến, căn bản không đi tới mặt thẻ Horner trước mặt cơ hội. Việc này phi thường trọng yếu, hắn nhất định phải cùng mặt thẻ Horner ở trước mặt đảm luận. Không giải quyết được những người hộ vệ này, cũng chỉ có thể đi đường dây khác, đi bình thường con đường lời nói, hắn muốn mượn dùng tạp chí xã tiến tuổi, cho Enchổ công ty quản lý phát phóng vấn mời, dạng này mới có thể nhìn thấy mặt kẻ hòn nở bản nhân. Vấn đề là, Enchổ công ty quản lý chưa chắc sẽ đáp ứng hắn mời, dù sao hắn vừa mới vào nghề không lâu, chạy là xã hội tình hình chính trị đương thời tin tức, căn bản không phải cái phóng viên giá trị. Bờ dân uy Liam không muốn cùng phóng viên dây dưa, xoay người rời đi. Do nạn phạ dạo súp ruột, đội bằng nói, "Ạ dân này nghiệp vốn tại Gizo phần tiếp theo phía trên thay đổi đạo diễn, mới thay đổi đạo diễn gọi là giọ chu." ta có chút liên quan tới hắn tình huống càng kẽ, muốn theo bọn nợ tiên sinh trao đổi một chút. Hắn cường điệu nói, việc này liên quan họ nợ tiên sinh tiền đủ, mời thay chuyển đạt. Nghe nói như thế, vợ Dương Duy Li Am quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục đi tới cửa phòng ăn. Hôm nay, hắn đã nghe qua mặt thẻ cùng hệ lần hơ măng điện thoại, mặt thẻ trước đó tiến đến ên chỗ công ty quản lý, cũng là vì vợ Izzo phần tiếp theo đạo diễn truyện. Trở lại phòng ăn, vợ Dương Duy Li Am tìm cái dạ chờ sử đi toilet cơ hội, cùng mặt thẻ nói một lần. Chương 796, gia đình nên đoán chương 796. Gia đình niên đoán đi theo một tên dáng người khôi ngô bảo tiêu đằng sau, Dỗ nạn phạ giật tiến vào bệ vợ lị lờ một nhà câu lạc bộ tư nhân, dọc theo hành lang dài rằng rặc rẽ trái lượt vài, đi vào một gian phòng khách bên ngoài, chờ bảo tiêu kéo cửa phòng ra, đi theo hắn đi vào. Phòng khách bên trong người không nhiều, ngoại trừ mặt thẻ hòn nở bản nhân bên ngoài, còn có hắn thấy qua cái kia bảo tiêu đầu lĩnh. "Ngươi tốt, hồn nợ tiên sinh." Dỗ nạn phạ giáo biết xong phương thân phận không ngang nhau, đội vàng tự giới thiệu, "Ta gọi Dỗ nạn phạ giáo, là một tên đến từ Thiên Nữu giọ cờ phàm viên." Mắt nhẹ đối với hắn gật đầu, "Ngươi tốt, phạ giáo tiên sinh." hắn chỉ chỉ bờ dân uy li am ghế salon bên cạnh, nói rằng mười ngồi. Dỗ nạn phạ dạo đi qua ngồi xuống, không tự chủ liếc nhìn ngồi ở bên cạnh bờ dân uy li am, hắn không phải đồ đần, có thể nhìn ra được, mặt hệ hòn nở thái độ không sai, lại duy trì cảnh giác, chuyên môn để hắn ngồi ở bảo tiêu bên cạnh. Hắn ngược lại không để ý, mặc kệ đổi thành ai, trải qua nghiêm trọng như vậy thương kích sự kiện, đều sẽ biến cảnh giác. Mặt hệ có chút khách khí hỏi, ngươi có quan hệ với Gizo phần tiếp theo đạo diễn sự tình muốn nói với ta. Đúng vậy. Dỗ nạn phạ dạo biết đối mặt như vậy đại nhân vật, nhất định phải cho thấy thành ý, ta nhận được tin tức Ngạ Dẩm này nghiệp mong muốn bỏ cũ thay mới sở tí phần xó mỡ đạo diễn, bắt đầu dùng một cái tên là dọn chu người xem như phần tiếp theo đạo diễn. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, ta đã nhận được tin tức. Không biết rõ ngươi có tính toán gì, Dỗ nạn phạ giảo gấp gáp mà hỏi. Lời này hỏi một chút xong, là hắn biết chính mình lỡ lời, đội vàng bình phục tâm tình, người giải thích nói, mọi người đều biết, hồn nở tiên sinh cùng sở tí phần xó mỡ đạo diễn là bạn bè, vừa mới xuất đạo lúc chính là biểu diễn sở tí phần xó mỡ đạo diễn phim thành danh, hồn nở tiên sinh cùng sở tí phần xó mỡ đạo diễn quan hệ mật thiết sẽ không nhìn xem Sở Tí phần Sở Mở đạo diễn bị vạ giầm này nghiệp đá ra khỏi của a. Úc, mặt khẽ có thể nhìn ra, cái này Dỗ nạn phạ giờ tìm hắn có khác ý đồ, ngươi biết Sở Tí phần Sở Mở đạo diễn? Dỗ nạn phạ giảo lắc đầu, ta không biết, cũng chưa hề gặp qua. Mặt khẽ nhìn xem hắn, nhưng không nói lời nào. Dỗ nạn phạ giờ cảm thấy áp lực, còn nói thêm, ta biết Dọn Chu. Nghe nói như thế, mặt khẽ lập tức có phán đoán, ngươi cùng Dọn Chu có cử bán, có thể nói như vậy. Dỗ nạn phạ giờ suy nghĩ một chút tìm từ, sau đó nói, ta không muốn nhìn thấy Dọn Chu trở thành dạng này, một cái nhận được chú ý hạng mục đạo diễn. Hắn nhìn về phía Mạc Hệ, tin tưởng trên một điểm này, ta cùng Hồn Lỡ Tiên Sinh lập trường là nhất trí. Trải qua qua một đoạn thời gian tính đứng, Dỗ Nạn Phạ giáo biểu đạt càng ngày càng rõ ràng, chắc hẳn Hồn Lỡ Tiên Sinh cũng không nguyện ý để dạng này một cái không có tư lịch người mới đạo diễn trở thành người vai chính phim đạo diễn a. Lời này nói không sai, cùng Mạc Hệ trước đó cùng hệ lần hờ mằn đạt thành ý kiến rất tương tự. Bất quá, Mạc Hệ không có nói tiếp, ngược lại hỏi, ngươi xác định ta sẽ duy trì sở tí phần xó mờ đạo diễn? Dỗ Nạn Phạ giáo cũng không xác định điểm này, cho nên mới chuyên tìm tới cửa. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận, vừa cười vừa nói, "Ta nghiên cứu qua hồ sơ tiền sinh lý lịch của ngươi, phát hiện rất nhiều người đối với ngươi có vô cùng sâu nhiều lầm." Mắt khẽ nhẹ nhàng nhướng mày, "Phải không?" "Đúng vậy." Dù nạn phạ dạo là Phương Viên, đối đãi người cùng sự có phân tích của mình, rất nhiều người chỉ thấy ngươi một đường dẫm lên đối thủ cạnh tranh đứng ở hiện tại độ cao, lại chưa từng nhìn qua ngươi đối đãi bạn bè thái độ. Hắn dần dần tăng tốc nư tốc, hồ sơ tiền sinh đối đãi bạn bè trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần có thể đến giúp bạn bè, ngươi cũng sẽ chủ động hỗ trợ ta đặc biệt phân tích qua, người đối đại chưa thành danh trước nhận biết bạn bè cùng đã từng giúp qua người của ngươi, đều nó như thế nào đây, đều sẽ cho bọn họ viễn siêu bọn hắn nỗ lực hồi báo. Tỷ như từng tại khe mụn mỉ hệ liệt cùng khe sợ con tỷ on kim bên trong dịu dắt qua ngươi sở tí phần sọ mở đạo diễn cùng nhà sản xuất Sildaniel. Do nạn phá dạo lần này tới làm đầy đủ chuẩn bị, Sildaniel gần nhất 2 năm sự nghiệp lâm vào tung lũng, đã không có công ty điện ảnh bằng lòng lại bắt đầu dùng hắn, vừa vặn là ngươi còn nợ tiên sinh, tại Sildaniel cần trợ giúp nhất thời điểm, thuê hắn đảm nhiệm che toái lùi tớ xạ gạ hệ liệt nhà sản xuất Mà khẽ nhìn xem Dụ nạn Phạn Giạo, lại không có mở miệng. Bởi vì những ngày cơ bản đều là sự thật, lúc trước thuê Sil Damien, một mặt là cảm thấy hắn năng lực không có vấn đề, một phương diện khác chưa hẳn không có kéo hắn một thành tâm tư. Dù sao năm đó Sil Damien cùng Sở Tí Phần Sở mờ lựa chọn hắn xem như vừa bỏ cảng, quả thật làm cho hắn bước ra thành danh mấu chốt một bước. Dụ nạn Phạn Giạo tiếp tục nói, căn bản trên truyền thông báo cáo tin tức, hồn nở tiên sinh sở dĩ biểu diễn vở Izzo, theo dự sẽ góc cổ giả sớm nhất chính thức đến từ Sở Tí Phần Sở mờ đạo diễn mời. Hắn trong giọng nói có chút ít định hót, giống hòn lở tiên sinh dạng này đối với bạn bè người có tình nghĩa, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn sờ tí phần sọ so mờ đạo diễn bị dọn chu dạng này một người mới đạo diễn trên rơi. Mặc Khệ cười cười, cái này còn là lần đầu tiên có người ở ngay trước mặt hắn, Minh Sắc nói cho hắn biết, hắn là cái người có tình nghĩa. Nguyên lai like ta vẫn luôn là người tốt ta. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, hắn trên miệng lại hỏi, nói một chút ngươi đi, ngươi cùng dọn chu có thù oán gì? Nghe được Mặc Khệ hỏi như vậy, Dỗ nạn phạ giật thoáng thở dài một hơi, mặc dù không xác định Mạt Khệ có phải thật vậy hay không đứng tại sở tí phần sọ mỡ bên, nhưng cái này cha hỏi đã mang theo một chút tính quy ngưỡng. Mạt Khệ hồn nở chủ động đứng tại sở tí phần sọ mỡ bên này, tự nhiên là không thể lý tưởng hơn. Dỗ nạn phạ giật trầm ngâm một chút, nói rằng, ta rất không thích dọn chu. Mạt Khệ cười lắc đầu, vậy cũng là lý do. Bởi vì dọn chu là hữu tỉ ạ lần đề cử cho vạ giảm đại nghiệp, thậm chí có thể nói dọn chu là hữu tỉ ạ lần học sinh. Dỗ nạn phạ gạo biết lúc này sẽ chút loạn thất bát tao vô dụng, dứt khoát ngay nói thật, hữu tỉ ạ lần rất ưa thích rất thưởng thức dọn chu. Trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên thống hận, dù thì A Lẫn thích, đều là ta chán ghét. Mặt Khế nhìn về phía Dỗ nạn phạ giở trong mắt tràn ngập nghi hoặc, người trẻ tuổi kia giống như đối tụ tỷ A Lẫn vô cùng có dám nghiệp, chẳng lẽ lại ủ tỷ A Lẫn làm tỷ bội của hắn. Dỗ nạn phạ giảo lúc này giải thích nói, mẫu thân của ta làm nghĩa phạ giảo. Nghe được cái tên này, mặt Khế bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai ủ tỷ A Lẫn thật làm cái này với trẻ phóng biên chị em. Mặt Khế chậm rãi gật đầu, ta hiểu được. Dù thì A Lẫn cùng nghĩa phạ giờ giữa ân oán dây dưa, Hollywood mọi người đều biết. Hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói, kia phả rượt con trai thống hận Rudi A lần người phụ thân này, không thể bình thường hơn được. Cái gia đình này ở giữa rắc rối phức tạp luân lý quan hệ, ngay một bộ kịch truyền hình đều dạng không rõ ràng, mặt khẽ cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thuận miệng nói một câu, "Rudi A lần dù sao là phụ thân ngươi, ta không có dạng này cha." Dỗ nạn phả gạo bỗng nhiên biến mặt không biểu tình, "Rudi A tì lần hẳn là vào ngục giam." Tất cả ép buộc nữ tính phát sinh quan hệ cuối tiếp, đều hẳn là đưa vào ngục giam ngồi ghế điện. Mặt khẽ nhìn xem dỗ nạn phả gạo, đột nhiên cảm giác được cái này tuổi trẻ phóng biên có chút ý tứ. Lưu thì A Lân cùng nghĩa phả giáo con trai, từ nhỏ nhận mâu thân ảnh hưởng, đoán chừng không hiếm thấy Vũ Tỷ A Lân ép buộc nữ tính sự tình. Những năm này Đỗ Tỷ A Lân sắc trục hồi tâm cũng chú ý rất nhiều, nhưng thập niên 80 90 Hollywood loạn thất bát tao sự tình sói hiện tại nhiều hơn. Cái này rỗ nạn phạ rốt có phải hay không là cái bẫy vì có việc xấu loang lổ tra, từ đó làm cho tư tưởng cùng tính cách hướng ở một phương diện khác cực đoan phát triển người. Nghĩ đến những này, Mạc Khế lại không có nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, "Phả giáo tiên sinh, ta rõ rõ ý của ngươi. Rỗ nạn phạ rốt có phán đoán của mình." Cảm thấy Mạc Khế sẽ duy trì sở tí phần so mờ. Mạc Khệ còn nói thêm, "Như vậy đi, ngươi lưu lại phương thức liên lạc, đến tiếp sau có cần ngươi hỗ trợ địa phương, ta sẽ điện thoại cho ngươi." Dỗ nạn phạ giật tranh thủ thời gian móc danh thiếp ra, giao cho bà dân uy Liam, nói rằng, "Hắn nợ tiên sinh, nếu như dọn chu ra khỏi cụm, ngươi về sau có chỗ dùng đến ta, cũng có thể liên hệ ta." "Ta biết." Mạc Khệ cười đối Dỗ nạn phạ giảo nhẹ gật đầu. Dỗ nạn phạ giật không nói thêm lời, cáo từ rời khỏi nơi này. "Cất tốt người này phương thức liên lạc." Mạc Khệ đứng lên, cũng chuẩn bị đi, đối bà dân uy Liam nói rằng, "Cùng hạ mạn đã cùng hệ lần hơ mằng nói một tiếng." để các nàng đi thăm dò cái này rỗ nạn phạn dạo, kỹ càng một chút. Bờ dân uy Liam tu hồi tấm danh thất kia, đáp, vâng, ta bây giờ liền liên hệ các nàng. Vẹn vẹn qua 2 ngày, Hẻn Lần Hở Măng cùng Á Mããn đã liền riêng phần mình chuyển đến một phần rỗ nạn phạ giật tài liệu càng kẽ, đây đúng là một cái không tầm thường người trẻ tuổi. Mặt nghe đối rỗ nạn phạ dạo lưu lại ý, bất quá có một số việc trước mắt thời cơ không thích hợp, hơn nữa hắn còn có sở tí phần sổ mở cùng G Izzo phần tiếp theo phương diện chuyện phải xử lý. Hẻn Lần Hở Măng cùng Á Dằm này nghiệp cùng Has Bờ rỗ tiến hành lần thứ nhất phần tiếp theo đàm phán, ngoại trừ thủ lao bên ngoài giấu nhất nội dung chính là đại biểu Mạt Thệ mở ra một cái điều kiện, hắn tiếp tục biểu diễn phần tiếp theo lời nói, nhất định phải bảo trì đoàn lãng phim chủ sáng đoàn đội ổn định, sở tí phần sọ so mở là thích hợp nhất đạo diễn nhân tuyển. Điều kiện này, không nghi ngờ gì hướng bà Dâm này nghiệp cùng Haasbørjo phóng xuất ra một cái tín hiệu, Mạt Thệ cùng sở tí phần sọ so mở cùng tiến hồi. Bà Dâm này nghiệp cùng Haasbørjo hoặc là lưu lại sở tí phần sọ so mở, hoặc là đem vai nam chính cùng đạo diễn tất cả đều đổi. Mà khác, hắn chuyên môn để cho người ta hỏi thăm một chút giọt chu, vị này người mới đạo diễn ngoại trừ đủ tỉ ạ lần thu hình lại thượng lớn bên ngoài cũng có bất kỳ cái gì có thể cẩm tới xuất thủ tư lệnh. Đã có đối lập hồn phả đạo diễn, hàng tại sao phải bảo hiểm cùng loại này người mới hơn tất. Đối mặt mặt khẽ nói lên điều kiện, vạ rầm này nghiệp cùng Hà Sbở rồ tạm thời không có trả lời chắc chắn, đối hệ lần hở màn biểu thị muốn cân nhắc về sau mới quyết định. Mặt khẽ không có thời gian cùng bọn hắn kéo, lập tức liền cùng Easyna ở trả hỏi, để tơ mơ z04 vạ rầm này nghiệp cùng Hà Sbở rồ muốn tại Gizo phần tiếp theo bên trong thay đổi đạo diễn cùng vai nam chính tin tức. Chương 797, quyết tâm cùng năng lực chương 797. Quyết tâm cùng năng lực theo GISO phần tiếp theo khả năng thay đổi đạo diễn cùng Bai Nam chính tin tức xuất hiện tại trên truyền thông, fan điện ảnh còn không có số sao, có ít người liền ngồi công viên. Ngày này sáng sớm, Hạ Dâm này nghiệp vừa mới đi làm, đến từ mẹ dịu Lin Quân hàng, Hắc Lyẩn phong hiểm đầu tư, mạ dạ tổng kết cấu tài chính tài chính cùng Tân Tinh tài chính đầu tư bốn nhà phố Hoan đầu tư cơ cấu đại biểu, liền cùng đi vào Hạ Dâm tổng bộ, sắc mặt khó coi tìm tới Hạ Dâm ảnh nghiệp cùng Hạ bợ dụ Phương diện phụ trách GISO hạng mục nhân viên quản lý. An giờ J Ta nghe nói các ngươi muốn tại Gizo phần tiếp theo bên trong bỏ cũ thay mới vai nam chính mặt tệ họ Nợ cùng đạo diễn Sở Tí phần sớm mở. Cái này bốn nhà đầu tư cơ cấu, mơ hồ lấy mẹ dịu Lin ngân hàng bỏ Juno cầm đầu, người này trực tiếp chất vấn, "Chúng ta hôm nay tới, liền muốn hỏi một chút ạ rầm ngành nghiệp cùng Hasbazo, cái này có phải thật vậy hay không?" Đế tử ạ rầm ngành nghiệp An Zơ Zê cùng Hasbazo đại biểu của Sở trao đổi cái ánh mắt, lúc này nói rằng, "Chúng ta chỉ là có ý định thay đổi đạo diễn, Sở Tí phần sớm mở tại phần tiếp theo bên trong thủ lao càng cao." Chúng ta xuất phát từ không chế chi phí phương diện cần nhắc, cho nên mong muốn đổi một vị thủ lao thấp hơn đạo diễn." Harpero Verser nói tiếp, đạo diễn mới đến từ Đỗ Ti A lần đại lực đề cử, năng lực không là vấn đề. Vai nam chính đâu? Mạc Khệ Hồn Nở đâu?" Boruno trực tiếp hỏi, các người có thể bảo chứng thay đổi đạo diễn, Mạc Khệ Hồn Nở sẽ còn biểu diễn phần tiếp theo sao? Bọn hắn tại Gizo, Theatrical Corp cổ dạ bên trong liền chiếm hữu rất thị đấu lệ đầu tư, phần tiếp theo bên trong sẽ còn duy trì giống nhau tỷ lệ đầu nhập. Bởi vậy, Boruno không chút khách khí nói rằng, Mạc Khệ Hồn Nở người đại diện hệ lần hờ mặn cùng các người đã đàm phán một lần đi. Nghe nói bỏ cũ thay mới sở tí phần xọ so mỡ lại nói, mặt Khè Hổn Nở cũng biết rời khỏi hạng mục này. An giờ Jê bội còn nói, chúng ta đang cùng mặt Khè Hổn Nở cùng hệ Lần Hơ Mân đàm luận, kết quả cụ thể còn nún nhương. Các ngươi yên tâm. Hạt Bợ Ju đại biểu nhà sơ cũng nói, chúng ta chỉ là cùng hệ Lần Hơ Mân nói chuyện một lần, dạng này đàm phán khẳng định phải duy trì liên tục thật lâu. Bốn nhà đầu tư cơ cấu người trao đổi một ánh mắt, vẫn là từ Bợ Juno nói rằng, đã dạng này, chúng ta chỉ thanh minh một chút. Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí, mặt Khè Hổn Nở là phim đầu tư thu hoạch lớn nhất bảo hộ. Chúng ta yêu cầu mặt thẻ họ nợ nhất định phải xuất hiện tại GIZO phần tiếp theo ở trong, nếu không mẹ dịu Lin ngân hàng sẽ một lần nữa cân nhắc đối GIZO phần tiếp theo đầu tư. An Djer cùng Ngô Sơ có chút bất đắc dĩ, còn không trở bọn họ mở miệng, ba nhà khác đầu tư kết cấu người cũng nhao nhao tỏ thái độ. Anglian Phong Hiểm đầu tư cũng biết thận trọng cân nhắc. Mã Dạ tổng kết cấu tài chính tài chính cũng biết thận trọng cân nhắc. Tân Tinh tài chính đầu tư cũng biết thận trọng cân nhắc. Cái này bốn nhà công ty đại biểu vừa mới nói xong, Bờ Juno cùng Ngô Sơ mồ hôi lạnh liền đi ra. Nếu như bọn hắn giúp vốn, Mã Dâm ngành nghiệp muốn tìm lối ngoại lai tài chính. Bây giờ khủng hoảng tài chính còn không có đi qua, đầu tư bỏ vốn độ khó lớn bao nhiêu, bọn hắn không cần nghĩ cũng biết. Hai vị, xin đem ý kiến của chúng ta chuyển đạt cho quý công ty ban giám đốc." Bờ Juno lần nữa cường điệu nói, hy vọng bà rầm cùng Haas Bờ Dụ có thể thận trọng cân nhắc ý kiến của chúng ta. Bờ Juno đội bằng nói, nhất định sẽ. Hai người đưa tiến bốn vị này đầu tư cơ cấu đại biểu, trở lại phòng khách bên trong, Peyser không khỏi lắc đầu nói rằng, thay đổi đạo diễn có khan. Bờ Juno bất đắc dĩ nhủi mày, ai nghĩ đến mặt tệ hơn nợ hoàn toàn đứng tại sở tí phần xọ mượn một bên. Hai người bọn họ rất rõ ràng, Vạ Dẩm này nghiệp không muốn thay đổi vai nam chính một lần nữa, đầu tư bỏ vốn nửa nói, tất nhiên muốn đối mặt thẻ hòn nợ cùng sở tí phần xọ so mở thỏa hiệp. Đối mặt mặt thẻ hòn nợ loại này, phòng vẻ cùng trên buôn bán cam đoan, vạ dẩm này nghiệp có đôi khi cũng phải cúi đầu. Đoàn trưởng ban giám đốc chỉ cần không phải đầu náo ngất đi, sẽ buông tha cho cái kia người mới đạo diễn a. Thời gian tiếp cận tháng 7 hạ tuần, Vơ Izol, Theresa Cobb cụ già sắp tới Bắc Mỹ cái thứ 3 chiếu phim cuối tuần, mặt thẻ chuyên môn cho ẻm mà sẩn gọi một cú điện thoại. Mà Ma Sơn sẽ ở Haji Potter and the Half-Blood Prince ẩn sở chiếu ra mắt một ngày trước đến Lost Cang Giơ Liết, tới về sau sẽ chủ động gọi điện thoại cùng hắn liên hệ. Có thể cùng Cơ Ma Trượng hờ Mỹ ẩn gỡ dần chờ nghiên cứu thảo luận một chút đời người cùng tương lai, mặt thẻ vẫn là rất chờ mong. Mà Khác, hắn còn cùng Dạ chờ duy trì liên hệ, hiểu được càng nhiều liên quan tới nạ tạ lụa vỏ mạn cùng Blackser bản độ thái. Một số thời khắc, không thể không bội phục nạ tạ lụa vỏ mạn nữ nhân này quét tâm cùng năng lực. Khoảng cách lũạt lạc buổi chiếu ra mắt đi qua mới hơn 1 tháng. Naga Lǐ Pǎo Mạn liền lấy cường hàn dáng vẻ làm định đạ Dà Dẹn Á Tửu Ngọc Kỳ, đem dạ chuẩn s3 chấn da khói cùng. Cái này thật không phải bình thường nữ nhân có thể làm ra được. Hú hô, Naga Lǐ Pǎo Mạn cái này hơn 1 tháng làm ra xa không chỉ có những chuyện này. Nàng thành công liên hợp đạ Dẹn Á Tửu Ngọc Kỳ về sau, thuyết phục William Ngọ Dịch sợ phương diện toàn lực cùng hộ, liền giai đoạn trước chuẩn bị phương diện rất nhiều sự vật đều làm có rồi. Ta William Ngọ Dịch hiệp trợ bên dưới, Naga Lǐ Pǎo Mạn cùng đạ Dẹn Á Tửu Ngọc Kỳ cơ bản quyết định phía hợp tác. Bộ phim này sẽ có chữ thập xuống chế tác công ty cùng phốt đèn pha liên hợp đầu tư chế tác, đồng thời từ phốt đèn pha phụ trách phát hành. Mục tiêu chỉ có một cái, năm 2010 độ mùa trao giải. Gia Chris mới nhất phản hồi tới tin tức, Nạ Tạ Lệ Phổ Mạn thậm chí liền hai đại nữ phụ đều xác định, nàng tìm đến bằng hữu của mình Mỹ Lạc Kunis biểu diễn thứ nhất nữ phụ, ngoại nô nạ gì đỡ biểu diễn thứ hai nữ phụ. Rất rõ ràng, Nạ Tạ Lệ Phổ Mạn cùng Đạ Dẹn Á Tử Ngọc Kỳ ăn nhịp với nhau, rõ ràng là phải lớn làm một trận. Mặt kệ nhiều ít rõ ràng Nạ Tạ Lệ Phổ Mạn tâm lý Blue Atlas thất bại để Nạ Dạ Lỷ bỏ màn hướng thương nghiệp chủ lưu lộ tuyến bên trên phát triển ý nghĩa là có, Jon Carter tiền đồ chưa biết, nàng lần nữa trở về chính mình quen thuộc vòng phim độc lập, mong muốn xung kích một chút Oscar. Chỉ cần có thể cầm tới Oscar ảnh hậu, cho dù Blue Atlas cùng Jon Carter tất cả đều phòng vé thất bại, nàng cũng sẽ không tại Hollywood biến dối hóa. Dù sao Oscar tốt nhất vai nữ chính tại rất nhiều công ty cùng người xem trong lòng vẫn là vô cùng có phân lượng. Như thế, cho dù thương nghiệp con đường đi không thông, Nạ Dạ Lỷ bỏ màn còn có đường khác có thể đi. Cũng không biết dạng trời set có cái gì tính nhắm vào phản ứng, lần trước gặp mặt về sau Mặt tệ rõ ràng cảm giác được, Dạ Triều Sâm bị hắn tăng cường lòng trả thù, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Đương nhiên, khả năng giúp đỡ Dạ Triều Sâm địa phương, hắn cũng biết thuận tay giúp đỡ một thành. Khỏi cần phải nói, coi như là còn thêm một mẩu bị dị tủ đoàn làm phim lúc Dạ Triều Sâm giúp qua hắn nhân tình. Nạ Cát Lẩm bỏ mạn như thế chủ động cướp đoạt mở Lexer đoàn hạng lúc này, cũng cùng Blue Art lật phòng vẻ thảm bại có chút quan hệ mật thiết. Có lẽ nói như vậy không quá chuẩn xác, dù sao Nạ Tạ Lẩm bỏ mạn đã từng cũng diễn viên chính bộ phim này, đồng thời còn bằng này thu được Oscar tốt nhất vai nữ chính. Nhưng Lù Hạt Lạt thất bại khẳng định tăng cường nạ tạ lủi bỏ mạn đoạt bờ Lexer hoãn quyết tâm. Ngay tại mùa tuần này, trải qua hơn 1 tháng chiếu phim về sau, bởi vì đơn ngày phòng vé sản xuất quá thấp, Lù Hạt Lạt bị Bắc Mỹ các đại dạng chiếu phim cưỡng chế ngừng chiếu, chính thức kết thúc ngắn ngủi chiếu phim hành trình. Lù Hạt Lạt Bắc Mỹ phòng vé như ngừng lại 22,37 triệu 370 ngàn đô la trên con số này. Đừng nói là Bắc Mỹ phòng vé vượt trên chế tát chi phí tuyến, sau cùng phòng vé vẹn vẹn chế tát chi phí số lẻ. Hải ngoại phương diện, Lù Hạt Lạt biểu hiện đồng dạng thảm đạm, bởi vì Bắc Mỹ phòng vé quá kém. Do bạt lũ Atlac hải ngoại quốc gia cùng địa khu cũng không tính nhiều, chung vào một chỗ cũng không đủ 60 cái. Cứ như vậy, phim hải ngoại phòng vé cũng nhận cực lớn hạn chế, trước mắt hải ngoại phòng vé tính gộp lại không đủ 25 triệu đô la, toàn cầu phòng vé tăng theo cấp số cộng không đến 50 triệu đô la. Dựa theo nhiều nhà thị trường cơ cấu cùng Disney nội bộ dự đoán, lũ Atlac cuối cùng toàn cầu phòng vé rất khó vượt qua 60 triệu đô la. Khi thật từ Bắc Mỹ cuối tuần đầu phòng vé ra lò về sau, Disney đã không còn vịt lũ Atlac đầu nhập tài nguyên, biết rõ một bộ phim tất nhiên thâm thủ tiền, còn muốn tăng lớn đầu tư, đây không phải là quyết sách sai lầm mà là đầu có vấn đề. Quy thiếu đầy đủ hậu kỳ tuyên truyền mở rộng, cũng lạc lùạt lạc đằng sau phòng vẽ một đường đi thấp trọng yếu nguyên nhân. Phi bản thân đối người xem liền không tân hỏa, bình luận điện ảnh danh tiếng cũng cấu tụ, người xem danh tiếng lại cực kém, lại quy thiếu hậu kỳ marketing, phòng vẽ xu thế có thể cứng chắc mới là cái sự. Mạt Khệ cũng nghe tới một chút liên quan tới tợ Lạn B cùng Bở Dát Dít nghe đồn, nghe nói mấy nhà ngân hàng mỗi ngày đều ngăn ở công ty tợ Lạn B cửa ra bảo, thúc dục tợ Lạn B cùng Bở Dát Dít trả khoản, Bở Dát Dít căn bản không có đầy đủ vốn lưu động trả nợ chỉ có thể lợi thế son sắt hứa hẹn, đem trả khoảng ngày trì hoãn tới Zone Cutter chiếu lên về sau. Rất rõ ràng, bờ giác đích đối Zone Cutter còn ôm lấy lòng tin, hy vọng bộ phim này phòng vẽ bản chạy, có thể tránh lũ ạt lạt thất bại tạo thành lỗ thủng. Lũ ạt lạt thất bại, cũng cho bao quát mặt thẻ ở bên trong rất nhiều đầu tư thương nghiệp bom tấn người một lời nhắc nhở, quá mức phụ tác tối nghĩa phim, liền trước mắt giai đoạn này tới nói, thật không thích hợp thương nghiệp bom tấn phim. Cho dù chuyên nghiệp danh tiếng đi thiên, người xem cũng rất khó mua chứng. Truyền thông khen ngợi phẩm chất cam đoan, tại cái này thời đại internet cùng tốc ăn nhanh thời đại, đã không còn là phòng vẽ lý ngưỡng. Chủ류 người xem thường ngày đi bảo dạ chiếu phim là vì buông lòng cùng nhà nhã, bọn hắn mong muốn bắt gian cùng thức ăn nhanh, truy cầu giác quan kích thích của mỗi vẻ, không nóng lòng tại đổi mới thế giới quan, vô ý để phim trở thành một lần phá bỡ tự kiêu chiến của ta. Đặc biệt là thương nghiệp phim khoa học viễn tưởng, loại này phim cao chế tát chi phí liền quyết định không thể trở thành đạo diễn thí nghiệm ý nghĩa công cụ, làm một vị hùng tâm bừng bừng đạo diễn muốn đem chính mình thiết tưởng thế giới quan hoàn chỉnh hiện ra lúc đi ra, cần đầu nhập tài chính thì càng nhiều. Một khi thao tác không tốt, bồi đi vào tài chính đem lấy ngàn vạn đến tính toán. Phong vẻ không tốt phim đừng chiếu. Tự nhiên có mới phim tiến vào rạp chiếu phim, ngay tại Haji Potter and the Hạn bờ lũ khủng long rỉn sở chiếu ra mắt một ngày trước, Mặt Thẻ chờ đến ẻm Ma Hoạn Sơn gọi tới điện thoại. Người nhanh lên tới. ẻm Ma Hoạn Sơn ở trong điện thoại vội báo hô, ta cùng người nổi lên xung đột. Chương 798, Canada tiểu lưu manh chương 798, Canada tiểu lưu manh hỏi rõ ẻm Ma là Sơn chỗ địa điểm, Mặt Thẻ lập tức chào hỏi bờ dân uy Li A một tiếng, đón xe liền hướng xện tụ dị City bên kia tiến đến, chuyện cụ thể thế nào ẻm Ma Hoạn Sơn cũng không có cần thần nói, nhưng khẩu khí rất gắt, giống như đối phương lúc nào cũng có thể sẽ đột thủ. Mặc kệ cùng Emma và Sở nói qua, tại Los Angeles có việc hỗ trợ có thể tìm hắn, hiện tại thật có xong việc, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thú hổ, đây chỉ là một chút chuyện nhỏ. Xe Toyota City ngay tại bệ Beverly Hills ở trong Fabi, khoảng cách hơn nửa trang viên cũng không xa, chỉ dùng 5 6 phút, vợ dân duy Liam điều khiển bến thương vụ ô tô liền dừng ở một nhà quán ba phía trước. Mặc nghẽ mở cửa xuống xe, nhìn vẻ rượu chiều bài một cái, khẽ nhíu mày. Nếu như nhớ không lầm, Emma và Sở giống như mới 19 tuổi, dưới tình huống bình thường, quán ba giống như không nên tiếp đãi Emma và Sở ở độ tuổi này khách hàng. Bất quá Mạt Thệ cũng không đối với chuyện này suy nghĩ nhiều, tiếp nhận chừng 20 tuổi người tuổi trẻ quán ba nhiều lắm. Liên quan tới uống rượu pháp luật chấp hành còn tính là có chút tường độ, có chút pháp luật liền ngành chấp pháp đoán trường đều quen, thì như hắn liền nghe ả Mãn đã đề cập qua lưu rốt một hạng pháp luật quy định. Lưu rốt thị tại năm 1926 ban bố ca mùa pháp quy định và 3, phòng ăn trở nơi công cộng nhất định phải thu hoạch được đường cục ban phát phòng ca mùa giấy phép, khách hàng khả năng ở đây chỗ bên trong hợp pháp khiêu vũ, nếu không sẽ bị tiền phạt. Nhưng mong muốn cầm tới một trương phòng ca mùa giấy phép là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Trương này giấy phép có bao nhiêu khó xử lý đâu? Theo thống kê, cho tới bây giờ, lưu gióp thị 25 ngàn nhiều quán rượu, trong nhà hàng chỉ có ước chừng 100 nhà lấy được phòng ca mua giấy phép. Ít vị này, ngươi chỉ cần tại lưu gióp thị trong một cái quẩy rượu theo âm nhạc xoay xoay cái mông, khả năng liền vi phạm. Đương nhiên, quy định này đã sớm không ai thi hành. Thậm chí, ca mua pháp còn bị rất nhiều người da đen chỉ trích có kỳ thị chủng tộc nghiêm nghi, bởi vì số lớn góp phí cơ bản đều là tùy thời này tùy thời xoay. Mắt nghệ nhanh chóng đi vào quán bar, lập tức nhìn thấy hai đám người tại mơ hồ giằng co ở giữa cái quẩy rượu bảo an. Giữa song phương còn tại cái lộn, trong đó trong một đám người liền có ẻm Ma Hỏa Sơn. Kia hai đám người đều tại khách sạn tận cùng bên trong nhất, xung quanh còn có không ít người xem náo nhiệt, khoảng cách cửa ra vào bên này xa xôi. Ngay tại mặt thẻ sải bước đi tới thời điểm, có cái bén nhọn giọng nam bỗng nhiên hô to mắng một câu, giữa song phương vốn là khẩn trương thế cục trong nháy mắt kích thích, lập tức có muốn động thủ xu thế. Ẻm Ma Hỏa Sơn người bên cạnh là biểu diễn gì nhỉ, mẹ Atlibon nhỉ gì, tất cùng một nam một nữ hai cái khuôn mặt sắc lạnh, một đám người khác lấy một cái giữ lại màu vàng nâu tóc ngắn mé trai cầm đầu, hắn đi theo phía sau 6750 tương tự mé trai cô gái. Vừa mới tiếng mắng chính là từ nơi này, màu vàng nâu tóc ngắn bé trai trong miệng nhảy ra, hơn nữa hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại, cho miệng không ngừng báo tố ra thổ tục, chửi mắng đối diện ẻm ma hoả sởn hòa đồng bản đóng. Đại khái là nhìn thấy ẻm ma hoả sởn bốn người bên trong chỉ có một cái là nam tính, đám người này lộ ra đặc biệt phách lối. Song phương tuổi tác cũng không lớn, mắng nhau vài câu về sau, tính tình tất cả đều lên tới, màu vàng nâu tóc ngắn bé trai bên kia đã có người cầm lên chai rượu, ẻm ma hoả sởn bên này người cũng không cam chịu yếu thế, cái kia lạ lẫm bé trai nhấc lên hai chai bia, liền ẻm ma hoả sởn đều cơ lấy một cái ghế xếp. Nhừ một chút, Mắt nghe bước nhanh từ người Vey Sem bên trong xuyên qua, tránh ra. Tránh ra. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền biết Emma Ma'am và Sörn đám người này căn bản không có đánh nhau kinh nghiệm, cái kia lạ lẫm bé trai vừa nhấc lên chai rượu thời điểm, lại là sẽ ngượng, phát hiện không đúng về sau mới lại ngược lại, cái này nếu là đối thủ, không nói nhân số bên trên chiến lệnh, vẻn vẹn là quyết thiếu đánh nhau kinh nghiệm, liền sẽ bị đối phương một đám người trong nháy mắt ba phủ. Emma Ma'am và Sörn rất tức giận, trở thành hờ mĩ ẩn gờ rặn chờ đến nay, còn không có nhận qua nghiêm trọng như vậy vũ đụ, nhưng nàng là cái nữ sinh, mắng lại mắng bất quá đối diện một cái kia đến từ Canada tiểu lưu manh đánh liền càng không cần phải nói. Cái kia Canada tiểu lưu manh mang trên mặt không bình thường đỏ ửng, không biết là uống rượu quá nhiều, vẫn là nguyên nhân khác. Đối phương sau lưng có 6 7 người, trong đó hơn phân nửa là nam, trái lại phía bên mình, ngoại trừ em trai Alex bên ngoài, tất cả đều là nữ nhân. Đến mức Alex, từ nhỏ đã không gặp hắn cùng người đánh qua một trận, cơ bản không có trông cậy vào. Nghe cái kia Canada tiểu lưu manh ồm ngôn lời ngữ, ẻm mặt mẩn sởn càng ngày càng bầu không khí, cảm giác đều nhanh muốn chọc giận nổ, nguyên bản đi vào Los Angeles có thể nhìn thấy mặt trẻ tâm tình tốt không còn sót lại chút gì. Hôm nay, nàng vốn là muốn trực tiếp đi tìm Ma Thệ, nhưng bọn nhị gì tất cùng Sở Phỉ sầm nợ nhất định phải gọi nàng cùng đi uống rượu, tăng thêm em trai Alex từ bên cạnh bên cạnh quen thích, cũng liền tới nhà này qua ba. Nàng cũng là không uống rượu, lại uống hai ly nước chanh, đi toilet lúc đi ra, gặp cái này Canada vống hồng nhỏ vô lại, đối phương nhận ra nàng là Emma Patterson, lại muốn kéo nàng đi phòng, nàng là người tùy tiện như vậy sao? Đương nhiên từ chối, kết quả trong ngôn ngữ xảy ra tranh chấp, Canada nhỏ lang thang từ cửa phòng dựa tay một mực theo đến nơi này, sau đó cùng bọn hắn uống men, không biết là uống rượu cao vẫn là cái khác. Vốn khởi Canada tiểu lưu manh miệng đầy trô tụ không nói, còn từ bên trong bao gian hô một đám người đi ra. Canada tiểu lưu manh hô người thời điểm, nàng liền ý thức được tình huống khả năng không tốt, chênh thủ thời gian cho Mạt Khệ gọi điện thoại. Mạt Khệ tên khốn kia thế nào còn chưa tới. Khệ Mạt mặt sởn có chút sốt ruột. Các ngươi bọn này biểu, tử theo cấp tốc tiếp cận, Mạt Khệ đã có thể nghe rõ cái kia giữ lại màu vàng nâu tóc ngắn bé trai phách lối tiến mắng, lão tử nhìn chúng các ngươi, các ngươi không ngoan ngoãn nằm xuống mân mê cái mông, chờ lấy lão tử lần lượt ý tí tí các ngươi, vậy mà. Mạt Khệ đã đi tới quán ba bảo an phụ cận. Theo mẫu vàng nâu tóc ngắn bé trai lần nữa phun ra thổ tục, hắn người thấy nồng đậm mùi rượu, ủy biết gia hỏa này uống bao nhiêu tiền, hơn nữa nhìn hắn phấn khởi thần sắc, chỉ sợ không chỉ uống rượu đơn giản như vậy. Quán ba lão bản liền đứng ở bên cạnh, vừa mới thật vất vả quên nhủ ẻm mà sợ những người này, ai biết từ trong phòng tới những người tuổi trẻ này không có chút nào phân rõ phải trái, liền xem như mong muốn cửa kiện, vậy cũng muốn điểm đối tượng có được hay không. Nếu là thật động ẻm mà sợ, cho dù không ngồi xổm cả một đời tù giam, đi ra cũng sẽ bị Haji hoặc tờ hệ liệt Phan Hâm mộ xử lý a. Bởi vì song phương đều là doanh nhân, tăng thêm tội tắc vấn đề Hắn một mực liền không có cân nhắc qua báo động, hy vọng nhanh lên giải quyết, kết quả 7-8 phút đồng hồ trôi qua, xung đột chẳng những không có lắng lại, còn càng ngày càng nghiêm trọng, Song Vương rất có động thủ tư thế. Sơ biết, liền để bảo an đem bọn hắn đánh ra ngoài. Lão bản gấp không ngừng gào đầu, đuổi ra cũng không phải là biện pháp, nếu là cái này hai nhóm người tại cửa quán ba đánh nhau đâu, còn không phải cùng dạng liên lụy đến quán ba. Bình thường, quán ba tiếp đãi những ngày thẻ tuổi tấn tuyến khách hàng, bình thường sẽ không có người nhàn rỗi không chuyện gì báo cáo, tất cả mọi người là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng thật muốn xẻ ra chuyện, cảnh sát truy cứu tới. Quán Ba liền sẽ có phi toái. Đến tận cùng muốn hay không báo động, quán Ba lão bản có chút khó khăn. Ngay tại quán Ba lão bản chần chờ thời điểm, đằng sau đột nhiên rỗi ra một cái tay đến gọi hắn một chút, lần này động tác biên độ không lớn, nhìn qua không dùng được lực, quán Ba lão bản lại cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân bạn không vững vàng thân thể, không tự chủ hướng một bên lệch ra đi. Cứ việc không đến mức té ngã, lại để cho mở vừa mới đứng đấy vị trí. Ai? Quán Ba lão bản quay đầu đi xem, một câu quát hỏi vừa mới ra miệng, liền thấy rõ người tới bộ dáng, ánh mắt lập tức sáng lên, giống như giải quyết vấn đề người đến. Hắn ngược lại nhìn về phía Emma Watson, hai tháng trước, liên quan tới mặt thẻ hòn nở cùng Emma Watson sờ căng đan lẫn lộn bay đời trời. Bắp Mỹ quan tâm phim cùng Hollywood người người nào không biết, mặt thẻ hòn nở mặc dù là cái siêu cấp đợi lễ bòi, đội bạn gái tốc độ cùng thay quần áo không sai biệt lắm, nhưng ở giữa nhìn bạn gái trong chuyện này, không ai có thể chọc ra ma bệnh. Những cái kia cùng mặt thẻ hòn nở từng có một chân hoặc là mấy chân nữ nhân, cái nào không nói hắn là tốt nhất hoàn mỹ nhất tình nhân. Cái nào không phải đối với hắn miệng đầy tán thưởng. Nếu như vẻn vẹn mặt thẻ hòn nở trở thành hạng nhất ngôi sao sau, những nữ nhân kia nói như vậy có thể là ngại với mặt thẻ hồn nợ thế lực, nhưng mặt thẻ hồn nợ vẫn là cái ngôi sao nhỏ lúc cùng hắn kết giao qua nửa nhân, liền đối với hắn khen ngợi có thừa. SK, cái kia giữ lại màu vàng tóc ngắn bé trai còn tại bà bẩn, lão tử hôm nay nhất định phải làm cho các ngươi bọn này đổ đê tiện đến từ ta. Oành, hắn lời còn chưa nói hết, một bàn hoa quả liên tới đĩa bay đi, đập vào giữ lại màu vàng nâu tóc ngắn bé trai trên mặt. Mặt thẻ thấy rõ ràng, lệnh đĩa trái cây người trong quá khứ chính là ẻm mạ mà sởn. Loại lời này, không có mấy người có thể nhịn, huống hồ ẻm mạ mà sởn vốn cũng không phải là cô gái ngoan ngoãn. Một cái tại vòng giải trí lăn lộn gần 10 năm cô gái, làm sao có thể tốt nhất là ngoan ngoãn nữ. Hú hồn ẻm mạ mà sởn các loại quang hoàn gia thân, quả thực chính là tiên chi tiểu nữ. Đồ lế tiện. Cái kia giữ lại màu vàng nâu tóc ngắn bé trai trong nháy mắt nổi giận, lão tử hôm nay coi như cường kiện, cũng phải lên ngươi. Hắn nắm chặt chai rượu, liền vội xông đi lên, mặc kệ lế mình mà ra, trực tiếp ngăn tại ẻm mạ mà sởn phía trước. Đông nhiên lóe ra một cái cao lớn cường tráng người, để màu vàng nâu tóc ngắn bé trai sửng sốt một chút, muốn bước ra chân, lại thu hồi lại. Mặt hề đứng tại màu vàng nâu tóc ngắn bé trai đối diện. Màu vàng nâu tóc ngắn bé trai phía sau những người kia, đột nhiên Lặng Yên không tiếng động lui về sau một bước, nguyên bản bắt lấy chai rượu người, cũng lặng lẽ đem bình rượu thả lại tới trên mặt bàn. Bọn hắn cùng phía trước nhất đồng bạn không giống, chỉ là uống rượu, cũng không có hư khác, đầu nhiều ít còn duy trì một chút thanh tĩnh, ai không biết người đối diện là Matthew Horner. Một cái liền cầm súng phần tử khủng bố đều có thể đánh hạ cường hãn nam nhân, cùng Matthew Horner đối đầu, có ma bệnh a. Ngẫm lại ba cái kia thê thảm phần tử khủng bố, bọn gia hỏa này để trai rượu xuống về sau, lại không tự chủ liền lùi lại hai bước kéo ra cùng phía trước nhất cái kia còn tại phách lối đồng bạn khoảng cách. Bọn hắn phản phất tại dùng hành động thực tế nói cho Mặc Khè, chúng ta cùng người kia không phải cùng một bọn. Mặc Khè nhìn chằm chằm cái kia phách lối gia hỏa, đầu cũng không có vẻ, chỉ là nói, "Đừng lo lắng, có ta." Emma Mạc Sở ngẩng lên trái tim hoàn toàn thả trở về, liên thủ bên trong ghế sếp đều đứng xuống. Đã Mặc Khè tới, còn có cái gì có thể lo lắng? Chương 799, xử lý ngươi chương 799, xử lý ngươi việc này không có quan hệ gì với ngươi. Cái kia giữ lại màu vàng nâu tóc ngắn tiểu lưu manh dường như không có chút nào quan tâm Mặc Khè. Tay cầm chai rượu, ngươi tránh ra. Vợ dân William cũng theo tới, liền đứng tại bên cạnh hắn, mặt thẻ tăn bản cũng không lo lắng, vị này. Hắn nhìn người này một cái, còn nói thêm, vị này tiểu bằng hưu, chuyện rừng ở đây. Hắn nói chuyện đồng thời, còn tại cấp tốc quan sát chung quanh tình thế, ngoài miệng nhìn như lơ đảng nói rằng, một chút chuyện nhỏ, chớ quá mức. Lời này vừa ra, mặt thẻ sau lưng ngoại trừ em mạ và sờn mặt khác ba cái người, trên mặt đều lộ ra không cam lòng, bọn hắn như thế bị người nụ mạ, làm sao có thể cứ tính như vậy. Đặc biệt là Mặc dù không làm sao cùng người đánh qua một trận, nhưng bộ trẻ nam tính dễ dàng nhận hết hướng đầu, nhất là ở đây còn có chị gái hai vị tuổi trẻ xinh đẹp bạn bè. Nhưng hắn còn chưa kịp chen vào nói, Emma Patterson liền đối ba người bọn họ khẽ khẽ lắc đầu. "Alex Patterson, bọn nhỉ gì tất cùng sổ phỉ sấm nở chỉ là nhận biết Mặc Khệ, cũng không hiểu rõ hắn, lại biết Emma Patterson, cho nên đều không có mở miệng." Bất quá, Alex Patterson vẫn là lông mày gấp ạ, nhìn xem mặt thẻ phía sau lưng, có chút không rõ ràng cho lắm, cái kia liền phần tử khủng bố cũng giảm chính diện cường h ám thiết huyết mạch hắn, thế nào thấy giống như là cái nhuyễn đạn. Mạc Mạt Sở nhận biết Mạt Thiệp không phải một ngày nửa ngày, cho nên gấp tốc bình tĩnh lại, Mạt Thiệp nói việc này giao cho hắn xử lý, vậy hắn nhất định có thể xử lý tốt. Một cái có thể cùng liên hiệp quốc cũng như cùng nhau chơi bồ người, sẽ không đối phó được loại này tiểu lưu manh. Đây không phải là chê cười sao? Trước kia, nàng cảm thấy giống Tom phu tổng như thế bé trai vô cùng hấp dẫn người, đối phương tướng mạo anh tuấn, gặp phải chuyện gì đều trước tiên xông đi lên, nhiệt huyết xúc động lại có hào khí, là cái đàn ông đích thực. Nhưng sau khi lớn lên lần nữa gặp phải Mạt Thiệp, nàng mới hiểu được cái gì gọi là đàn ông đích thực, nhiệt huyết xúc động nhiều khi sẽ chỉ làm chuyện càng thêm hổn bệnh. Tình táo ngược lại đã quý, ta biết ngươi là ai. Cái kia giữ lại màu vàng, nâu tóc ngắn tiểu lưu manh mang trên mặt không bình thường đỏ ửng, lộ ra rất xúc động, trực tiếp nâng lên không có giơ chai rượu lên cái tay kia, chỉ vào mặt hệ, rất phách lối nói, ngươi không phải liền là mặt hệ hồn nở sao? Chánh gia một bên, chớ cả đường. Mặt hệ thấy được đối phương trên mặt mất tự nhiên đỏ ửng, người bình thường có lẽ sẽ cho rằng đây là uống rượu quá độ đưa đến, nhưng hắn tại Hollywood dốc sức làm nhiều năm như vậy, nhìn thêm loại này người cùng tình huống tương tự. Cái này tám thành không phải cồn đưa đến. Xác định khả năng này rất lớn, mặt hệ trong nháy mắt có số so đo Vợ dân uy William liếc mắt ra hiệu, vợ dân uy William rõ ràng mặt thẻ ý tứ, khẽ gật đầu, chỉ là rất cao cảnh giác, tạm thời không có ra tay. "Khẽ mạ là bạn của ta." Mặt thẻ cái này lời còn chưa nói hết, liền bị cái kia giữ lại màu vàng nâu tóc ngắn tiểu lưu manh dùng cực kỳ phấn khởi lời nói đánh ngáy, "Ta chẳng cần biết nàng là ai bạn bè, đêm nay nàng phải đi phòng riêng của ta." Hắn lại hướng phía trước rôi rôi tay, ngón tay khoảng cách mặt thẻ cũng liền không đến 2 thước anh, người khác sợ người mặt thẻ hơn ư, ta rất tin bỉ hề bở không sợ. Cái này gọi là Justin Bỉ hề bở người nhìn thấy mặt thẻ chỉ là đang dạng đạo lý. Muốn làm phấn khởi đại não càng thêm xúc động, nói ra khí thế càng đầy, "Cút đi, đừng cản lão tử tán gái đường." Mặt Thẻ nhìn xem Justin Beber, xác định ra hỏa này phấn khởi phía dưới sẽ không cứ tính như vậy, gật gật đầu, "Lựa khí hiện lành, ngươi tốt nhất về phòng riêng của ngươi." Nhìn xem Justin Beber, lại nhìn xem Mặt Thẻ Honor, quán ba lão bạn có chút kinh ngạc, Mặt Thẻ Honor vô cùng có phong độ, vấn đề đây không phải có phong độ liền có thể giải quyết a. Thế nào nhìn Mặt Thẻ Honor đều giống như cái nhú nhản. Chẳng lẽ Mặt Thẻ Honor e ngại cái này Justin Beber? Trong đầu cho ra kết luận, Dọa quán ba lão bản nhảy một cái, căn bản không có loại khả năng này a. Hắn nặng lẽ đối mấy cái bảo an ra dấu tay, để bọn hắn tạm thời đừng động, chuyện đã không có vỡ lở ra, mặt tệ hởn nở giống như muốn hòa bình giải quyết, vậy thì chờ một chút nhìn kỹ. Có thể không kinh động cảnh sát, vậy vẫn là chờ kinh động cho thỏa đáng, cho dù sau đó cảnh sát từ trên truyền thông nhận được tin tức, cũng so hiện trường buộc phát dễ dàng giải quyết. Alex Watson cùng sổ phỉ sầm nỡ lên nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương, cái này mặt tệ hởn nở hoàn toàn là một bộ giàn xếp hỗn hòa thái độ. Đây là muốn làm cái gì a? Chẳng lẽ hắn thật muốn em Ma Hỏa Sơn đi cái kia rất tin bị hễ bờ bên trong bao gian? Mặt Mặc Thệ một mực rất bình tĩnh, kích động cùng xúc động lúc này không giải quyết được vấn đề gì, lợi dụng cùng rất tin bị hễ bờ nói cái này thời gian nói mấy câu, hắn căn cứ tình huống, cấp tốc đã suy nghĩ kỹ đối sách. Rất tin bị hễ bờ ở ngay trước mặt hắn, hô hào cường kiện luôn em Ma Hỏa Sơn, cái này có thể nhận sao? Nếu như hắn nhịn xuống, đằng sau truyền đi, Đoan Trường hắn sẽ trở thành Hollywood một đoạn thời gian rất dài trò cười. Chánh ra, mắt thấy Mặc Thệ chỉ nói bất động, rất tin bị hễ bờ không kiên nhẫn được nữa, nhanh lên lăn đi. Không phải ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Rượu còn có thể cháng sợ người gan, huống chi hắn đêm nay đưa vào trong miệng, không chỉ là rượu. Ta quên ngươi không muốn gây sự. Mặt khẽ lượn phía trước trò chuyện tranh thủ đi ra thời gian ngị kỳ đối sách, thái độ liền bắt đầu thay đổi, ta không biết rõ ngươi là ai, ta cũng không biết ngươi là ai. Ngươi tốt nhất hướng các bạn của ta xin lỗi. Nhìn thấy mặt khẽ trở mắt soi lật sách còn nhanh, rất tin mỉ hễ bợ kêu gào nói, "Xéo đi." Hắn tiến lên một bước, ngón tay cơ hồ chỉ tới mặt khẽ chóp mũi bên trên, "Đừng tìm đánh. Ta chỉ là không thèm để ý ngươi." mặt tệ trong lời nói khinh thường bất kể là ai đều có thể nghe được, nếu không. Đỗng nhiên, Rớt Tin Bỉ Hễ Bơ đằng sau có cái cô gái sen bảo nói, "Bỉ Hễ Bơ, đừng lầm rộn, chúng ta vẫn là đi đi, hắn nhưng là có thể đánh bại ba cái vợ trang đầy đủ Mexico ma túy." Ngậm miệng. Rớt Tin Bỉ Hễ Bơ quay đầu chừng cô bé kia một cái, quay đầu trở lại đến, nắm chặt chai rượu trong tay, phân chó, không phải liền là một cái mặt tệ hơn nữa sao? Hắn dường như không trải qua suy nghĩ như thế, "Lão tử hôm nay liền đại biểu toàn Mexico ma túy xử lý ngươi." Lời này còn không có rơi xuống, vợ dân đi Liam chụp tại trên lưng tay nó đem trong bao súng súng ngắn rút ra, chỉ là che giấu tại dưới áo phục bảy phía dưới, không có người phát hiện mà thôi. Không trách hắn phản ứng quá độ, mê thi coma đối với bọn hắn những này mà che bảo tiêu, thậm chí phụ trách qua mật thẻ vụ nổ súng Los Angeles cảnh sát cùng FBI thám viên nhóm tới nói, đều là cực kỳ mẫn cảm từ ngữ. Nhưng vợ dân uy Liam cuối cùng nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có thật lộ ra xuống đến, bởi vì vừa mới mật thẻ đã cho hắn ám hiệu, hắn cũng nhận biết cái này gọi là rất tin bị hệ bở vọng hồng ngôi sao nhỏ. Rất tin bị hệ bở vừa dứt lời, vung lên chai rượu liền hướng mật thẻ trên đầu lao tới. Ha Phía sau sổ phỉ sấm nổ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Alex và Sẩn không tự chủ nhắm mắt lại, cái này một cái bình nếu làn đện ở trên đầu, mặt tệ hồn nở anh Tuấn Dung mạo liệt không cách nào bảo toàn. Emma và Sẩn tâm cũng nói tới, bất kể nói thế nào, mặt tệ đều là nàng gọi điện thoại kêu đến hỗ trợ. Hai người mặc dù không phải bạn bè trai gái, về sau đoán chừng cũng sẽ không trở thành bạn bè trai gái, nhưng bất luận là tại giường phía trên, vẫn là giường phía dưới, tất cả đều là có thể âm khoảng cách giao lưu bạn tốt á Justin bỉ hễ bờ ngoài miệng treo nhe răng cười. Đêm nay ngoại trừ uống rượu, hắn còn hút ít đồ. Những này để đầu óc của hắn sinh ra một loại cảm giác, hắn chỉ cảm thấy mình bản lĩnh nhế nhẹn, động tác cấp tốc liền xem như dễ mọ tới, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh ná. Chai bia bị hắn cao cao tung lên, hướng phía đối diện mặt khẽ hở nở trên đầu đập tới. Chỉ cần đánh lên, mặt khẽ hở nở so với mình anh tuấn tướng mạo liền hoàn toàn xong đời, đến lúc đó biến thành cái sỉ quỷ. "Nô" vang lên tiếng gió, chai bia nhanh chóng đập xuống. Barbara William không khỏi lắc đầu, "Cái này quá chậm a." So lẽ bộ giáp kiện thân hội sở bên trong nát nhất một cái nghiệp dư quyền thủ nắm đấm, còn muốn chậm mấy lần. Dư Tiên Bỉ Hễ bở nhìn xem đối diện Mạc Thệ Hồn nờ không phản ứng chút nào, dường như bị dọa sửng sốt, khóe miệng của hắn nghe răng cười càng sâu, lộ hai dường như đều tại hưng phấn chờ đợi trai bia đập chúng đầu kia thanh thúy tiếng vỡ vụn. Sau một khắc, hắn giống như nhìn thấy Mạc Thệ Hồn động đậy, còn không có xác định, đã cảm thấy vung mạnh cái bình cổ tay bị một bàn tay lớn nắm lấy, sau đó vung mạnh trai rượu động tác im bặt mà dừng, dù là dùng hết lực khí toàn thân cũng không thể hạ lạc một tơ mờ ảo. Bàn tay lớn kia vô cùng thô ráp, ma sát hắn thủ đoạn làn da đều đau. Dư Tiên Bỉ Hễ bở đã độc thủ, mặt thẻ đương nhiên sẽ không khách khí nữa, tay trái đột nhiên phát lực, Zotin Bỉ Hệ bợ kia tinh tế cổ tay nhỏ bé, tại trong bàn tay hắn tựa như là cùng yếu đối nhỏ mảnh hành. A, Zotin Bỉ Hệ bợ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ầm, chai rượu rơi trên mặt đất. Phanh, thanh thủy tiếng vỡ vụn truyền đến Zotin Bỉ Hệ bợ còn duy trì hưng phấn trong lỗ hai. Tiêu thảm truyền đến, Alex và sợ tranh thủ thời gian mở to mắt, tiên triều Mạt Khệ trên đầu nhìn lại, phía trên đã không có chai rượu mấy bữa, càng không có máu tươi chảy ra. Tiếp lấy hắn nghiêng đầu, lúc này mới nhìn đến cơ hồ bị Mạt Khệ Honor thân thể cường tráng hoàn toàn ngăn trở Zotin Bỉ Hệ bợ. Phát ra tiếng tiêu thảm người không phải Mạt Khệ Honor mà là Justin Bieber. Bởi vì Justin Bieber còn tại dối thảm. Hán. Hán thật lợi hại. Alex Watson nghe được Sophie xấm nờ nói một mình, đây mới là thiết huyết đàn ông đích thực sao. Emma Watson nét miệng lên nụ cười, đây mới là mặt thẻ hòn nờ à, cái kia cho dù không phải bạn bè trai gái, nàng cũng bằng lòng cùng hắn tập hợp lại cùng nhau làm bữa cường hãn nam nhân à. Mặt thẻ nắm chặt Justin Bieber tay cũng chưa dùng tới toàn lực, lo lắng thật muốn dùng sức lời nói, Justin Bieber cái này tinh tế cổ tay nhỏ bé có thể sẽ nứt xương. Hắn đối loại người này đương nhiên không có lòng chấp gần, chỉ là cần rất tin bị hễ bợ tiếp tục nói chuyện. Bạn nhất làm gãy Justin bị hễ bợ cổ tay, gia hỏa này chỉ còn lại có rú thảm, nói không ra lời, tiếng hú quá nhỏ. Mặt Thệ còn dành thời gian liếc nhìn Justin bị hễ bợ phía sau cô bé kia, cái này mọc ra một trương mặt tròn cô gái, không chút nào biết tới một lần tần trợ công, cũng cho hắn một cái nhắc nhở. Ngươi muốn đại biểu Mehi cô mà tùy rước ta. Mặt Thệ mang theo phẫn nộ hỏi. Cổ tay đau đớn còn có thể chịu đựng, Justin bị hễ bợ trừng mắt mặt Thệ, hung hắn nói, ta muốn giết ngươi. Nói, hắn một cái tay khác nắm lại nắm đấm trên phía mặt thẻ trên mặt đánh đối. Chương 800, không mang theo chơi như vậy a chương 800, không mang theo chơi như vậy a mọi người bây xem, nhìn thấy Justin Bỉ Hễ bở lại một lần chủ động ra tay, đều đụng trộm lắc đầu, cái này tiểu vô lại quá không biết tự lượng sức mình. Quán ba lão bản lại ý tứ được, Justin Bỉ Hễ bở phải ngã nó một. Justin Bỉ Hễ bở lần thứ nhất ra tay, mặt thẻ Honor chỉ là làm ra cơ bản nhất phòng vệ chính đáng. Hiện tại Justin Bỉ Hễ bở chẳng những lần thứ hai chủ động ra tay, còn gọi lấy muốn giết chết mặt thẻ Honor, cái này không phải mình muốn chết sao? Cái kia chút ít thân thể, có thể là mặt thẻ Honor đối thủ. Cái này căn bản là tự tìm đường chết. Tựa như là đối đãi lần này xu đột, quán ba lão bản một mực có lấy lo nghĩ của mình, có thể phụ trách một nhà sàn đêm công tác, kinh nghiệm xã hội tự nhiên không cần phải nói. Đến nơi này, hắn xem như thấy rõ, mặt khệ Honor nhiều lần nhượng nghị, căn bản không phải chân chính nhượng nghị, mà là tại tìm cơ hội, tìm một cái có thể chân chính giáo huấn rất tin bị hệ vợ cơ hội tốt. Quán ba lão bản như cũng không núc đích, đồng thời ngăn lại thủ hạ bảo an, chuyện phát triển đến một bước này, cuối cùng chiếm thượng phong người khẳng định là mặt khệ Honor, hắn không cần thiết đánh ghẻ mặt khệ Honor ý đồ. Nếu như nhất định phải tại xung đột giữa song phương có chỗ khuynh hướng, đồ đần đều sẽ tuyển mạt thẻ hồn nờ a coi như rất tin bị hễ bở báo động, cảnh sát đến đây, đứng ở phía trước không phải còn có mạt thẻ hồn nờ sao? Quán ba lão bản trong nháy mắt hạ quyết tâm, liền làm một người đứng xem. Hắn còn nhịn không được nhìn một chút em mạ mà sợ, chết không được Hollywood những nữ nhân này đều đối mạt thẻ hồn nờ khen ngợi có thừa, những này tâm tư xưa nay đều không ổn định Hollywood nữ nhân, muốn tìm tình một đêm hoặc là tạm thời tìm người kết giao một đoạn thời gian khẳng định chọn lựa đầu tiên mặt thẻ Hornet ở dạng này, a mặt thẻ Hornet có nhan có tiền có thế lực có dáng người, còn có thể giúp các nàng giải quyết sự nghiệp cùng trên sinh hoạt phiền toái, ai không vui cùng hắn? Làm một trận, liên xếp như chính thức bạn trai, cũng chưa chắc có mặt thẻ Hornet dạng này tạm thời tình nhân làm được xuất sắc a. Justin Biber vừa mới vùng ra nắm đấm, mặt nhẹ tay phải như tiệm điện dò ra, đoạn tại Justin Biber nắm đấm trước đó, một phát bắt được cổ của hắn. Thu giáp bàn tay lớn bóp chặt Justin Biber cổ, Justin Biber dường như sắp tắt thở gà con đồng dạng, trong ngáy mắt tiến xuống dưới. Bu gia đi nằm đấm vô lực đánh vào mặt thẻ trên bờ bay, nhiều nhất chỉ có thể gãi gãi ngứa. Mặt thẻ cũng không nói chuyện, cánh tay phải đột nhiên phát lực, một cái tay nắm lấy Justin bị hễ bờ cổ, mượn nhờ thân cao chiều dài cánh tay ưu thế, mạnh mẽ nâng hắn lên. Justin bị hễ bờ mặt đỏ lên, đưa tay đi tách ra mặt thẻ tay, nhưng căn bản không dùng được lực. Alex Anderson nhìn xem một màn này, hưng phấn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, liền nên giáo huấn như vậy hắn. Giờ phút này, mặt thẻ hình tượng ở trong mắt hắn đột nhiên tất cao, hắn nhìn về phía mặt thẻ trong mắt tất cả đều lạ xuống bái, không biết do vì cái gì Alex và Sởn trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trước mặt một màn này, nhiều giống như là Mạnh Hạo nghiền ép khe hồ bịa mặt tệ không để cho Justin bị hễ bở tại trên tay hắn chờ lâu, cũng không thể vận giữ ra hỏa này của a. Hắn xách theo Justin bị hễ bở cổ, tựa như diều hâu ném gà con như thế, trực tiếp đem Justin bị hễ bở ném ra ngoài. Justin bị hễ bở ngay bên thái hô hô phong thành, biết tình huống không tốt, lại cái gì đều không làm được, phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên một cái bàn, cả người lẫn bàn tử tất cả đều ngã ngửa trên mặt đất. Vô cùng tê thảm tê đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cơ ba. Justin bị hễ bợ đằng sau những người kia đều sửng sốt một chút, lập tức tranh thủ thời gian lại hướng sau lui, tận lực rời xa Justin bị hễ bợ tên kia. Trong quán bar, ngoại trừ Justin bị hễ bợ kêu thảm, trong chốc lát này vậy mà không có thanh âm khác. Quả nhiên là Hollywood mạnh nhất nam nhân a. Sophie sầm nở nhìn xem mặt thẻ ánh mắt tại tòa ánh sáng, quá cường ăn a. Nhìn xem Justin bị hễ bợ trên mặt đất kêu thảm không đứng dậy được, lại không có một người đi đỡ hắn, Emma mỉm nở một bên khóe miệng cao cao bước lên, lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười. Em ở trong lòng tức giận, đã ra hơn phân nửa. Muốn nói hoàn toàn xuất khí kia không có khả năng. Dù sao rất tin bị hễ bở nói những lời kia, thực sự quá ác tâm lợi, để cho người ta hận không thể hoàn toàn đem hắn vế bỏ. Emma Watson khẽ lắc đầu, loại ý nghĩ này không thực tế, hiện tại là xã hội phát trị, rất tin bị hễ bở nhiều lắm là chịu chút vết thương gia đình, vượt qua 1 2 tháng lại sẽ nhảy nhót tương bừng đi ra làm hắn ngôi sao ca sĩ. Nghĩ đến về sau có thể sẽ tại tivi, internet cùng một ít hoạt động hiện trường nhìn thấy rất tin bị hễ bở, Emma Watson liền muốn luôn. Gia hỏa này thật sự là quá làm cho người ta buồn luôn. May mắn có mặt thẻ A bất kể nói thế nào, Emma Watson đều cảm giác dễ chịu thật nhiều, tâm tư cũng linh hoạt lên. Lần trước tại London, Mạc Khệ vẫn muốn thử một chút địa phương khác, lại bị chính mình từ chối, nếu không, đêm nay để hắn thử một chút. Quán bar lão bản nhẹ nhàng tỏ ra, thoạt nhìn là phải kết thúc à, chỉ là đổ nhào một cái bàn, tổn thất cũng không lớn. Mạc Khệ nhìn xem nằm sấp trên sàn nhà rú thảm rất tin bị hềber, đối với mình xuất thủ phát lượng, hắn vô cùng tin tưởng, rất tin bị hềbợ rất đau là thật, hẳn là sẽ không làm bị thương xương cốt. Bờ Zan, báo động. Mạc Khệ bình tĩnh đối bờ Zan William nói rằng, hướng Los Angeles liệt cảnh sát cùng FBI báo động, ta tao ngộ Mexico ma túy tập kích, đối phương mong muốn giết ta. Nói xong, Anh lấy điện thoại di động ra, cho ý Lina ở phát cái tin nhắn ngắn, có tin từ lớn, đến Sễn tụ dị City. Vâng. Bà dân uy Liam không có chút gì do dự, lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu gọi. Người trung bên tất cả đều sửng sốt, có lầm hay không, thắng được người là người được không? Dạng này báo đã cảnh. Còn nói muốn giết ngươi. Quán ba lão bản nhìn một chút trên mặt đất dấu thảm Justin Bieber, lại nhìn một chút mặt thẻ Honor, trong lúc nhất thời làm không rõ ràng đây là muốn làm gì. Làm gì báo động ạ? Alex Watson nhỏ giọng thầm thì nói, báo động nhiều phiền toái. Emma mà sởn hiểu rõ một chút mặt thẻ tác phong làm việc, lúc này đại khái đoán được hắn muốn làm gì, lòng tràn đầy đều là ngạc nhiên mừng rỡ, không tự chủ bị miệng lại. Nàng nhớ tới mặt thẻ Bobley rất tin bị hệ bỏ cổ trước lời nói, rất tin bị hệ bỏ đứng ngu này, thật ngu chết rồi. Việc này cùng Menhigoma cuối cùng mặt thẻ gặp phải tập kích khủng bố dắt liên quan đến nhau, khỏi cần phải nói, rất tin bị hệ bỏ sẽ bị cảnh sát cùng liên bang thám viên nhóm viện chết đi. Nghe nói Bắc Mỹ bên này, bất kỳ cùng phần tử khủng bố liên lụy, đều sẽ nhận một lần lại một lần cực kỳ khắc nghiệt thẩm tra. Không hiểu chớ nói lung tung. Emma Walters đối em trai thấp giọng nói rằng, "Alex Walters ngoan ngoãn ngậm miệng lại." Quán ba lão bản lúc này cũng suy nghĩ rõ ràng, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, không mang theo chơi như vậy à. Justin Bỉ Hễ bở bất quá chỉ là kêu gào cường kiện hơn ngươi sở càng đàn đối tượng, người cái này quay đầu lại đến, muốn đem đối phương hướng trong ngục giam làm. Tiếp đấy, hắn hồi tưởng qua trước phát sinh từng màn, lập tức ý thức được, Justin Bỉ Hễ bở căn bản chính là tiến vào Mạt Thệ Honor trong bẫy. Cái này Mạt Thệ Honor xuất hiện mới bắt đầu rất bình thản, thậm chí có chút mềm yếu, dẫn tới Justin Bỉ Hễ bở càng tìm vết lối. Cuối cùng Câu dẫn Justin Bỉ Hễ bỏ chủ động ra tay, sau đó lấy phòng vệ chính đáng giáng vẻ phản kích, mạnh mẽ dạy dỗ Justin Bỉ Hễ bỏ một trận. Không đúng, hẳn là còn có tạm thời khởi ý địa phương, Justin Bỉ Hễ bỏ cái kia lesby ẩn bạn lời nói, đoán chừng để Mặt Khè Hổn Lở tạm thời khởi ý, đem Justin Bỉ Hễ bỏ hướng Mệt Hì Cô ma tùy cùng mấy cái muốn giết hắn người bên kia mang. Justin Bỉ Hễ bỏ đứa ngu này, vậy mà thật đi theo, Mặt Khè Hổn Lở ở ngay trước mặt hắn la hố, kết quả Justin Bỉ Hễ bỏ không chút do dự mẹ xuống. Trong đó có rất tin bị hệ bở uống nhiều quá cùng hút nhiều nhân tố, nhưng Mạt Khệ Hởn nở cái này tầm cơ cùng tạm thời năng lực ứng biến rất không bình thường. Chết không được có thể từ Hollywood kịch liệt cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Quán Ba lão bản trong lòng hiện lên một tia bội phục, lại không thể trơ mắt nhìn những này xảy ra, vội vàng đi lên muốn ngăn cản báo động, lại bị bỗng nhiên lóe ra tới một cái đồ tây đen kéo lại. Chớ lộn xộn. Cái kia đồ tây đen rất bình thản nhắc nhở, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Nghe nói như thế, quán Ba lão bản nhìn chung quanh một lần, lúc này mới phát hiện có 6 7 đồ tây đen mơ hồ đứng tại Mạt Khệ Hởn nở chúng quanh. Không cần hỏi, đây nhất định là Mạc Thệ Hồn nợ bà yêu. Quán ba lão bản có chút gấp, ta là lão bản của nơi này. Đồ tây đen rất có lễ phép, ngươi tốt, lão bản. Liền tại bọn hắn nói lời này câu vu, quán ba lão bản phát hiện hết thảy đều chậm, mặt tệ hồn nợ bên người người hộ vệ kia đã đánh xong điện thoại. Mạc Nghệ nghe được quán ba lão bản lời nói, quay đầu nhìn hắn một cái, nói khẽ với vợ dân uy Liam nói hai câu, vợ dân uy Liam đi tới. Hắn đi vào quán ba lão bản trước mặt, thấp giọng nói chuyện với nhau, nói không nhiều lắm một hồi, quán ba lão bản trên mặt sốt ruột cùng lo lắng dần dần biến mất, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Rất nhanh, Quán ba lão bản lời thẻ son sắt nói, "Ngươi yên tâm, ta cùng trong quán rượu tất cả nhân viên đều có thể vì họ nở tiên sinh làm chứng." Hắn lại tiến đến bờ dân uy Liam bên hai, dùng thanh âm thấp hơn nói rằng, "Ta chỗ này lắp đặt giám sát, có thể chụp tới bên này." Bờ dân uy Liam lại thấp giọng nói rằng, "Các ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật." Quán ba lão bản liền đội vàng gật đầu, "Không có vấn đề." Hắn nhìn một chút mặt hệ, nghĩ đến đối phương chuyên môn để cho người ta tới chuyển đạt những lời kia, không khỏi thở than, giống mặt thẹn họ nở dạng này có đảm đương chịu phụ trách lại không thích cho người khác tìm phiền toái người tốt, Hollywood thật nên lại nhiều một chút. Nếu mà thẻ hồn nở cùng các bằng hữu của hắn chịu ra mặt, quán bar có thể tránh khỏi phiền toái càng lớn, đêm nay tổn thất cũng có thể được bồi thường, không có gì khó mà nói. Lại nói, mặt thẻ hồn nở không có sách bất kỳ quá mức yêu cầu, chỉ là để hắn đối mặt cảnh sát cùng FBI ăn ngay nói thật mà thôi. Emma Hoàn Sởn tiến lên một bước, thấp giọng hỏi, "Không có sao chứ?" Mặt Hẻ quay đầu đối nàng cười cười, nói rằng, "Yên tâm, có việc không phải chúng ta." Bờ dân uy Liam đã báo động, Còn cho FBI Los Angeles để văn phòng chi nhánh một mự phụ trách theo dõi hắn bị tập kích sự kiện thám biên gọi điện thoại, cái này người của hai bên nghe nói hắn lần nữa gặp phải hư hư thực thực Mexico ma túy tập kích, đã phái người lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy đến. Chúng ta đi sao?" Emma Watson hỏi. Chờ một lát, mặt nhẹ gỗ nhẹ nhẹ xuống Emma Watson cánh tay, một hồi nhìn cảnh quay. Ánh mắt của hắn rơi vào Justin bị hễ bở trên thân, vậy mà muốn đối ngươi làm loạn, luôn luôn cho hắn một cái khác sâu điểm giáo huấn. Emma Watson đưa tay kéo lại mặt khè, "Ta nghe ngươi." Nàng lại tiến đến mặt khè bên hai, bổ sung một câu da đêm nay tất cả nghe theo người. Chương 801, tìm đường chết chương 801, tìm đường chết bốn canh đưa lên, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng. Đèn báo hiệu lập loé, gọi cảnh sát kêu to, từng chiếc xe cảnh sát nhanh như điện chớp đồng dạng đến cửa quán bar, xuống tới cảnh sát mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc, phản ứng như gặp phải cực kỳ nghiêm trọng vụ án, trong đó một chiếc màu đen hạng nặng chống đạn ô tô sau giường cửa đột nhiên mở ra, vỏ trang đầy đủ sờ mặt đội viên nối đuôi nhau mà ra, tại đội trưởng dẫn đầu bên dưới, nào vào khách sạn ở trong. Vừa mới nhận được báo án, tháng năm một tay làm nặng xuống ba tên vũ trang phần tử khủng bố mặt thẻ Horner. Ngày mai lại gặp Mễ Hi cô mà tùy tập kích. Đây tuyệt đối không phải việc nhỏ, bị tập kích không phải người bình thường, mà là Holy U siêu sao, nổi tiếng nhà hoạt động xã hội, nhà tư thiện, phụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo hộ người, liên hiệp quốc cùng những đại sứ cùng hưởng dự toàn thế giới tỷ phú Matthew Horner. Đế tử thành phố bệ vệ lực cục cảnh sát bẹt nạ tỷ cục trưởng một mặt nghiêm túc, nếu như xảy ra tháng năm lúc vụ nổ súng, đoán chừng chính mình vừa mới ngồi lên cục trưởng vị trí, liền phải biến thành người khác. Matthew Horner ngắn ngủi hơn 2 tháng bên trong, liền liên tiếp gặp phải hai lần tập kích khủng bố. Lần này còn giống lần thứ nhất nghiêm trọng như vậy, Lostanger liệt hệ thống cảnh sát khẳng định bị cả nước thậm chí toàn thế giới chỉ trích. Đến lúc đó dư luận áp lực sẽ có bao nhiêu lớn, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Bọn này Mehicoma Tuyết đều điên rồi sao? Mặt nạ tỷ cục trưởng rất tức giận, thật sự cho rằng Mỹ cùng Lostanger liệt là Mehico loại địa phương kia. Hắn đã quyết định chú ý, bắt được những cái kia khốn nạn, nhất định cho bọn họ chút nhan sắc nhìn xem. Một đội võ trang đầy đủ sờ bạc xông vào quẩy rượu thời điểm, liền mặt tệ giật lại mình, may mắn bởi vì không có tiếng súng cùng hỗn loạn thanh âm, sờ bạc đội viên đối lập cẩn thận không có xảy ra hiểu lầm gì đó. Sau đó, cảnh sát người phụ trách mật nạ tỉ cục trưởng cũng tiến vào, sau đó FBI Los Angeles viết văn phòng chi nhánh mấy vị thám viên cũng tới. Có mật thẻ một người ở chỗ này, những người này liền không có cách nào không coi trọng. Chỉ là làm mật nạ tỉ cục trưởng nhìn thấy nằm trên mặt đất thống khổ lẩm bẩm tiểu thanh niên lúc, lòng tràn đầy đều là nghi vấn, đây chính là tập kích mật thẻ bọn nợ phần tử khủng bố. Nhưng hắn tại hiện trường làm qua hỏi thăm về sau, lại không thể không coi trọng. Trước hết để cho người đem trên đất tiểu thanh niên lấy tới một bên soát người, thuận tiện kiểm tra một chút thương thế. Sau đó hắn tự mình đối mặt thẻ Horner cùng em Mã mà sợn hai vị này ngôi sao lớn làm mọi thăm, tăng thêm tuổi hạ hỏi đến người làm chứng, ngắn ngủi sau mười mấy phút, Bẹt nạ tỉ cục trưởng nhìn về phía cái kia tiểu thanh niên ánh mắt liền thay đổi. Cái này không phải mình tìm đường chết sao? Quán ba người chứng kiến thực sự nhiều lắm, không chỉ một cái người nghe được cái kia gọi là Justin bị hễ bỏ người nói muốn đại biểu Mexico truy xử lý mặt thẻ Horner. Hơn nữa hắn không phải tiêu gạo, thật đúng là xuất thủ. Đã có người chuyên môn đem cái kia tập kích mặt thẻ Horner trai bịa thu thập lại, mỗi một mảnh vụn đều không buông tha. Cái đồ chơi này thật có thể muốn mạng người a. Còn có, FBI người điều lấy hiện trường video theo dõi, hết thảy đều vô cùng rõ ràng, cái này Justin bị hệ bợ vậy mà lấy rượu cái bình hướng mặt thẻ Honor ở trên đầu nện. Tăng thêm hắn trong ngôn ngữ không chỉ một lần đem chính mình cùng Megamo tuy dắt lôi kéo cùng nhau, còn mấy lần kêu gào muốn giết chết mặt thẻ Honor, việc này lại phát. Nếu như không có tháng 5 năm nay phần chuyện phát sinh, đêm nay nhiều lắm là cũng chính là đánh nhau ẩu đả, rất tin bị hệ bợ hướng mặt thẻ Honor chịu nhặt lỗi, bố ý tiền, Đoan Trường không sai biệt lắm liền làm định. Nhưng bây giờ mới trung tuần tháng 7 a. Khoảng cách mặt thẻ hồn nở tại bãi bằng bị tập kích mới hơn 2 tháng một chút, lần kia sự kiện bị định tính vì nghiêm trọng thành thị tập kích khủng bố, toàn mỹ truyền thông cùng công chúng còn lâu không có tới lãng quên thời điểm, rất tin bị hệ bợ đêm nay làm một màn như thế, không phải tự tìm đường chết sao. Bẹt nạ thì cục trưởng nhìn một chút rất tin bị hệ bợ, mơ hồ nhớ kĩ nữ nhi của mình giống như để cả qua, gia hỏa này là từ năm trước bắt đầu ở dầu dế núi bên trên nổi danh, vốn chỉ là cái bóng hồng, về sau không biết rõ bị nhà ai công ty quản lý nhìn trúng, đóng gói trở thành ca sĩ, đầu tháng 7 mới phát hành tờ thứ nhất đân quốc, chân chính thành danh cũng liền nửa tháng. Ngôi sao là không cần suy nghĩ, nhìn FBI đáng người kia một mặt bộ dáng nghiêm túc, Justin bị hễ bở không bị bọn hắn thẩm tra hủy chết, cũng sẽ bị phê chết, nếu là thật cùng phần tử khủng bố liên hệ với nhau. Ngẫm lại đều cảm thấy tê thảm. Từ khi năm 2002 Bộ an toàn bộ thành lập về sau, bất kỳ cùng phần tử khủng bố lại liên lụy sự tình, dù là lại nhỏ đều không phải là việc nhỏ. Bét nạ thì cục trưởng cách một khoảng cách, lại liếc nhìn Justin bị hễ bở có chút khuôn mặt non nớt, có lẽ tuổi tác có thể giúp hắn một chút. Cái này đương nhiên đều là xấu nhất tình huống. Lấy tình huống hiện trường đến xem. Rất tin bị hễ bỏ đằng sau sẽ rất phiền toái, nhưng ngồi tù tỉ lệ cũng không lớn a. "Ngươi tốt, cảnh sát trưởng." Mạt Khè tìm tới Bẹt Na Tỉ cục trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy mặt thẻ cái này khuôn mặt quen thuộc, Bẹt Na Tỉ cục trưởng đỗng nhiên có chút số hộ, lúng ta lúng túng nói rằng, "Xác, ngươi, ngươi tốt, Mạt Khè." Chỉ cần nghĩ đến có một cái liên quan tới Mạt Khè bản án từ đầu đến cuối không có phá, hắn đã cảm thấy lực lượng cũng đủ. Mạt Khè không có nói đồ lót bị chụp án, rất bình tĩnh nói, "Luật sư của ta chẳng mấy chốc sẽ tới." Hắn ngữ khí dần dần biến nghiêm túc, hy vọng cảnh sát có thể chăm chú đối đãi chuyện này. Justin Bieber bị hễ bờ ý đồ mưu sát, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, hậu quả khó mà lường được. Nghe được ý đồ mưu sát, Mạc Na tỷ cục trưởng lập tức ý thức được, Mạc Khệ không có ý định cứ tính như vậy. Mạc Khệ đã tự ẻm mạ và sườn cùng bằng hữu của nàng kia hiểu rõ được chuyện đã xảy ra, hoàn toàn xác định này Justin Bieber chính là hắn từng tại bắt váy trên tin tức thấy qua cái kia Justin Bieber, quả nhân đều là giống nhau hàng. Việc này kỳ thật rất dễ hiểu, một cái danh tiếng không đáng một xu mười mấy tuổi mạo đầu tiểu tử, phát hành bài thứ nhất đơn khúc đạt được thành công lớn, từ bóng hồng bước vào ngôi sao hàng ngũ, nhưng cá nhân tâm thái căn bản cũng có điều chỉnh tốt đo tính bành trướng phía dưới tại tăng thêm cồn cùng ma túy kích thích, trêu chọc căn bản không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc người. Kỳ thật mặt tệ rất rõ ràng, cái gọi là phần tử khủng bố cuối cùng rất khó thành lập, đây chỉ là sẽ cho rất tin bị hệ bợ mang đến rất nhiều phiền toái. Hắn mong muốn, không chỉ là những này. Rất tin bị hệ bợ kia một chai rượu đện ở trên đầu hắn là hậu quả gì? Ảnh tuấn tướng mạo có thể hay không có thể bảo toàn? Sẽ đi hay không đi gặp thượng đế? Vẫn là nói trở trở về tiếp tục vung mạnh đại truy. Bất luận loại kia đều là mặt tệ không thể nào tiếp thu được. Tựa như đang đợi ngồi ghế điện thoải mái lật trời ba tên ma túy như thế trực tiếp uy hiếp được thân người an toàn người, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Lấy ơn báo oán loại chuyện này, tại mặt thẻ loại người nãy trên thân, khả năng tổn tại sao? Cho nên, hắn muốn đến thử để rất tin bị hệ bợ nỗ lực càng lớn đại giới. Mặt Nghệ thì cục trưởng biết bây giờ mặt thẻ so lần thứ nhất hắn thấy lúc lực ảnh hưởng lớn hơn nhiều lắm, vội vàng nói, "Mặt thẻ, ngươi yên tâm, cảnh sát nhất định sẽ xử lý thích đáng chuyện này." Mặt Nghệ gật gật đầu, lại chính nghĩa Lâm Nhân nói, "Còn có một việc, ra báo cáo rất tin bị hệ bợ hít ma túy, thậm chí khả năng tàng trữ ma túy, hy vọng cảnh sát điều tra hắn mang theo người vật phẩm cùng cố xe." Chúng ta biết Bên nạt thì cục trưởng lập tức phân phó cảnh sát bên cạnh, dẫn người đi điều tra. Emma Ma sợn ngay tại cách đó không xa, những lời này toàn đều nghe được trong lỗ tai, một đôi mắt chăm chú nhìn Mạt Khè, ở trong mắt nàng, Mạt Khè làm như vậy toàn cũng là bị nàng. "Tên mu sởn kia sẽ không thật tàng chữa ma tùy a?" Sophie sẩm nở lúc này tại bên cạnh nàng hỏi. Một cái hít ma tùy trên thân người. Emma Ma sợn xác định rất tin bị hệ bợ sẽ có phiền toái rất lớn, sẽ không có ma tùy sao? Sophie sẩm nở cười, "Cũng phải a." Nàng đột nhiên chuyển chủ đề, "Mạt Khè hồn nở thật là đẹp trai a. Lại có người hệ, lại có đầu não." có như không tệ. Emma hoảng sợ nhìn qua sổ phi sầm nở một cái, ngươi nghĩ nhiều lắm. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Mạc Thệ, Mạc Thệ còn tại cùng cái kia thành phố bệ vợ lý cục cảnh sát cục trưởng nói gì đó, lại có FBI tham viên gia nhập vào trong đó, đoán chừng rất tin bị hễ bở ngôi sao con đường phải xong đợi a. Nghĩ đến mèn mèn mợ vì Justin bị hễ bở nhục mà mình, Mạc Thệ liền làm ra nhiều như vậy hành động, Emma hoảng sợ rủ xuống ánh mắt, không muốn để cho người nhìn thấy trong đó cảm động. Nàng có một cái ý nghĩ, một cái không thực tế ý nghĩ, nếu như Mạc Thệ đêm nay cùng với nàng cầu hôn, nhất định sẽ bằng lòng a. Đáng tiếc, nàng biết Mạc Thệ sẽ không làm như thế. Rất nhanh, em Mã Mạt Sở liền kiên định gã là đầu, hồi báo phương thức có rất nhiều, dù đoạn thứ nhất hôn nhân để bảo đáp lại quá ngu. Ngược lại trước đó cũng cùng Mạc Thệ nói, nàng đêm nay cái gì đều nghe Mạc Thệ, tùy tiện hắn tốt. Đột nhiên, trước đó rời đi cái kia cảnh sát trở về, thần sắc đặc biệt nghiêm túc, tại biệt nạ tỉ cục trưởng bên thai nói thầm vài câu lại rời đi, sau đó Mạc Thệ lại cùng biệt nạ tỉ cục trưởng nhỏ giọng hàn huyên. Bởi vì bọn họ thanh âm rất thấp, em Mã Mạt Sở nghe không được cụ thể nói đúng cái gì. Bất quá, 2 phút đồng hồ về sau, Mạc Thệ liền đi trở về biểu hiện trên mặt cũng có chút kỳ quái. Thế nào? Emma Marsden quan tâm hỏi. "Alexson, Bonnie gì tất cùng sổ phi sấm nở cũng bu lại." Mặt Nghệ trước làm cái im lặng thủ thế, tiếp lấy hạ giọng nói rằng, vừa mới cảnh sát lục soát Justin Bỉ Hẻm ở cùng án vật phẩm tùy thân, tại Justin Bỉ Hẻm ở trên thân phát hiện một túi lớn thuốc phiện, nhìn ra khả năng vượt qua 200g. Hắn thở dài, "Vị này quá lợi hại, ta đều bội phục, mang theo như thế một túi lớn thuốc phiện đến quán bar." Thật. Alexson trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên một dỡ. Emma Marsden đêm nay gặp phải ngoài ý muốn nhiều lắm nhưng tin tức này vẫn là để nàng che miệng lại nở nụ cười, đây thật là một cái để cho người ta vui vẻ tin tức tốt. Mạc Thệ gật gật đầu, thật, đây không chỉ là hít ma túy đơn giản như vậy. Nguyên bản, hắn suy đoán Justin bị hễ bở tám thành hút độc, như vậy Justin bị hễ bở trên thân khả năng còn có ma túy, chỉ cần số lượng hơi lớn một chút, có hắn bên này nhìn chằm chằm, Justin bị hễ bở tàng trữ ma túy tội danh chạy không được. Ai từng lường trước, vị này mang theo lớn như thế một bao ma túy chạy khắp nơi. Cái này chỉ có thể nói là thu mạch ngoài dự tính. Từ khoảng 8 giờ Mạc Thệ đi vào quán bar rồi cuối cùng đi đến cảnh sát cùng FBI thụ tục, đã tiếp cận 11 giờ đêm. Các người đi trước a. Giờ đi quán bar trước, em mà loạn sởn đối em trai Alex cùng hai người bạn nói rằng không cần phải để ý đến ta cùng mặc kệ. Alex Watson cùng bọn đi gì tật dẫn đầu ra quán bar, Sophie sầm nớ lại không có động. Chương 802, đặc biệt đề nghị chương 802, đặc biệt đề nghị mơ hồ trong đó, từ trong quán bar có thể nghe phía bên ngoài rối loạn thanh âm, Alex Watson không có danh khí, biểu diễn gìn nhị mẹ atli bọn đi gì tất lại là danh nhân, bọn hắn rõ ràng bị tụ tập ở ngoài cửa phóng viên vạ vạ giật tỉ bay lại. Sự kiện xảy ra thời gian dài như vậy, tại Los Angeles liệt loại địa phương này, phóng viên sớm đã được đến tin tức. Mạt Khẽ không có để ý phía ngoài rối loạn, mà là cùng chính mình luật sư với Trần Hàn Nguyên bài cậu, kế tiếp còn muốn để Wilson luật sư nhìn chằm chằm chuyện này. Ngưu luật sư cũng rõ ràng nói cho hắn biết, cho dù rất tin bị hại vợ chưa đầy 20 tuổi, như thế lớn một bao ma tùy chỉ cần công tố kiên trì truy cứu, rất tin bị hại vợ rất khó thoát tội. Nếu như bọn hắn bên này thích hợp làm áp lực, rất tin bị hại vợ thoát tội tỉ lệ có thể bỏ qua không tính. Đêm nay liền đến nơi này đi. Mạt Khẽ nhìn đồng hồ, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi chúng ta giữ liên lạc. Mission luật sư nhắc lên cặp cơm văn, gật đầu nói, "Ta vừa mới hỏi, nơi này có cửa sau, ngươi vẫn là đi cửa sau." Mấy tên cảnh sát lúc này áp lên Justin bị hễ bở ra quần mà, Justin bị hễ bở cổ tay ra thân, không biết là cuồn cùng ma túy mang tới hưng phấn biến mất đưa đến mỏi mệt, vẫn là bị mặt thẻ đánh không có tin khí thần, rũ cục lấy đầu, nhìn qua vô cùng đáng thương. Nhưng cửa ra vào mấy người, không có một cái nào thương hại hắn. Sau đó, lại có cảnh sát mang theo vật chứng theo tới. Sophie sầm nổ thấp giọng hỏi, "Lớn như vậy một ba ma túy, hắn có thể hay không ngồi tù?" Khang Định sẽ Em Ma Robertson ít nhiều hiểu rõ một chút bên này pháp luật, phán mấy năm sẽ rất khó nói. Mặt thẻ cùng Ngư Sơn luật sư phất tay gặp lại, hướng em Ma Robertson nói rằng, đi cửa sau. Em Ma Robertson đối cái này không có ý kiến, lúc đầu để Alex Robertson cùng bọn nhị gìt tất đi ra ngoài trước, chính là vì hấp dẫn phóng viên, lúc này nói rằng, tốt, chúng ta về phía sau cửa. Có bọn nhị gìt tất hấp dẫn hòa lực, cửa sau bên kia đoán chừng không có phóng viên vạ vạ gì. Đi theo Mặt thẻ hướng quán ba cửa sau bên kia đi đến, vừa đi hai bước, em Ma Robertson phát hiện, Sở Phỉ Sấm Nở cũng theo sau. Nàng thoáng thả chậm bước chân, rơi vào Mặt thẻ đằng sau thấp giọng hỏi: "Sophie, ngươi thế nào không đi?" Sophie Sumner không có trả lời, ngược lại hỏi: "Các ngươi muốn đi đâu?" Emma Marsden cũng không nghĩ tới che giấu, nói thẳng: "Ta cùng Mattie muốn đi hòn đảo Chamber, ta đêm nay hẳn là ở nơi đó qua đêm." Lời này nhắc nhở ý tứ rất rõ ràng, nàng đi liền không đi, ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Sophie Sumner lại như không nghe hiểu như thế, cười thấp giọng nói rằng: "Nếu không, ta đi chung với ngươi." Emma Marsden dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Sophie Sumner, hạ giọng hỏi: "Sophie, ngươi đây là ý gì?" Hai người nhận biết rất nhiều năm. Sophie Sầm Nợ vẫn tương đối cố kỵ ẻm mà và sởn ý nghĩ, liếc nhìn phía trước còn tại hướng phía đi cửa sau đi mật nghe, giải thích nói, "Ngươi đã nói, ngươi cùng Mạt Thệ không phải bạn bè trai gái, về sau cũng sẽ không trở thành bạn bè trai gái, ngã dạng này, cùng ta chia sẻ một chút cũng không sao a." Nàng giữ chặt ẻm mà loạn sởn tay, lưng đưa nói rằng, "Giương Mạt Thệ hởn nở dạng này nam nhân tốt quá ít." Ẻm mà mà sởn túi đầu suy tính 1 giây đồng hồ, chậm rãi nói rằng, "Vẫn là để Mạt Thệ làm quyết định đi." Trước đó nàng liền quyết định, buổi tối hôm nay Mạt Thệ muốn thế nào, liền để hắn thế nào. Nếu như Mạt Thệ mong muốn để Sophie Sầm Nợ cùng một chỗ trở về, Xem ở hắn đêm nay vì tự mình làm những chuyện này phấn thượng, cũng không phải là không thể được. Bất quá, em Mã Mạc Sơn không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh hơn, tại cửa sau nơi đó đuổi kịp Mặc Khè, Sophie sầm nở một mực đi theo đằng sau nàng. Mặc Khè, chờ một chút. Em Mã Mạc Sơn gọi lại Mặc Khè, có chút việc. Nghe được em Mã Mạc Sơn lời nói, Mặc Khè quay người nhìn về phía em Mã Mạc Sơn, quan tâm hỏi, "Thế nào?" Em Mã Mạc Sơn không có trả lời, trực tiếp đối Sophie sầm nở nói rằng, "Vẫn là ngươi đối Mặc Khè nói đi." Mặc Khè kỳ quái, em Mã Mạc Sơn cùng với nàng cái này gọi Sophie sầm nở bạn bè đang làm cái gì? Tô Phỉ sầm nở đi vào mặt Thạch trước người, vừa cười vừa nói, "Ta nghe em Mạ nói nàng muốn đi nhà ngươi làm khách." "Ta có thể đi sao?" Nàng tăng thêm ngữ khí, "Cùng em Mạ cùng một chỗ." Rõ ràng như vậy ám chỉ, mặt Thạch làm sao có thể nghe không hiểu, ánh mắt không tự chủ chuyển đến Tô Phỉ sầm nở trên thân, cô bé này tuổi tác cùng em Mạ hoàn toàn tương tự, giữ lại một đầu con vòng nhặt mái tóc dài và nõn, thân cao nhìn ra tiếp cận 1.8m, chỉnh thể tương đối đúng giờ. Mặt Thạch kinh nghiệm phong phú, không khó phân biệt ra được, cô bé này hoặc là cái chức nghiệp người mẫu, hoặc là tiến hành quá dài kỳ chuyên nghiệp người mẫu huấn luyện. Lấy hắn tầm mỹ Sophie sẩm nở rất xinh đẹp, dáng người so Taylor Swift tốt hơn nhiều. Cùng Emma và Sơn cùng một chỗ a. Lời này càng là khiến người tâm động, bên trong ý tứ nam nhân kia nghe xong không nhịn hết hứng náo. Chỉ cần gấp lại, đêm nay có thể đồng thời cùng Emma và Sơn cùng nàng người bạn này cùng một chỗ, mặt khẽ thiếu chút nữa bật thoát lên bằng lòng. Nhưng hắn lập tức ý thức được một vấn đề, vì cái gì lời này không phải cùng hắn quan hệ mật thiết Emma và Sơn nói ra, mà là Sophie sẩm nở đâu. Nghĩ tới đây, mặt khẽ lại nhìn Emma và Sơn một cái, Emma và Sơn sụ mặt, không có một chút độ cười. Dường như Emma và Sơn không vui lại không nghi tử nàng cự tuyệt, ngược lại giao cho mình tới làm quyết định. Mạc Thệ đại khái đoán được em ma bà sởn ý nghĩ, trong nháy mắt liền lạm giá quyết định. Đêm nay ta cùng em ma muốn ôn chuyện, không tiện. Mạc Thệ nói khéo từ chối, vẫn là hôm nào rồi nói sau. Mặc dù là cái siêu cấp tợ lễ mọ, nhiều lần chơi phạm mỹ lý, nhưng ngoại trừ đối đãi cặn rễ lị nạ cũ cổ và lúc thắng có chút quá mức, hắn xưa nay đều không phải là loại kia không để ý tới bạn gái ý nghĩ người. Phối hợp với nhau, lẫn nhau vui vẻ, kia mới là thật lữ thủ. Sophie Sumner nghe được Mạc Thệ lời nói, không khỏi mở người, chẳng lẽ mình nói đến còn chưa đủ rõ ràng? Mạt Khè hờn nở lúc nào nghiêm chỉnh như vậy. Ẻ Mã Mạc Sởn câu lên một bên khóe miệng, lộ ra mang tính tiêu chí đủ cười, mặt trẻ Trung Quy không đệ cho nàng thất vọng. Thời gian không còn sớm. Mạt Khè đưa tay cổ tay nhìn biểu, "Sầm nở tiểu thư, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, ngươi không xe lời nói, ta có thể để người ta đưa ngươi." Ngay tại Mạt Khè nói chuyện đồng thời, ẻ Mã Mạc Sởn tiến lên một bước, khoác lên Mạt Khè cánh tay. Sophie sầm nở chống chống miệng, có chút cứng rắn nói rằng, "Không cần, chính ta trở về." Nàng nhìn về phía ẻ Mã Mạc Sởn, ngày mai buổi chiều ra mắt, đường dày trễ. Ẻ Mã Mạc Sởn nhẹ nhàng gật đầu, "Ta biết." Mạc Khệ không nói thêm lời, mang theo Emma và Sẩn ra quán ba cửa sau, lên đã chờ ở chỗ này Bentley xe thứ vụ. Về Trang Viên, hắn phân phó lái xe. Bentley thương vụ phát động, chậm rãi lái rời nơi này, hướng phía hồn nở Trang Viên chạy tới. Dài vo một đêm, Emma và Sẩn hơi mệt chút, dứt khoát tự ở Mạc Khệ trên thân nghĩ ngơi. Mạc Khệ tăng lên tấm che, hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng cái kia sở phị sấm nở chuyện gì xảy ra? Đem ta đều làm hồ đồ rồi. Ngươi hồ đồ sao? Emma và Sẩn lại nở nụ cười, ta nhìn ngươi nghe rõ a. Mạc Khệ thở dài một hơi, ngươi biết nói ra cự tuyệt có bao nhiêu khó sao? Em Mã Hoa Sơn nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu rõ. Nàng tiến đến Mạc Thệ bên thải bên trên, nói rằng, cho nên, đêm nay ngươi muốn thế nào đều được, ngươi giúp ta đối phó Justin bị hại bọn lúc, ta liền quyết định. A Mạc Thệ cố ý bày ra một bộ suy nghĩ trạng, ta đây phải suy nghĩ thật kỹ, có cái gì hơi đặc biệt, tỉ như. Em Mã Hoa Sơn nhìn xem hắn cười, một câu đều không nói. Mặt nhẹ kéo dài ngữ điệu, nói rằng, tỉ như doa già, ngọn đến loại hình. Ngươi dám? Em Mã Hoa Sơn trừng mắt lên, thật có chút lo lắng Mạc Thệ sẽ làm ông, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. "Sở vì đề nghị đi theo ta cùng đi nơi kia, ta khi đó quyết định đêm nay từ ngươi làm chủ, cho nên không có cự tuyệt nàng." Mặt Hệ rõ ràng nói rằng, "Cho nên, ngươi để cho ta làm quyết định." Nhìn thấy Emma Watson bắt đầu, hắn lại hỏi, "Nếu như ta đồng ý đâu?" Emma Watson trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, "Ta sẽ cùng ngươi hoàn toàn điên cùng một đêm, sau đó không còn lưới tới." "May mắn a." Mặt Hệ thở dài ra một hơi, dường như vô cùng may mắn, may mắn ta nhịn xuống dục vọng, làm ra lựa chọn chính xác, nếu không muốn bệnh viện mất đi ngươi. Emma Watson hừ một tiếng, nói rằng, "Ngươi sẽ quan tâm." Mắt khẽ cười, "Đừng quên, chúng ta còn là bạn tốt, bạn của ta không nhiều." Có mấy câu vọt tới bên miệng, em Mã Mã Sởn lại nuốt xuống, "Cái này loạn tất bát tao quan hệ, không phải một người đưa đến, mà là hai người cùng nhau lựa chọn." Nói trắng ra là, nàng cùng Mạt Khẽ ai cũng không thua thiệt ai. Ngoại trừ lần này. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Em Mã Mã Sởn chậm rãi nói rằng, "Có thể hay không để cho Justin bị hễ bợ tên khốn kia trong tủ đợi một thời gian ngắn?" Mạt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, "Ta hết sức." Dựa theo phiên Sần luật sư lời giải thích, Justin bị hễ bợ ngoại trừ tuổi tác, Cho tối nay đối tên côn đồ các kế này tới nói khắp nơi đều là hú. Có chút hú là Hàn Đạo, có chút hú thì là Justin bị hệ bở kèm theo. Ta cũng chưa hề như thế chán ghét một người. Ẻm Mạ Mạ sởn nghĩ đến Justin bị hệ bở đã cảm thấy buồn nôn, Mạt Khệ, ta quyết định, tại ngươi chính thức có bạn gái hoặc là ta chính thức có bạn trai trước đó, chúng ta một mực bảo trì hiện tại quan hệ, được không? Mạt Khệ không hề nghi ngại, liền đồng ý, đây chính là ta hi vọng. Trở lại hồn nở trang viên, Mạt Khệ trực tiếp khiêng ẻm Mạ Mạ sởn lên trên lầu phòng ngủ, hắn quyết định từ phòng tắm bắt đầu, để ẻm Mạ Mạ sởn thực hiện đêm nay hứa hẹn. Đương nhiên, em Mạc Mạc Sởn cùng hắn quan hệ có chút phức tạp, cũng không phải cả rổ Lina cũ của bạn, mặt thẻ vẫn hiểu có chừng có mực. Hú hồn, ngày thứ 2 chính là Haji Potter and the Half-Blood Prince hạn bộ lụt diễn sợ Bắc Mỹ buổi chiếu ra mắt, đến lúc đó vai nữ chính em Mạc Mạc Sởn không thể có mặt, Đoàn Trừng Đoàn làm phim muốn tập thể phát điên. Một đêm điên cuồng về sau, mặt thẻ bồi tiếp em Mạc Mạc Sởn trang điểm, làm tóc chờ một chút, sau đó buổi chiếu cùng lúc xuất hiện tại chiếu ra mắt trên thằng đỏ. Chương 803, Hiếu Nghị Thiên Trường điệu cũ chương 803. Thiếu nghị thiên địa cứu Nghị Tiên trưởng Điệu Cửu làm mặt kẻ cùng Emma Watson cùng lúc xuất hiện tại Haji Potter and Ke Hàn bờ lụt}^{(\text{}^{(\text{ Bắc Mỹ chiếu ra mắt trên thảm đỏ lúc, cơ hồ đã dẫn phát ký giả truyền thông bạo động. Hôm nay Bắc Mỹ lớn nhất giải trí tin tức không phải Haji Potter hệ liệt một bộ mới chiếu lên, mà là mặt kẻ vì cứu viện Emma Watson, tại Zen Tụ Dị City một gian trong quán rượu, cùng một tên Mexico ma túy đồng đảng đánh nhau tàn. Nhẫn, đồng thời lại một lần nữa chiến thắng. Quán báo sự kiện sớm nhất nhận được tin tức truyền thông là TMZ, sớm nhất báo cáo cũng là TMZ. Bây giờ TMZ đã Bắc Mỹ lớn nhất bắt máy truyền thông. Tại TMZ cố ý đưa tin phía dưới, Sự kiện chân tướng đều bị lệ. Tại UDina ở can tiểu hạng, TMZ trước hết nhất tuyên bố tương quan tin tức, ảnh hưởng tới một đống lớn truyền thông lập trường, dẫn đến Justin bị hệ ở tại rất nhiều trên truyền thông, trở thành meme coma tùy đồng đảng. Mà hắn nhục mà Emma Anderson cũng bị Miêu Tạ thành dẫn dụ mà thẻ đi ra. Ta cùng Emma là bạn bè, vô cùng thân thiết bạn bè. Tham đỏ với phỏng vấn trong vùng, làm phóng viên hỏi Mạc Thẻ cùng Emma Anderson quan hệ lúc, Mạc Thẻ không chút do dự nói, chúng ta có 10 năm hữu nghị, bất luận Emma gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ta đều sẽ chạy tới. Emma Hoạt Sơn đi chụp ảnh chung khu cùng đoàn làm phim chủ sáng nhân viên chụp ảnh chung, mặt thẻ đối phóng viên đầy trời nói lung tung cùng Emma Hoạt Sơn như thế nào hữu nghị thiên trường địa cứu. Đơn giản tiếp thụ qua phỏng vấn, mặt thẻ liền tiến vào Hollywood Đại kỳ viện, tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới, thường phía khách quý phòng nghị đi đến. Hôm nay, hán bồi Emma Hoạt Sơn làm tóc lúc, được đến rất nhiều liên quan tới tối hôm qua quán bà sự kiện tiến triển. Los Angeles cảnh sát sáng hôm nay chính thức ký phát đối Justin bị hễ bở bắt giữ lệnh, FBI Los Angeles văn phòng chi nhánh cũng ký phát chính thức mệnh lệnh, đối Justin bị hễ bở phía sau có phải hay không cùng mẹ hi go ma túy hoặc là phần tử khủng bố có dính dẫm tiến hành tầm tra. Những ngày còn không phải mấu chốt, mấu chốt nhất chính là từ Justin bị hễ bở túi tùy thân bên trong tìm ra tới túi kia thuốc hiện. Tại bất kỳ một cái nào cục diện chính trị cùng xã hội ổn định quốc gia, cùng ma túy dính dáng đều là trọng tội, nhớ năm đó do bất đạo nụ JR bị phán tăng chữ ma túy tội lúc, ma túy số lượng vẫn chưa tới Justin bị hễ bở 1 phần 10. Có thể tưởng tượng, Justin Bieber phải đối mặt là bao lớn phiền toái. Hú hồn, mặt thẻ còn có thể cho lo sang giờ lết cảnh sát cùng FBI làm áp lực. Mà khác, Justin Bieber bỏ chỗ công ty cùng thông qua hệ lần hở màn thăm dò tính liên hệ hắn, nên Justin Bieber đi ra chính là một cái tên là ở sở người da đen sao ca nhạc. Khỏi cần phải nói, loại người này tại mặt thẻ trước mặt căn bản không đáng chú ý Justin Bieber ngồi sao con đường, tại đêm qua đạo im bật mà dừng, chờ đợi hắn còn có lao ngục hai đương. Mặt thẻ đi bảo khách quý cửa phòng nghỉ trước, vừa mới chuẩn bị đi vào, đằng sau có người bỗng nhiên chào hỏi hắn. Ngươi tốt Hồ Lỡ tiên sinh. Đây là một cái vô cùng thanh nhã xa lạ, nói chuyện cũng là rất có lễ phép, có thể chỉ hoán ngươi vài phút sao?" Dưỡng Mặc lại, mặt khẽ quay đầu nhìn lại, chào hỏi người cũng không nhận ra, gương mặt vô cùng lạ lẫm, mà lại là cái trẻ tuổi hoa tiểu nam tính. "Ngươi là?" Mặc Khệ xác định trước đó chưa thấy qua hắn. Người kia mái tóc màu đen chỉnh tề trải ở sau gáy, trên mặt một mực mang theo lễ phép cười, tự giới thiệu mình, "Ta gọi Giản Chu, là một tên đạo diễn." Mặc Khệ lập tức rõ ràng đây là ai, gật, gật đầu, khách khí nói, "Ngươi tốt." Giản Chu nhìn Mặc Khệ thái độ hiền hòa, đội vàng lời nói cũng nhắc lại Hổ Lão tiên sinh, chỉ hoãn ngươi vài phút nói chuyện có thể chứ? Nơi này người đến người đi, không phải chỗ nói chuyện. Mặt Hẻ nghi nghi, chỉ chỉ dạng Hát đại sảnh một cái không hai địa phương, nói rằng, chúng ta qua bên kia. Hắn dẫn đầu đi tới, Giản Chu sau đó theo sau. Có việc nói đi. Mặt Hẻ cũng không nói nhảm, ta bạn gái một hồi liền đến, không có thời gian quá dài. Giản Chu biết thời gian có hạn, vội vàng nói, nguyên bản Nga Dẩm Nải Nghiệp cùng Has Bợ rổ có ý định bắt đầu dùng ta đảm nhiệm Gizo phần tiếp theo đạo diễn, ngay tại hôm qua, chuyện xuất hiện biến cố, Nga Dẩm Nải Nghiệp cho ta biết. Vở ISO phần tiếp theo sẽ tiếp tục sử dụng bộ thứ nhất chủ sáng đội hình, ta chuyên môn nghe qua, nghe nói nguyên nhân là hắn ít nhiều có chút số dượn, hồn nợ tiên sinh ngươi phản đối ta đảm nhiệm đạo diễn. Mặt nhẹ không chút gì không dám nói, là như thế này. Ta hướng ạ giám ngành nghiệp cùng Hasbơ rồ đề cập qua ý kiến của ta. Xem ở tóc đen cùng mắt đen phân thượng, hắn chuyên môn giải thích hai câu, trên hạng mục này, ta hợp tác không chỉ là ạ giám ngành nghiệp cùng Hasbơ rồ công ty, còn có sở tí phần xở mỡ đạo diễn. Sở tí phần xở mỡ đạo diễn là bạn của ta cùng hợp tác đồng bạn, chính là bởi vì hắn mời Ta mới gia nhập bảo Gizo cái xiếc gì này. Nhìn thấy Giản Chu lại muốn mở miệng, Mạc Khè đưa tay ngăn lại hắn, nói rằng, "Sở tí phần sọ so mơ đạo diễn cùng ta hợp tác cắn ý, nhiều lần dìu dắt qua ta, hắn tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn, là ta biểu diễn phần tiếp theo tiền đề." "Hòn Lở tiên sinh, nguyên cùng sọ so mơ đạo diễn tình nghĩa ta cũng đã được nghe nói." Giản Chu không hề từ bỏ, dù sao đạo diễn một bộ hạng nhất thương nghiệp bọn tấn, đối với hắn dạng này vừa mới cất bước đạo diễn tới nói, thật sự là quá nhiều có. Ta đối với Gizo phần tiếp theo có rất nhiều ý nghĩ, chúng ta có thể ngồi xuống đến kỹ càng nói chuyện." Mạc Khè trầm trặm mà kiên định lắc đầu. Không cần như thế. Hollywood có ý tưởng người mới đạo diễn nhiều vô số kể, có thể đem ý nghĩ biến thành xuất sắc phim người lại lắc đắc không có mấy. Có lẽ Giản Chu thật vô cùng có năng lực, nhưng quá khứ không có bất kỳ cái gì một bộ phim xem như chứng minh, tại ổn thỏa lựa chọn trước mặt, hắn căn bản không cần thiết bước lên loại này phong hiểm. Nói trở lại, bắt đầu dùng Giản Chu, tiết kiệm thủ lao chính là hạ bợ rỗ cùng bà rầm này niệm, người được lợi cũng không phải hắn. Cứ như vậy đi. Mặt nhẹ đối Giản Chu nhẹ gật đầu, chúc ngươi may mắn. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, Giản Chu nhưng lại nói rằng, họ nợ tiên sinh Ta đã bị gởi ISO phần tiếp theo viết kịch bản đề cương, mời ngươi nhìn xem được không?" Đang khi nói chuyện, hắn từ mang theo người trong túi công văn lấy ra một chồng giấy in ấn, đưa tới. Theo lễ phép, Mạc Thệ đón lấy, nhìn như nói rất chân thành, "Ta sẽ bắt thời gian nhìn xem." Dọn Chu còn muốn nói điều gì, mặt một thân màu vàng nhạt váy dạ hội ẻm ma mà Sơn lúc này đi tới, tò mò hỏi, "Mạc Thệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mạc Hệ ra hiệu một chút Dọn Chu, gặp phải một vị đạo diễn, hàn huyên vài câu. Ẻm ma mà Sơn nhìn một chút Dọn Chu, lễ phép gật đầu, kéo lại Mạc Thệ cánh tay, nói rằng, "Chúng ta đi vào đi." lập lại, mặt thẻ đối giòn chu cười cười, theo Emma Hoa Sởn tiến vào khách quý phòng nghị. Hai người ứng phó vượt qua trước chào hỏi người, Emma Hoa Sởn thấy được mặt thẻ trong tay kia một chồng giấy lớn, tò mò hỏi, "Đây là cái gì?" Mặt thẻ cũng không giấu giếm, nói thẳng, "Vừa mới vị kia đạo diễn sáng tác kịch bản để gương." Hắn quay đầu tìm tìm, thấy được bờ dân uy Liam, hướng hắn vẫy vẫy tay, chờ bờ dân uy Liam tới, đem dọn chu kịch bản để gương giao cho hắn. "Ngày mai chuyển giao cho bờ là Anderson." Hắn thuận miệng nói rằng, "Tang ca làm rất khó cái bản." Bờ dân uy Liam nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng mặt thẻ ý tứ Đây là loại kia bèn bèn xuất phát từ trong ngành nghề lễ tiết tính bất thành văn quy định, đang ở kho kịch bản chờ đợi rơi sáng thì bạn. Emma Marsden cũng hiểu được điểm này, chờ bợ dân William rời đi, hỏi, ngươi cũng không thấy à? Mặt hè lắc đầu, không có nhìn tất yếu. Hắn đã rõ ràng đối sở thí phần sọ so mở nói qua, sẽ cùng hắn đứng tại một đầu trận tuyến bên trên, đương nhiên sẽ không đổi ý dọn chu kịch bản để gương như thế nào, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lại nói, hắn cũng không phải mới vào làm được cái loại người này, làm sao có thể chỉ bằng vào một cái kịch bản liền đi phán định một cái đạo diễn. Hai người Hàn Huyên không có bài câu Trở thành Haji vợt tờ hệ liệt nhà sản xuất David hờ hững tìm tới, mặt thẻ cùng hắn cũng là quen biết đã lâu, còn hợp tác qua nhiều bộ phim. "Hôm qua buổi tối không bận gì chứ?" David hờ hững quan tâm hỏi. "Không có việc gì." Mặt thẻ vừa cười vừa nói, "Một chút phiền vặt nhỏ." David hờ hững nghĩ nghĩ, đoàn làm phim tiên chuyển chuẩn bị ở trên đây làm chút văn chương. Mặt thẻ gật gật đầu, "Em ma đồng ý, ta cũng không ý kiến." Em ma hoàn sở niết miệng, "David, quay đầu vẫn là trước cùng người đại diện của ta thương nghị một chút a." "Có thể." David hờ hững đáp. "Thời gian không sai biệt lắm." Khách quý trong phòng nghỉ người lần lượt tiến vào phòng chiếu phim, mặt hệ vẫn là cùng Emma Watson cùng một chỗ, hắn hôm nay nhân vật chính là Emma Watson bạn trai. Tiến vào phòng chiếu phim trước, mặt hệ nhớ tới một sự kiện, có chút ít tiếc nuối, đáng tiếc ngươi cũng có tuyển lò Sangzer Leeds đại học. Emma Watson kéo cánh tay của hắn, vừa đi vừa nói chuyện, bờ dân đại học cũng không tệ. Mặt hệ có chút kỳ quái, hỏi, ta nhìn báo cáo tin tức, Đại học Harvard, New York đại học cùng Columbia đại học đều hướng ngươi phát ra gia nhập mời, ngươi vì cái gì không chọn những này, mà lại tuyển Ivy League trong trường lệ yếu bờ dân đại học? Nghe được vấn đề này, Emma Watson không trả lời ngay, ngược lại nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy không có người, lúc này mới tiến đến Mạc Khệ bên hai, thanh âm ép tới cứ thấp, "Nếu có Đại học Harvard, nếu rớt Đại học cùng Columbia Đại học nhập học rồi, ta vẫn sẽ chọn bỏ dân Đại học sao?" Mạc Khệ bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai like đều là truyền truyền lẫn lộn a, chẳng lẽ lại tại học bá phía trên, Emma Watson có một phần là đang bán nhân tiết. Loại vấn đề này, hắn đương nhiên sẽ không lại đi hỏi, có phải hay không bán nhân tiết với hắn mà nói không quan trọng, ngược lại không cải biến được hắn, quả qua hở mị ẩn giở giằn chờ sự thật. Tiến vào phòng chiếu phim, Em mạng hoạt sởn chỗ ngồi tại hàng thứ nhất, mặt thẻ cùng với nàng cách ra, tìm tới chính mình chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống an tính ngợi, chuẩn bị quan sát Haji Votter and the hàng vỡ lụn gìn sờ. Hắn đã từng đại khái nhìn qua cái xưa di này, bất quá tình tiết cơ bản đều quên, chỉ nhớ dõi chủ tiến là Haji Votter cùng vộn đệ mọt đối kháng. Lại có là gờ dịp phải đỏ tam giác hoàng kim, thì thật tam giác hoàng kim cũng chỉ nhớ kỹ Haji Votter cùng hờ mỉ ẩn gờ giàn trở, cho dù là hiện tại, hắn cũng không biết một cái nhân vật khác danh tự